chương một hệ thống mở ra một là thiên đạo tông một tòa tráng lệ trong cung điện một vị nam tử áo trắng nằm ở trên giường s ắ c mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền mà tại bên cạnh giường có một vị mặc màu trắng váy á o nữ tử đứng đấy một bên mười phần lo lắng nhìn xem trên giường nam tử nữ tử nhìn bất quá hai mươi phương hoa ngũ quan tinh xảo làn da trắng non như ngọc hai mắt tựa như tinh thần tựa như thác nước tóc đen rủ xuống một thân váy á o màu trắng đưa nàng dáng người phát huy lâm ly tinh xảo toàn thân càng là tràn đầy một cỗ thành thục khí t ứ c phối hợp thánh khiết khuôn mặt làm cho không người nào có thể quên thật lâu qua đi trên giường nam tử áo trắng chậm rãi mở hai mắt ra lập tức nhìn khắp bốn phía nhìn xem bên cạnh nữ tử lập tức buông lỏng xuống thấp giọng nói ra tuyết di nơi này là nơi đó hạ giới là thiên đạo tông chúng ta đã đến hạ giới sao còn có những người khác đâu phong trần tự lẩm bẩm nghe nói lời ấy tuyết di sắc mặt tối sầm lại do dự một chút bi thương nói ra hành tung của chúng ta bại lộ vì ngăn cản địch nhân những người còn lại đều chết trợn cho nên hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta sao tuyết di ảm nhiên nhẹ gật đầu nhìn xem có chút cô đơn phong trần an ủi nói ra mặc dù chỉ còn lại chúng ta nhưng là lấy thần tử thiên phú về sau tất nhiên có thế báo thủ ta đã biết tuyết di người đi ra ngoài trước một chút ta an t ĩ n h một chút phong trần hai mắt nhắm lại thấp giọng nói nghe vậy tuyết di nhẹ gật đầu đi ra ngoài tại đóng cửa thời điểm có chút nhìn xem phong trần có chút không đành lòng nhưng là cuối cùng vẫn đóng cửa lại loại này thời kỳ vẫn là để thần tử an tĩnh một chút mặc dù nàng nói lấy phong trần thiên phú về sau chưa hẳn không thể báo thủ nhưng là đây chỉ là khả năng chính nàng vô cùng rõ ràng muốn báo thủ khó như lên trời phong thiên phong hàn phong trần trong miệng nhỉ non hai cái danh tự này một cái là đường ca một cái là bá phụ đều là tiên vực phong ra người hai người này chính là dẫn đến lớn như thế biến cố người phong trần lúc đầu tiên vực phong gia người bởi vì thiên tư hơn người được xưng là phong gia thần tử chính là tiên vực một phương tuổi trẻ trí tôn phong trần phụ thân chính là phong gia thế hệ này gia chủ thực lực thâm bất khả chắc chính là một vị tiêu hùng nguyên bản lấy phong trần thiên phú tăng thêm tự thân phụ thân chính là gia chủ thực lực cường đại phong trần về sau sẽ kế thừa phong gia nhưng lại tại trước đó vài ngày phong gia chủ cột phong trần phụ thân bị một vị nào đó tiên vương cường giả trấn sát phong trần phụ thân vừa chết phong gia lập tức biến thiên vì vững chắc lấy phong gia phong gia phía sau lao quái vật đều duy trì phong trần đại b á phong hàn trở thành gia chủ phong hàn một mực cùng phong trần một mạch không hợp nhau có rất lớn mâu thuẫn phong hàn tại thượng vị về sau tâm ngoan thủ lạn không để ý huyết mạch tình nghĩa trực tiếp đ ố i phong gia tiến hành đại thanh tẩy chỉ cần là phong trần mạch này người không một may mắn thoát khỏi toàn bộ bị chu sát mà xem như bọn hắn mạch này người thừa kế tăng thêm thiên tư yêu nghiệt phong trần tự nhiên chạy không khỏi phong hàn một mạch thanh tẩy bất quá mặc dù phong trần mạch này trụ cột không có nhưng là cường giả vẫn có một ít vì bảo toàn phong trần tính mệnh không ít người dùng mệnh đem phong trần đưa ra phong ra cuối cùng chỉ còn lại tuyết di cùng phong trần hai người tới nơi này hạ giới là thiên đạo tông tiên vực cùng hạ giới có hạn chế nhất thời bán hội phong hàn người bên kia hẳn là sẽ không tiến đến mảnh này hạ giới mà tại người tới của bọn hắn trước khi đến chính là ta chậm dại ẩn nút thời gian đón lấy những thời giờ này bên trong chỉ có thể ẩn tàng tự thân chậm dãi tăng thực lực lên phong trần hít vào một hơi thật sâu bọn hắn sở dĩ có thế đi vào hạ giới bởi vì trước kia phong trần phụ thân ngoại ý muốn tìm được thông hướng hạ giới con đường hiện tại con đường này đã bị bọn hắn phá hủy nhưng là lấy phong ra nội tình muốn mở ra trước một cái thông đạo cũng là chuyện sớm hay muộn mặc dù không biết cần thời gian bao nhiêu nhưng là tối thiểu có thời gian để hắn h ò a hoãn một chút hiện tại hắn đã không phải là dựa lưng vào phong gia thương thiên đại thụ thần tử mà là bị phong giết người truy sát cho nên hắn chỉ có thể yên lặng tăng lên tự thân về sau giết trở lại tiên vực cùng lúc đó một đạo băng lanh thanh âm bỗng nhiên vang lên đinh hệ thống bắt đầu thêm trở đinh khóa lại túc chủ phong trần đinh hệ thống thêm trở thành công thần cấp hệ thống phục vụ cho ngươi thanh âm bỗng nhiên vang lên để vẫn còn đang suy tư phong trần sửng ư sốt một chút đều đã đi qua hai mươi năm người mới xuất hiện phong trần chậm rãi thở ra một hơi đối với vừa mới xuất hiện hệ thống cảm thấy có chút bất đắc dĩ hắn không phải người của thế giới này mà là đến từ địa tinh hai mươi năm trước giáng sinh tại phong gia ngay từ đầu hắn cho là mình sẽ có kim thủ chỉ sẽ thức tỉnh hệ thống cái gì ai biết hai mươi năm trôi qua không có chút nào tin tức hắn đều nhanh từ bỏ quên chuyện này chỗ nào nghĩ đến ơ thơ y điếm na o y hệ thống đã thức tỉnh thức tỉnh hệ thống phong trần vẫn là rất cao hứng có hệ thống trợ giúp hắn có thế nhanh chóng tăng thực lực lên cũng có thể càng có hy vọng thực hiện báo thủ chương hai triệu hoán ba ngàn thánh cảnh tử sĩ hai hệ thống năng lực của ngươi là cái gì phong trần trong lòng mặc niệm no y muốn nhanh chóng tăng lên không thể nghi ngờ cần cấp tốc trưởng khống hệ thống công năng thông qua hệ thống công năng từ đó tăng cường bản thân vừa mới nói xong chỉ cần túc chủ săn giết khí vận người sẽ đạt được khí vận giá trị thông qua những này khí vận giá trị túc chủ có thể tiến hành du tờ t h ừ a n g du tờ t h ừ a n g chia làm hai loại một loại là chiêu mộ c ứ n g giả loại này chiêu mộ chính là ngẫu nhiên có khả năng chiêu mộ đến một cái quân đoàn c q n g có khả năng chiêu mộ đến một người mà lại cảnh giới cũng là ngẫu nhiên có thể là thọ nguyên vô cương tiên vương thậm chí siêu thoát tại dòng sông thời gian tiên đế c qn g có thể là phổ thông tu sĩ v ề phần túc chủ có thể được đến cái gì toàn bằng túc chủ người vật khí chiêu mộ cường giả sẽ nghe lời giam giáp trung thành tuyệt đối không có bất kỳ cái gì dị tâm ngay cả tiên đế cường giả đều có thể triệu hoán hệ thống năng lực vậy mà như thế người tiên hơn nữa còn là nghe lời giam giáp loại này không có phản bội chạy trốn lo lắng chỉ cần phong trần nói cái gì chiêu mộ cường giả liền sẽ làm cái gì không thể nghi ngờ chức năng này rất lợi hại q nở dê rất người tiên phong trần rất thích nếu là hắn triệu hoán đến tiên vương thậm chí tiên đế cường giả đây chẳng phải là hắn có thể trực tiếp thượng tiên vực báo thủ rồi khí vận người chỉ là thiên mệnh c h i tử vẫn là phong trần nhớ tới tại điệu tinh thời điểm liền nhìn qua dạng n à y tiểu thuyết chuyên môn săn giết thiên mệnh c h i tử nhân vật phản diện hệ thống chỉ cần có khí vận người túc chủ đều có thể săn giết thu hoạch được bọn hắn khí vận những n à y khí vận sẽ chuyển đổi thành khí vận điểm đương nhiên túc chủ cũng có thể thông qua thôn phệ bọn hắn khí vận về phần làm sao thao tác Toàn tốc Ta như thế nào nhờ như bộ chủ. phong â n những này khí vận người? biệt khí h p trần n h ữ n g mày khí vận hư vô mờ mịt không có phương pháp đặc thù căn bản là không có cách phân rõ những này khí vận người đây chẳng phải là hắn hai mắt s ờ mù hệ thống sẽ giao phó túc chủ khí vận kim đồng có thể nhìn thấy người khác khí vận mà lại túc chủ cũng có thể đem cái này một phần năng lượng phân cho người khác sử dụng rất nhân tính hóa phong trần h à i lòng nhẹ gật đầu khí vận người mặc dù trải rộng toàn thế giới rất khó tìm đến nhưng là khí vận kim đồng có thể phân rõ mà lại hắn còn có thể đem năng lực này phân cho người khác cơ hồ tương đương nói phong trần có thể phái người ra ngoài điều tra sau đó đem những này khí vận người thống kê ra sau đó toàn bộ lôi g i ế t như vậy ngược lại là có thể tiết kiệm hạ phong trần không nhỏ công phu loại thứ hai đâu phong trần hỏi dù tờ t h ư a n g nd tình thế có hai loại vừa mới chỉ là loại thứ nhất đại khái chính là thông qua khí vận giá trị triệu hoán cường giả rất thực dụng cũng là một cái rất hữu dụng năng lực loại thứ hai túc chủ có thể thông qua du tờ t h ừ a n g thu hoạch được đủ loại vật phẩm có thể là tiên thiên trí bảo cu n g có thể là huyền ảo đạo kinh cẳng có thể là vô thượng thể chất cùng rất nhiều tạo hóa vô thượng thánh đan v ề phần có thể được đến cái gì muốn nhìn túc chủ vận may nói tóm lại toàn bộ nhờ vận khí đúng không không sai biệt lắm là ý tứ này không thể nghi ngờ hệ thống năng lực mặc dù đơn giản nhưng là rất thực dụng chỉ bất quá có chút nhìn vận may d ư a theo điệu t ì n h thuyết pháp liền muốn xem bản thân hắn là người châu âu vẫn là người châu phi nếu là người châu âu khả năng lần thứ nhất liền rút đến tiên đế cường giả dạng này không cần khác hắn có thể tại phương này vũ trụ hoành hành đừng nói cái này hạ giới cho dù là tiên v ự c hắn cũng có thể hoành hành bá đạo không người dám t r e o chọc nhưng là nếu như là người châu phi vậy thì phiên thoái khả năng rút rất nhiều lần đều là phổ thông tu sĩ hoặc là cảnh giới không tính quá cao quân đoàn Túc chủ sẽ có một tân thủ gói quả, có thể thu một chủ có có hoạch được sẽ gói miễn lần quà, phong í dù dê tờ thừa hội, phần chọn lựa ngờ n cơ cái về à m u ố nhìn chọn. chọn nhân n chủ h túc vật. lựa Lựa p o trần không chút suy nghĩ hắn hiện tại đang cần nhân thủ đâu hiện tại chỉ còn lại hắn tuyết di hai người dù là có rất nhiều kế hoạch cu n dê không t i ệ n mà lại dù là triệu hoán sinh linh không mạnh hắn cũng có thể khiến cái này ra hỏa đi dò xét bên ngoài tìm kiếm khí vận người về phần vật phẩm du tờ t h ừ a n dê, phong trần cũng không cảm thấy lần thứ nhất mình có t h ể rút đến vật gì tốt nghĩ nghĩ vẫn là triệu hoán nhân vật tương đối có lời tại một lần xác nhận túc chủ pha y trăng lựa chọn triệu hoán nhân vật xác định theo thanh e m rơi xuống phong trần trước mắt xuất hiện một cơn lốc xoáy một cô cực đoan khí tức kinh khủng từ đó để lộ ra đến cơ hồ ép phong trần thở không khẩu khí phảng phất lúc trước trực diện chân tiên cường giả như vậy tính cả linh hồn đều bị áp chế thật lâu qua đi vòng xoáy có chút đẩy ra một đoàn bóng người xuất hiện trước mặt phong trần giống như là một cái quân đoàn mà lại mỗi một cái khí tức bất phàm tựa hồ cũng là cừng giả cái này khiến phong trần hai mắt tỏa sáng tựa hồ rút được đồ tốt nhưng vào lúc này hệ thống thanh âm vang lên đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được thánh cảnh ám sát quân đoàn thánh cảnh ám sát quân đoàn thuộc về cái nào đó cao võ thế giới tổng cộng ba ngàn người hai nga nở tên phổ thông thánh cảnh chín trăm tên thánh nhân vương một trăm tên đại thánh những n à y thánh cảnh toàn bộ tinh thông ám sát chi thuật mỗi một cái đều là ám sát tông sư mà lại có đặc biệt ám sát thần thông dù là cao hơn một cảnh giới cu n z có khả năng ám sát thành công hiện tại sinh linh đã triệu hoán hoàn tất túc chủ pha y c h a n g lựa chọn triệu hoán nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở phong trần bởi vì tại tiên vực thấy qua vô số sự tình nội tâm cực kỳ cứng cỏi tăng thêm gần nhất biến cố đã để nội tâm của hắn không có chút rung động nào bình thường sự t ì n h không đến mức để hắn sinh ra ba động chỉ là chuyện này quá mức để hắn chân kinh ba ngàn tên thánh cảnh quân đoàn vẫn là tinh thông ám sát ám sát quân đoàn mỗi một cái đều là ám sát tôn g sư bực này quân đoàn dù là tại phong gia đều không có ba ngàn tên thánh cảnh cho dù là trí tôn cũng phải bị vây đánh trí tử a phong trần trong lòng nói nhỏ tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần chương ba tuyết di chấn động ba hệ thống triệu hoán tới nhân vật phải chăng có thể ẩn tàng khí tức phong trần thấp giọng hỏi 3.000 thánh cảnh khí tức quá mức kinh khủng một khi giáng lâm nếu như không có cố ý che giấu toàn bộ la thiên đạo tông đều sẽ bị áp chế mà lại phong trần tạm thời không có ý định bại lộ lấy 3.000 thánh cảnh hắn định dùng cái này 3.000 thánh cảnh thành lập một cái tổ chức ám sát quét sạch toàn bộ hạ giới tổ chức ám sát thông qua cái này tổ chức ám sát để 3.000 thánh cảnh đi điều tra toàn bộ hạ giới khí vận người sau đó yên lặng phát r ụ c chờ đợi thời cơ chín mùa ồi tại giết trở lại tiên vực có thể đúng rồi cái này ba ngàn thánh cảnh thiên phú như thế nào về sau có thể hay không tăng cao tu vi thiên phú và tu vi rất trọng yếu nếu như đều có cái này ba ngàn thánh cảnh về sau liền không chỉ ba ngàn thánh cảnh có thể là ba ngàn trí tôn ba ngàn chân tiên đến lúc kia có ba ngàn chân tiên nơi tay còn không phải tùy tiện quét ngang phong ra đinh giữ a theo thế giới này tiêu chuẩn ba ngàn thánh cảnh đều là thiên tiêu mạnh nhất mấy cái chính là tuổi trẻ trí tôn mà lại bọn hắn tự mang công pháp pháp khí cùng thần thông không cần túc chủ lo lắng những này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên phong trần hai mắt tỏa sáng những vật này đều có có thể giúp hắn tiết kiệm được không ít phiến phức nếu là triệu hoán nhân vật không có những này phong trần nếu để cho những này phát huy ra bọn hắn lúc đầu thực lực vậy liền còn cần tìm kiếm pháp khí thần thông những thứ này hiện tại nhân vật tự mang có thể tiết kiệm đi hắn rất nhiều phiến phức triệu hoán phong trần không do dự lúc này nói nhỏ đinh túc chủ triệu hoán nhân vật đã xuất hiện tại phụ cận đã giấu ở giữa hư không ngay tại bên ngoài đúng vậy túc chủ n g h e vậy phong trần đứng dậy rời đi gian phòng la thiên đạo tông đối bọn hắn rất tôn kính cho phong trần một tòa đặc biệt dây núi ở lại mà lại vì không quáy rời phong trần cố ý để người chung quanh rời đi tại bên ngoài một cái quảng trường ở trong phong trần trong lòng hơi động r a nhất thời hư không hiện hiện gọn sóng một đạo lại một đạo bóng người chậm rãi đi tới như là một cái quân đoàn mặc đồng dạng quần áo màu đen một thân đều là màu đen đeo một cái quỷ dị mặt nạ màu đen những này mặt nạ như là ác quỷ bộ dáng để cho người ta xem xét liền cảm thấy sợ hãi bất quá những này mặt nạ cũng có chút khác nhau đường vân bên trên màu xả cờ kha cờ nhau đại bộ phận đều là màu đen một phần là ngân sắc cực kỳ số ít là kim s ắ c chẳng lẽ những đường vân này là cảnh giới khác nhau màu đen là thánh hiển màu bạc là thánh nhân vương kim s ắ c đại thánh Tổng cộng người, tam tam tên thánh cộng người, nga nờ cảnh. lúc này toàn bộ từ giữa hư không đi ra mặc dù che giấu khí tức nhưng là phối hợp cái này một thân hắc còn có dưới mặt nạ cặp kia băng lánh vô tình đôi mắt vô hình bên trong một cỗ khó có thể tưởng tượng cảm giác gáp bách truyền đến c h ấ n nhiếp thiên địa thân tử những này là lúc này tuyết di chạy tới tựa hồ đã nhận ra chung quanh dị thường chẳng qua là khi nàng đổi tới nhìn thấy mặt này trước ba ngàn người đại quân lập tức bị giật nảy mình đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thánh cảnh dù là áp c h ế khí tức ba ngàn người thánh cảnh hội tụ vào một chỗ cũng mang đến cực kỳ khủng bố ba đ ộ n tuyết di phong tỏa hư không nghe nói lời ấy tuyết di lập tức bừng tỉnh hai tay huy động giống như là đẩy ra hư không một cố lực lượng thần bí tàn g ra bao phủ toàn bộ phương viên vài dặm hư không giống như là một tầng không thấy được mê vụ người bên ngoài không cách nào nhìn xem sơn phong nơi này dấu hiệu hát hành quân gặp qua chủ nhân hư không phong tỏa một khắc này ba ngàn tên thánh cảnh nửa q u ỷ trên mặt đất đối phong trần chắc tay tựa như đối mặt với quân chủ thanh âm to lớn tựa như lôi đ ỉ n h ga o the tờ vang cắt chung quanh hư không chấn động tuyết di màng nhĩ chỉ là so những n à y tuyết di càng khiếp sợ hơn tại những người này nói lời hắc hành quân còn có bọn hắn tại sao muốn gọi thần tử chủ nhân chẳng lẽ là gia chủ khi còn sống lưu lại thủ đoạn vẫn là nói đây là thần tử mình làm hiện tại tuyết di bị đả kích không rõ đầu hóc một mảnh hỗn độn không biết xảy ra chuyện gì tình huống đột nhiên xuất hiện ba ngàn thánh cảnh đại quân để tuyết di triệt để m ộ t bước hát hành quân cái này một c h i quân đoàn nguyên bản danh tự đừng nói tuyết di phong trần đối với cái này hát hành quân qnz không hiểu rõ bất quá không quan hệ hát hành quân về sau coi như thuộc về hán chính là hắn phản công tiên vực bước đầu tiên một ngày nào đó hắn sẽ giết trở lại tiên vực diệt s á t phong hàn một mạch thân tử những người này là gia chủ khi còn sống lưu lại lực lượng tuyết di do dự một chút hỏi nàng là phong trần một mạch tử sĩ chuyên môn dùng để bảo hộ phong trần chỉ là cái này một c h i tử sĩ quân đoàn tại bảo vệ phong trần thời điểm toàn bộ chiến tử chỉ còn lại tuyết di một người mặc dù chỉ là một tử sĩ tuyết di vẫn là biết phong trần một mạch một số bí mật nhưng là nàng chưa từng có nghe nói qua phong trần một mạch còn có có một c h i thánh cảnh quân đoàn không phải phong trần chậm rãi thở ra một hơi lộ ra một vòng tiêu d u n g tuyết di cái này ngươi cũng không cần quản ngươi chỉ cần biết đây là thuộc về ta thế lực mà lại sẽ là ngày sau ta giết trở lại tiên vực tiền vốn không cần quá lâu ta sẽ giết trở lại tiên vực đoạt lại ta hết thảy nói đến đây câu nói thời điểm phong trần khí thôn tinh hà tựa như một tôn đế quân quét ngang t r ừ thiên vạn giới nhìn thấy phong trần dáng vẻ tự tin tuyết di tựa như thấy được một tôn vô song tiên vương chậm rãi q u ộ c khởi nàng q u ỳ theo ngã xuống đất cung kính nói ra chúng ta tin tưởng thần tử chúng ta tin tưởng thần tử gần như đồng thời ba n g à n thánh cảnh cơ hồ t r ă m miệng một lời nói thật lớn thanh n m h ộ i tụ thành sông chấn động hư không chương bốn diêm la điện sáng tạo đứng lên đi báo thù sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn hiện tại còn không cần sốt ruột phong trần mỉm cười thu liễm phía dưới khí tức khôi phục lại có dáng vẻ thư sinh anh tuân thiếu niên sau đó hắn nhìn về phía hát hành quân hỏi trong các ngươi nhưng có đầu lĩnh lời này vừa nói ra hát hành quân bên trong có mười cái đeo kim sắc đường vân mặt nạ thân hình đi ra những này đều không ngoại lệ toàn bộ đều là đại thánh mà lại khí tức so bình thường đại thánh còn cường đại hơn mười người này hẳn là hát hành quân ở trong tu vi cao nhất cũng là thiên phú tốt nhất một nhóm người có tuổi trẻ trí tôn thiên tư có lẽ so ra kém phong trần nhưng là không thể so với tiên vực bình thường thiên kiêu trinh lệnh đ ặ t ở cái này hạ giới càng là chưa có địch thủ long nhất gặp qua tôn thượng long nhị gặp quà tôn thượng long tam gặp quà tôn thượng mười người đi đến đằng trước nửa quỳ trước mặt phong trần rất cung kính nói mười người danh tự t ự hồ chính là danh hiệu từ long nhất bắt đầu đến sau cùng dòng mười nghe vậy phong trần suy tư một lát về sau hát hành quân hủy bỏ liền gọi là diêm la điện mà các ngươi đều là diêm la điện đường chủ về phần ta bên cạnh vị này chính là diêm la điện phó điện chủ gặp nàng như gặp ta hiểu chưa thân t ử tuyệt đối không thể nghe được mình trực tiếp trở thành phó điện chủ tuyết di trong lòng g i ậ n mình vội vàng nói nàng cảm thấy mình không thích hợp c q n ở d ê không có tư cách bởi vì cảnh giới của nàng cũng chỉ là đại thánh cũng không so còn lại mười người mạnh bao nhiêu nếu như nàng trở thành mười người cấp trên thực lực không ép chúng gây nên những người khác bất mãn làm sao bây giờ tuyết di ngươi cũng không cần nhiều lời mà lại ngươi không cần lo lắng cái gì ta nói ngươi là phó điện chủ đó chính là phó điện chủ phong trần không có cho tuyết di cơ hội phản bác Hắn ắ n biết tuyết Di Tuyết lo l gần cái gì? Đơn giản là lo lắng thực lực không phục chúng, cũng cái thánh cảnh chủ. chủ. thánh giáp, giản người dưới Di biết, đối với hắn nghe lời giam sinh điện điện gì, lắng không Nhưng không nghe không Long gặp Long gặp g tình đơn mãn. này hắn mãn. Nhất Nhị là lo là quà bất Tuyết tâm bất phía phó phó ra quà sẽ như đồng thời những người còn lại nhao nhao tỏ thái độ rất cung kính đối tuyết di nói không chỉ long nhất mười người còn lại thánh cảnh q nở dê nhao nhao tỏ thái độ làm ủng hộ nhìn thấy tất cả mọi người nói như vậy mà lại tư thái không giống như là làm bộ tuyết di do dự một chút liền không có đang nói chuyện tôn thượng chúng ta diêm la điện cần làm cái gì long nhất đối phong trần hỏi từ hát hành quân biến thành diêm la điện bọn hắn đều không có ý kiến gì bởi vì bọn hắn hiện tại đối với phong trần nghe lời răm rắp đối với phong trần mệnh lệnh chính là hết thảy dù là để bọn hắn tự sát bọn hắn cũng sẽ không phản kháng bất quá bây giờ bọn hắn không biết phong trần cần bọn hắn làm cái gì giết người vẫn là diêm la điện lấy ám sát làm chủ chỉ cần có người bỏ ra cái giá xứng đáng vô luận là ai cũng sẽ là mục tiêu của chúng ta ta hy vọng các ngươi có thế tại mấy tháng bên trong trở thành mảnh thế giới này cường đại nhất tổ chức ám sát mà lại danh khí truyền khắp toàn bộ thiên địa đối với cái này các ngươi hiện tại muốn làm hai chuyện một kiện các ngươi tất cả mọi người tiến về các nơi trên thế giới đem diêm la điện tin tức tiết lộ cho các thế lực lớn để bọn hắn biết chúng ta diêm la điện danh khí nói cho bọn hắn chỉ cần bọn hắn bỏ ra cái giá xứng đáng vô luận bất kỳ bối cảnh gì bất kỳ cái gì thực lực đều sẽ là mục tiêu của chúng ta mà lại nói cho bọn hắn trước tiên có thể hoàn thành nhiệm vụ tại thu lấy thù lao hoàn thành nhiệm vụ tại thu lấy thù lao đây là phong trần sơ kỳ hấp dẫn khách nhân một cái thủ đoạn dù sao ngươi một cái mới xuất hiện tổ chức cám sát ai biết các ngươi cái này tổ chức cám sát có hay không bảo hiểm có thể hay không lòng dạ hiểm độc nếu là cầm thù lao không chấp hành nhiệm vụ đâu vô luận là tại cái kia thế giới đại bộ phận đều là người có ý nghĩ như vậy cho nên vì để cho những người này tin tưởng phong trần dự định trước làm nhiệm vụ tại lấy tiền mà lại hắn cu n ở dê không lo lắng những người kia không trả tiền nếu là dám không cho phong trần liền cười hắn có thể thu lấy càng nhiều lợi ích có ba ngàn thánh cảnh tại cho dù là thánh địa phong trần cũng có thể quét ngang qua không sợ bọn họ không cho liền sợ bọn hắn mất mạng sống đúng rồi chân vương cảnh trở xuống nhiệm vụ không tiếp ở cái thế giới này cảnh giới tu hành chia làm thối thể tiên thiên khí hải thuế phàm pháp tướng chân vương thánh cảnh trí tôn mỗi cái cảnh giới đều có cựu trọng tiểu cảnh giới có ba ngàn thánh cảnh muốn làm cũng chỉ làm ám sát cừng giả về phần những cái kia cấp bậc thấp ám sát nhiệm vụ hoàn toàn không cần chủ yếu là lãng phí thời gian để một thánh cảnh đi ám sát khí hải thuế phàm cho dù là kim thân dạng này tu sĩ đều cảm giác có chút đại tài tiểu dụng mà lại giết dạng này tu sĩ lấy được thù lao cũng không nhiều cùng dạng này còn không bằng giết khác đồng thời phong trần thành lập tổ chức ám sát diêm la điện ngoại trừ là thông qua diêm la điện hỉ hệ hữu do toàn bộ thế giới chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ để diêm la điện người đi tìm kiếm khí v ậ n người trừ cái đó ra nếu là tìm được khí v ậ n người phong trần cũng có thể đem những người này xếp vào ám sát danh sách ở trong để phong trần tại nội bộ giải quyết bọn gia hòa này dù là những tên kia chết rồi bọn hắn muốn tìm mặc dù cũng là diêm la điện bất quá càng nhiều vẫn là hoài nghi cùng khí vận người không hợp n h a u người sẽ tìm tìm đến tột cùng là ai tìm kiếm diêm la điện xuất thủ tôn thượng chúng ta cần phải sẽ đem diêm la điện thanh danh danh dương thiên hạ long nhất mấy người trong lòng vui mừng ám sát cái này thế nhưng là bọn hắn nghề cũ là mình quen thuộc nhất sự tình không thể nghi ngờ là nhất thư thái còn có kiện sự tình thứ hai chờ sau đó ta sẽ truy hệ nở thụ cho ca c ờ người một loại năng lực loại năng lực này có thể để các ngươi phân biệt khí vận người nếu là phát hiện khí vận người toàn bộ các ngươi ghi chép xuống tới sau đó giao cho ta phong trần ánh mắt lấp lóe ánh mắt lộ ra một vòng lạnh lùng diêm la điện sáng tạo tiếp nhận ám sát nhiệm vụ chẳng qua là duy trì diêm la điện thôi mục đích thực sự vẫn là ở chỗ tìm kiếm những n à y khí vận người chương năm khí vận đẳng cấp nam chúng ta minh bạch đám người chăm miệng một lời nói ra trùy ca hai quang, quang mang tiếp thụ trần mắt một tinh một người kim hiện hiện kim Phong xuống nở vận đồng. vòng hệ cho khí cờ sắc đạo ba ắ n r mà ra, r t ê ngàn k h ô n trung t hóa h h m ộ thánh à thành vào n vận kim long. Kim sắc trường long tiếng, quang mang, nhao g giải. ga kim Kim Khí the hóa nhao vô một o đạo sắc số tờ rơi đ m g ư ờ i trên t â n ngàn thánh Ba cảnh tính cả lấy tuyết di đều chiếm được khí vận kim đồng năng lực đ ạ t được cái này một c ố lực lượng về sau tuyết di vô ý thức nếm thử sử dụng khí vận kim đồng năng lực nhìn bốn phía phát hiện ba ngàn thánh cảnh không thể nghi ngờ ngoại lệ trên thân bao phủ một tầng hào quang màu xanh lam bởi vì không biết cái này nhan sắc đại biểu cho cái gì tuyết di cũng không có tại lưu ý tuyết di nhìn về phía phong trần lại thấy được tối tăm mở mịt một mảnh giống như là hôn độn một mảnh cái gì đều không nhìn thấy cũng vô pháp dò xét đến hệ thống ta khí vận là chuyện gì xảy ra phong trần tại đem khí vận kim đồng năng lực truyền thụ ra ngoài đồng thời chính hắn qnz sử dụng khí vận kim đồng năng lực nói đến đây là hắn lần thứ nhất sử dụng chỉ là hắn nhìn thấy mình khí vận tối tăm mờ mịt một mảnh tựa hồ cùng người khác có chút không giống khí vận đẳng cấp phong trần trước đó cùng hệ thống giải qua tổng cộng chia làm năm cấp độ màu đen màu trắng màu lam màu đo còn có kim s á c màu đen đại biểu cho khí vận không tốt bị thiên mệnh chố vứt bỏ người dư a theo tiểu thuyết thuyết pháp đây chính là trời sinh nhân vật phản diện bị thiên đạo bỏ qua người màu trắng chính là phổ la đại chúng không có gì khí vận m à u lam khí vận miễn cưỡng cũng tạm được nhưng là không tính khí vận chiếu cố bên trong người chỉ có thể nói vận khí cũng không tệ lắm m à u đo đây là bị khí vận chiếu c ố người trời sinh có đại cơ duyên kim sắc thiên mệnh tri tử giữ a theo tiểu thuyết thuyết pháp chính là một cái thế giới nhân vật chính nhận thiên đạo chiếu cố ngoại trừ cái này năm loại nhan sắc bên ngoài còn có còn lại nhan sắc thì như đỏ l a m tương giao điều này đại biểu lấy hẳn khí vận ngay tại hai cấp độ ở trong thuế biến hay là hạ xuống chỉ bất quá những này nhan sắc đều tại năm loại nhan sắc đẳng cấp bên trong về phần phong trần sắc thái tựa hồ không ở bên trong bởi vì túc chủ khóa lại hệ thống nguyên nhân túc chủ khí vận chính là hư vô m ở mịt không nhận thiên mệnh ảnh hưởng nghe được lời nói này phong trần hiểu nói trắng ra là không nhận thiên mệnh ảnh hưởng siêu thoát với thiên mệnh bên ngoài n à y lại sẽ không bị thiên mệnh để mắt tới hư vô khí vận mệnh cách tựa hồ không hề tưởng tượng tốt như vậy dù sao đây là siêu thoát với thiên mệnh cái này nếu như bị thiên mệnh phát hiện chẳng phải là muốn động thủ sẽ không thiên mệnh không cách nào hạn chế cũng vô pháp dò xét đơn giản tới nói hắn sẽ nhìn không thấy túc chủ nghe được lời nói này phong trần rốt cuộc hiểu rõ hắn cái này mệnh cách nguyên do nói trắng ra là hắn cùng loại mặc áo tàng hình để thiên mệnh không cách nào dò xét cũng vô dụng biện pháp dò xét đến căn bản không có biện pháp nhìn thấy phong trần nói cách khác không cần lo lắng thiên mệnh động thủ với hắn sau đó phong trần đem khí vận đẳng cấp giảng thuật ra ngoài màu lam trở lên khí vận người toàn bộ ghi lại trong danh sách mỗi cái khí vận người thân phận bối cảnh toàn bộ điều tra rõ ràng ngày sau ta có cần các ngươi đi thôi phong trần phất phất tay nhất thời ba ngàn thánh cảnh thân hình lấp lóe nhao n h a u dung nhập giữa hư không phảng phất cùng hư không làm một thể nhao n h a u tin tức tại nguyên chỗ hoành độ hư không thánh cảnh tu vi đều có thể sử dụng một loại quy tắc thần thông cơ hồ đạt tới cấp độ này đều có thể lĩnh nộ đến tuyết di về sau ngươi chỉnh lý khí vận người tư liệu màu đo trở lên khí vận người toàn bộ giao cho ta phong trần nói màu lam khí vận người hắn tạm thời sẽ không động cấp độ này khí vận người tựa hồ khí vận giá trị cũng không cao giết cũng vô dụng bất quá thu thập cũng không sao nếu là về sau có cần hắn ngược lại là có thể săn giết bọn g i a hòa này còn có ngươi phụ trách tình báo cái này một khối đặc biệt là liên quan tới phong hàn mạch này sự tình hạ giới thông đạo ngăn không được bọn hắn đoán chừng không cần bao lâu bọn gia hỏa này liền sẽ đi vào hạ giới phong trần ánh mắt lấp lóe trầm giọng nói phong hàn một mạch chắc chắn sẽ không buông tha hắn chảm thảo trừ căn đạo lý bọn hắn nên cũng biết đặc biệt là phong trần thiên phú cực kỳ yêu nghiệt nếu là p h o n g túng xuống dưới ngày sau chưa hẳn sẽ không trở thành đại địch đối với cái này phong hàn khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp mở ra thông hướng hạ giới thông đạo từ đó d i ệ t sát phong trần chảm thảo trừ căn chỉ có phong trần chết rồi trong lòng bọn họ mới có thể an tâm ta minh mạch chỉ cần bọn hắn có người dám hạ đến hạ giới ta nhất định sẽ trước tiên cầm tới tin tức tuyết di nhẹ gật đầu sau đó phong trần rời đi quảng trường về đến phòng tiềm tu ba mươi mốt cùng lúc đó ba ngàn thánh cảnh hoành độ hư không hướng phía hạ giới các đại địa vực cùng các thế lực lớn mà đi cũng chính là tại đoạn thời gian này ngày sau để chư thiên vạn giới thậm chí tiên vực cũng vì đó sợ hãi để cho người ta nghe tiếng tăng làm diêm la điện tại lúc này tái trong nhân thế. hiện nhân chương sáu cử thế vô song thiên phú một về đến phòng bên trong phong trần mở ra mặt của mình tấm túc chủ phong trần cảnh giới chân vương nhất trọng thiên phú thời không đạo thể hư vô thần đồng khí vận kim đồng thân thông phong thiên thần công chấn ngục luyện hồn công luân hồi trường khí vận giá trị không phong trần bảng rất xa hoa tam đại trí cao thiên phú cái này ba loại thiên phú vô luận loại nào đều là cực kỳ kinh người thời không đạo thể chấp trưởng thời không hai loại trí cao đại đạo truyền thuyết loại thể chất này đại thành thơ ý điếm có thể siêu thoát dòng sông thời gian cho dù là chân tiên cũng có thể chống lại tiên vương một khi đại thành chính là một tôn vô song to lớn tiên vương chiến lược loại thể chất này cũng được xưng là cấm kỵ thể chất bị thiên địa không dùng bị thế gian cường giả không dùng vì thế phong trần tại tiên vực thời điểm chưa hề bại lộ qua bực này thể chất bởi vì không thể bại lộ nếu là không có thực lực tuyệt đối trước mặt bực này thể chất buộc lộ ra đi sẽ n ê n đón không có tận cùng truy sát không ai cho phép bực này thể chất tồn tại tại mấy cái kỷ nguyên trước đó tiên b ự c liền đã từng xuất hiện thể chất như vậy đưa đến hơn m ộ ư ơ i vị tiên vương xuất thủ đặc biệt là dị tộc tiên vương không cho phép nhân tộc có thể chất như vậy xuất hiện mà vụ n t r ộ n ngoại trừ dị tộc bên ngoài n h â n tộc tiên vương qnz đang xuất thủ về phần tại sao không ai biết có lẽ là bực này thể chất quá mức nịch g h thiên duyên cớ tôn này tiểu thành thời không đạo thể nguyên bản cử thế vô song cùng cảnh vô địch cho dù là đối mặt với tiên vương cũng có sức đánh một trận chỉ là làm sao tại xuất thủ tiên vương nhiều lắm cuối cùng bất đắc dĩ chiến tử thời không đạo thể tại tiên vực chính là đại biểu cho cấm kỵ không bị cho phép tồn tại thể chất một khi xuất hiện sẽ đụng phải không có tận cùng truy sát cũng là bởi vì chuyện này phong trần không có bộc u lộ ra chính mình cái này thể chất chính là sợ khiến tiên vực điên cuồng mà hắn cái này thể chất cho đến nay chỉ có phụ thân hắn cùng bản thân hắn biết được mà bây giờ phụ thân hắn đã chiến tử đương thời chỉ có một mình hắn biết được mặc dù thời không đạo thể không có bộc u lộ ra đi nhưng là nương tựa theo hư vô thần đồng phong trần vẫn là trở thành phong gia thiên tư tối cao trở thành phong gia thần tử hư vô thần đồng mặc dù so ra kém thời gian đạo thể nhưng là cũng là cực kỳ cường đại thiên phú hai mắt khám phá hư vô nhìn thấu bản nguyên bất kỳ cái gì huyễn thuật ngụy trang chi pháp tại phong trần hai mắt trước mặt đều sẽ lộ rõ căn bản không có bất cứ tác dụng gì. cái có buộc bản không dụng thần đồng trưởng không bất hư hư thể vô gì. đó Trừ ra, đại đạo, vô phong á t thần thể tới t ra r lừa khó hơn hư nguy năng, nữa còn có thể đem người bí có lưu đầy đem vô ở、trong. Phong thiên thần công phong ra dòng chính mới có thể tu luyện bí pháp tu luyện phong ấn c h i pháp có thể phong tỏa thiên địa trấn phong đại đạo phong ra chính là dựa vào cái môn này thần công độc bộ thiên hạ trở thành tiên vực tiếng tăm lừng lấy đại gia tộc mặc dù không phải trường sinh thế gia nhưng là cũng chỉ là gần với trường sinh thế gia nếu là lúc trước ta cái kia đại bá biết ta có thời không đạo thể chỉ sợ đến lúc kia cũng không phải là trong gia tộc cường giả xuất thủ mà là ta cái kia đại bá tự mình xuất thủ lúc trước phong trần có thế chạy ra phong gia chủ yếu vẫn là ở chỗ phong hàn tại xử lý sự t ì n h khác bằng không phong trần chưa hẳn có thế gia tại phong gia phong hàn gần với phụ thân hắn bằng không thì cũng sẽ không trở thành phong gia gia chủ nhưng là nếu như phong hàn biết phong trần thời không đạo thể đến lúc kia vô luận có chuyện gì phong hàn đều sẽ chạy tới động thủ thời không đạo thể tính uy hiếp quá lớn dù chỉ là tiểu thành đều đủ để đem toàn bộ phong ra quét ngang có thế được xưng là cấm kỵ thể chất không thể nghi ngờ đều là cực kỳ khủng bố cho dù là thọ nguyên vô cương tiên vương đều muốn thận trọng đối đãi bởi vì nếu để cho bực này thể chất người phát triển tiên vương cũng muốn cúi đầu kỳ thật dù là không có hệ thống tồn tại nếu là phong trần có thế một mực yên lặng phát dục Tại thời không thân thể tiểu thành thơ ý điếm, không đỉnh nở để cu đủ được có dê phong phong ra năng ra lực. b ấ trần quá cũng cần một đoạn thời gian một thời ấ xuất t thống tốc thứ t dài. Mà này. hiện, hệ những Phong Phong sẽ ra tốc những thứ này. Phong ra. nhỉ non tự nói sau đó hai mắt nhắm lại bắt đầu tiềm tu thiên tư dù là tại ngự tiên cảnh giới không đúng chỗ chưa trưởng thành rốt cục cũng chỉ là thiên tài thôi chỉ có trưởng thành thiên tài mới có thể xưng là cường giả mới có thể báo thủ、31. hạ giới tên là thương lan giới lúc này khoảng cách ba ngàn thánh cảnh hoành độ hư không đã qua một tuần lễ trong đoạn thời gian này thương lan giới các thế lực lớn đều nhận được diêm la điện tin tức mà lại không chỉ nhân tộc vạn tộc cũng là như thế đối với cái này mới xuất hiện thế lực không ít cường giả cảm thấy kỳ quái lu cờ na ho thương lan giới toát ra dạng này ám sát thế lực mà lại khẩu khí không nhỏ chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng bất kỳ cái gì nhiệm vụ đều có thể tiếp Cái này khiến không ít người cảm thấy buồn cười. khiến người này không buồn thấy ít âm dương thánh đ i ệ n ở vào thương lan giới một vực đỉnh tiêm nhân tộc thánh đ i ệ n lúc này ở đại điện bên trong mấy đạo khí tức như vực sâu biển lớn thân ảnh chiếm cứ tại trên đại điện đây đều là âm dương thánh đ i ệ n cao tầng trong đó đang ngồi ở ở giữa chính là âm dương thánh đ i ệ n đương đại thánh chủ hắn mặc trường bào màu trắng khí tức phảng phất dung nhập thiên địa giống như là cùng thiên địa hợp làm một thể đặt đến trình độ phản phát quy chân âm dương thánh chủ ném ra một cái lệnh bài màu đen l ệ n h bài thấu thể màu đen phía trên có một cái tựa như ác quỷ mặt nạ đường vân diêm la điện gần nhất xuất hiện thế lực chắc hẳn các ngươi hơn phân nửa nghe nói qua cái ngọc bội này là ta trên bàn tìm tơ y không biết diêm la điện người thông qua phương thức gì xuyên qua đại trận tiến vào đại điện bên trong lời này vừa nói ra đám người khí tức l a n lộn nội tâm rời sông lấp biển diêm la điện người vờ ơ y ma có thể xuyên qua hộ sơn đại trận lạng yên không một tiếng động tướng lệnh bài lưu tại nơi này mà lại không bị bọn hắn phát hiện đây không phải một cái chuyện nhỏ điều này đại biểu lấy diêm la điện về sau chui vào âm dương thánh địa bọn hắn sẽ không có biện pháp nếu là diêm la điện người chui vào bên trong thánh địa qnz sẽ không an toàn ts ta đổi mới sẽ không chậm mọi người có thể yên tâm ném hoa tươi đánh giá phiếu cái gì mỗi ngày cờ ở tờ bừa cờ chính là canh năm mà lại có khả năng sáu c h ư ờ n g bảy c h ư ờ n g tám càng cái gì chương bảy đầu tiên nhiệm vụ chu sắt thánh địa trưởng l ã o hai cái này diêm la điện ta nghe nói qua là một cái mới xuất hiện thế lực mà lại khẩu khí rất lớn nó i chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng bất kỳ cái gì nhiệm vụ đều có thể tiếp mà lại không tiếp chân vương trở xuống nhiệm vụ mà lại ngoại trừ chúng ta thánh địa bên ngoài nghe nói một chút bất hủ hoàng triều nhân tộc thánh địa thậm chí thái cổ hoàng trong tộc bộ đều nhận được diêm la điện lệnh bài mà lại cũng là giống như chúng ta l ặ n g yên không một tiếng động liền lưu lại không cách nào tìm đến bất kỳ tung tích thánh chủ cái này diêm la điện không thể coi thường lai lịch bí ẩn Chúng Cái tức trước không thể khinh thường. Một vị thánh địa trưởng lao nói. Cái này Diêm La Điện tin ta Một tại địa lao La Diêm sớm vị đ âm dương thánh chủ trầm ngâm một lát thấp giọng nói muốn nói âm dương thánh chủ không giận đó là không có khả năng dù sao diêm la điện cách làm như vậy cơ hồ đánh bọn hắn mặt quét bọn hắn mặt mũi mà bọn hắn đối với diêm la điện lại không thể làm gì không có cách nào làm cái gì chủ yếu ở chỗ diêm la điện quá thần bí bọn hắn biết đến tin tức quá ít dù là hưu tâm n h ầ m vào qnz không có cách nào tìm tơ y diêm la điện chúng ta có lẽ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến diêm la điện như thế đại phí khổ tâm tuyên truyền mình tất có toàn tính mà lại không ít đỉnh tiêm thế lực đều hứng chịu tới cái lệnh bài này đoán chừng qnz tại gây sự với diêm la điện ta có thể nhìn xem tình thế phát triển nếu như tìm được diêm la điện hang chúng ta ngược lại là có thể liên hợp còn lại thế lực người đem diêm la điện càn quét nói đến đây âm dương thánh địa nhị trưởng lao ánh mắt lộ ra một vòng sắt khí bọn hắn không dám diêm la điện làm cái gì nhưng là diêm la điện dạng này tuyên truyền cách làm của mình đã để bọn hắn không có cách nào nhẫn mại trừ bỏ bị đánh mặt chủ yếu nhất là không an toàn l ạ n g yên không một tiếng động tiến vào trong thánh địa để bọn hắn những cường giả này đều không thể phát hiện đây là một cái h ỏ a lớn nếu là về sau diêm la điện trên đỉnh bọn hắn đâu đây chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết vô luận là đối với mình vẫn là đối với nội bộ an toàn âm dương thánh địa đều không thể cho phép diêm la điện tồn tại bất quá bọn hắn hiện tại tìm không thấy diêm la điện cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến lão phu cảm thấy nhị trưởng lão cái này cách làm không tệ ta có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến tin tưởng thế lực khác so với chúng ta càng thêm sốt ruột ta qnz đồng ý những người còn lại qnz nhao nhao tỏ thái độ thấy thế âm dương thánh chủ qnz không nói thêm gì bởi vì hắn cũng cảm thấy cái này cách làm cũng không tệ lắm rất phù hợp tâm ý của hắn vậy liền như thế chấp hành đi bất quá các vị trưởng lão đoạn thời gian gần nhất vất vả một chút mỗi người một ngày thần n i ệ m tuần tra thánh địa nếu là phát sinh d ị động lập tức cùng ta báo cáo rõ sau đó đám người nhao nhao đáp lại、23. thái nhất thánh điện Phái người xuống dưới Diêm xuống cha rõ lệnh a đ i Đại can o toàn à n g Triều. Cha, đem bài ộ thương t lan giới o n bộ lật trời, cũng phải cấp phải ta bắt đưa ợ c Diêm l đ i ệ n b ấ t tử thần hoàng Tộc.、Đáng、chết t Hoàng khi Đáng Điện, cũng dám khi dễ đến dám Diêm dễ La rất ê Diêm Diêm n chúng ta. Phái người xuống dưới cha rõ diêm la Điện, nếu chuyện tung Điện lệnh bài đưa đạn, đầu đưa cha tích, tức Phái hồi cho gì ta. ta. La ra La lập báo dưới bài xảy rõ r là nhiều thế lực dung chuyển vô luận là bất hủ hoàng triều vẫn là thánh điện thái cổ hoàng trong tộc bộ đều bị chuyện này sở kinh động bất quá bởi vì tuyên truyền thủ đoạn quá mức bí ẩn khiến cái này đỉnh tiêm thế lực không phải trước tiên đi tuyên bố nhiệm vụ mà là điều tra diêm la điện tung tích cùng nói là tức giận còn không bằng nói lòng người bàng hoàng dù sao hang ổ đều bị lặng yên không một tiếng động sờ qua tới đại biểu cho hang ổ cũng không an toàn bọn hắn có thế không hoảng hốt có thế không giận còn không có nhiệm vụ tới sao phong trần ngồi ở trong sân bên cạnh đứng đấy long nhất tôn thượng tạm thời còn không có ngược lại là gần nhất nhiều hơn không ít cha chúng ta người long nhất ngữ khí bình thản nghe không ra một tia tình cảm những người này cũng là kỳ quái chẳng lẽ liền không có cựu địch cái gì sao phong trần đều không còn gì để nói cha chúng ta làm gì mặc dù thủ đoạn có chút cái kia cũng không trở thành nhiều ngày như vậy đi qua ngay cả cái nhiệm vụ đều không có chứ trên cơ bản thương lan giới thế lực đều để người đã cho lệnh bài chính là n g h ĩ phát triển một chút hộ khách cái gì vốn cho rằng không cần bao lâu liền có nhiệm vụ ai biết bọn gia hỏa này không nghĩ lấy nhiệm vụ ngược lại ý niệm đầu tiên liền tra được bọn h ắ n tới ngươi nói có tức hay không một đám không làm chính sự người khí vận người thống kê thế nào nếu là tại không có nhiệm vụ đem mấy cái khí vận người ném lên đi thôi coi như làm mở một chút chương cái gì lúc đầu phong trần là dự định đằng sau mới làm như vậy bất quá bây giờ không có nhiệm vụ cũng chỉ có thể để một chút khí vận người sung làm một chút nhiệm vụ mục tiêu kim sắc khí vận người tạm thời còn chưa phát hiện bất quá màu đo ngược lại là phát hiện chín người màu lam phát hiện hơn ba trăm n g ư ờ i chỉ là t r ê n lệch một cái cấp độ nhân số lại là ngày đêm khác biệt màu lam khí vận người kỳ thật cũng rất ít gặp bất quá cùng màu đo so ra vậy liền kém xa tích tắc dù sao cũng là thiên mệnh chiếu cấu người thế gian hiếm thấy ngay tại phong trần dự định để mấy cái thiên mệnh chiếu cấu người bên trên sinh tử bảng thời điểm lệnh bài trong tay hiện hiện một vòng quan mang một đầu tin tức lặng yên hiện lên ở trước mặt hai người đây là một đầu nhiệm vụ đánh g i ế t âm dương thánh địa tam trưởng lão lâm hàn thánh hiền cảnh giới thù lao một khối vĩnh hằng thần kim cái này một tấm lệnh bài tên là diêm vương lệnh kỳ thật ngay từ đầu không gọi cái tên này mà là hát hành quân nội bộ sử dụng lệnh bài có thể thông qua cái lệnh bài này truyền đạt tin tức vô luận cách xa nhau bao xa đều có thể phong trần biết về sau liền mệnh danh là diêm vương lệnh ngoại trừ nội bộ sử dụng bên ngoài còn cần tới làm làm liên hệ nhiệm vụ một loại chỉ cần thông qua diêm vương lệnh liền có thể liên hệ bọn hắn bên này người mà lại có thể dùng đến hạ đạt nhiệm vụ nói đến diêm vương điện tạo thành rất nhiều thứ hát hành quân mang tới cái lệnh bài này chỉ là trong đó một cái còn có một số tương đối đặc thù vật phẩm cũng là dùng để vận chuyển diêm vương điện để diêm vương điện sẽ không tùy ý bị phát hiện trình độ nào đó tới nói phong trần cái này một đợt du tờ t h ừ a n g không chỉ đạt được ba n g h n thánh cảnh còn chiếm được rất nhiều cổ quái kỳ lạ bảo vật diêm vương lệnh chỉ là thứ nhất người phát là bản long thành lâm gia ngược lại là rốt cục có nhiệm vụ phong trần mỉm cười đối một bên long nhất nói ra sắp xếp người đi hoàn thành nhiệm vụ này nếu như ta không có nhớ lầm cái này lâm hàn hẳn là còn ở âm dương thánh địa nội bộ ở loại địa phương này thánh nhân vương không quá bảo hiểm để một vị đại thánh quá khứ chấp hành nhiệm vụ nhớ k ỹ la mở cho go nga nz va ho một chút đây là chúng ta nhiệm vụ thứ nhất cũng là chúng ta diêm la điện bắt đầu tôn thượng nếu không để cho ta tới long nhất bình thản nói cũng được người đi nhanh về nhanh chắc hẳn không cần bao lâu nhiệm vụ đoán chừng càng ngày càng nhiều phong trần thấp giọng nói tôn thượng yên tâm chỉ cần mấy ngày thời gian ta tất lấy xuống lâm h à n đầu nói xong long nhất dung nhập giữa hư không phong trần mắt thấy phương xa nói một mình mới phong bạo liền muốn nhấc lên mà đây chỉ là một bắt đầu chương 8, chui vào âm dương thánh đ ị a 3. ba bàn long thành ở vào thương lan giới nam hoang một tòa đại thành trì bởi vì dựa vào thập vạn đại sơn toàn bộ b à n long thành xem như cực độ phôn hoa b à n long thành có hai đại thế giới lâm gia cùng hoàng gia cái này hai đại thế gia dựa vào b à n long thành trở thành cực kỳ lợi hại thế gia tại thương lan giới rất có thanh danh trong tộc đều có thánh h i ể n toa trấn trấn áp nội tình cùng lúc đó b à n long thành lâm gia phủ đệ đại ca diêm la điện bọn hắn thật có thể giết lâm hàn phải biết lâm hàn trô u nở ở âm dương thánh điệu nội bộ rất nhiều năm một mực chưa tư nở dê xuất hiện trong đại sảnh lâm gia đại trưởng lão lâm sơn c a o mày đối bên cạnh lâm gia già chủ lâm hải nói lâm sơn c h â n vương cựu trọng tại lâm gia có thể xếp hạng trước ba nhân vật thử một lần cũng không sao nếu như diêm la điện có t h ể hoàn thành nhiệm vụ này vậy liền không thể tốt hơn mặc dù bỏ ra một khối vĩnh hằng thần kim nhưng là chỉ cần có thể cầm xuống lâm hàn lao ra hỏa kia tính mệnh hết thể đều là đáng giá nếu như không thành công chúng ta qnz không có tổn thất d ự a theo diêm la điện thuyết pháp chỉ cần không có hoàn thành nhiệm vụ bọn hắn liền sẽ không thu lấy thù lao lâm hải ngồi trên ghế sắc mặt bình tĩnh trầm ổ n như núi trong mắt ẩ n ẩn tản ra một cỗ tính mang thánh hiền cảnh cũng được xưng là thánh nhân đại ca nói rất đúng nếu có thể vì phụ thân báo thù đây hết thầy đều là đăng giá bất quá cái này diêm la điện mười phần thần bí vừa xuất thế liền đưa tới không ít thế lực điều tra nghe nói một chút thánh địa còn có thái cổ hoàng tộc đều chiếm được diêm la điện lệnh bài bọn hắn thong không có cách nào phát hiện. diêm la điện nội bộ tuyệt đối có cường giả. Lâm Sơn giọng nói, diêm la Điện bộ đối giả. Diêm tuyệt trầm có Lâm La quá thần bí vừa xuất thế liền quét sạch toàn bộ thương la n giới hân g vô luận là nhân tộc thánh địa vẫn là thái cổ hoàng tộc loại này đỉnh tiêm thế lực đều không có trốn qua diêm la điện xâm lấn mặc dù diêm la điện cũng không có làm gì chỉ là bung ô xuống một cái lệnh bài nhưng là có thể làm được lạng yên không một tiếng động cái này cũng đủ để cho người chấn động phải biết những này đỉnh tiêm thế lực nội bộ đều là có đỉnh tiêm trận pháp vận chuyển cho dù là thánh cảnh cũng sẽ bị dò xét đến mà diêm la điện người vờ ơ y ma có thế che đậy trận pháp khiến cái này đỉnh tiêm thế lực cường giả đều không có chút nào phát giác l i ê n chiêu này đủ để cho bọn hắn cảm thấy c h ấ n kinh qnz chính là bởi vì biết những tin tức này lâm sơn lâm hải hai huynh đệ mới bắt đầu liên hệ diêm la điện hy vọng mượn diêm la điện tri thủ đem lâm hàn đánh giết bọn hắn cùng lâm hàn huyết hải thâm cừu bởi vì bọn họ phụ thân liền chết tại lâm hàn trong tay năm đó phụ thân của bọn hắn đạt được một tông b ả o vật lúc ấy vẫn là lâm g i a trưởng lão lâm hàn trong lòng ngấp nghé trực tiếp á m toán phụ thân của bọn hắn sau đó bỏ trốn mất dạng gia nhập âm dương thánh đ ị a nhiều năm qua đi lâm hàn đã trở thành âm dương thánh đ ị a trưởng lão tu vi đã bước vào thánh h i ể n cảnh giới dựa lưng vào âm dương thánh đ ị a dạng này đình tiêm còn là một vị thánh h i ể n dù là lâm hải cũng là thánh h i ể n qnz bất lực tăng thêm lâm hàn nhiều năm không ra âm dương thánh đ i ệ lâm hải bọn hắn đều cảm thấy muốn báo thủ tựa hồ đời này cũng không thể liên tại bọn hắn lúc tuyệt vọng diêm la điện hoành không xuất thế mang cho bọn hắn một tia hy vọng dù là hy vọng xa vời đối với bọn hắn mà nói cũng là một loại cơ hội nếu quả như thật có thế giết lâm hàn đâu bọn hắn đang đánh cược dù là nỗ lực vĩnh hằng thần kim cũng ở đây không tiếc vĩnh hằng thần kim là trên đời này chân quý nhất thần kim có thế luyện chế cực đạo binh khí đương thời hiếm thấy cho dù là trí tôn đại đế đều khó mà tìm tơ y bực này thần kim dùng v ĩ n h hằng thần kim đổi một đầu thánh hiền tính mệnh nói tóm lại kỳ thật xem như thua thiệt nhưng là lâm hải hai huynh đệ không quan tâm bực này thần kim thả ở trong tay bọn họ cũng vô dụng không bằng dùng để báo thủ hy vọng bọn họ có thể làm được đi lâm sơn vẫn là bảo trì nhất định thái độ hoài nghi hắn không phải hoài nghi diêm la điện cường đại dù sao có thế lặng yên không một tiếng động tiến vào các đại đỉnh tiêm thế lực nội bộ diêm la điện tất nhiên thập phần cường đại nếu không qnz sẽ không như thế làm hắn hoài nghi là diêm la điện người có thể hay không tại âm dương thánh điệu nội bộ giết người lặng yên không một tiếng động chui vào đi vào bung xuống lệnh bài mặc dù khó khăn nhưng là so với tại nội bộ giết người còn tính là đơn giản bởi vì một khi sinh ra cái gì ba động sẽ khiên động toàn bộ âm dương thánh điệu người đến lúc kia nên đón diêm la điện không phải lâm hàn một người mà là toàn bộ âm dương thánh điệu nội tình đoạt thiên tạo hóa âm dương thánh chủ còn có rất nhiều thánh nhân cảnh giới các cao tầng đối mặt với chấn nộ âm dương thánh địa đám người đừng nói phổ thông thánh hiển cho dù là đại thánh hay là chuẩn đế đều chưa hẳn có thể chống đỡ làm nhân tộc thánh địa âm dương thánh địa nội tình cũng không nhỏ ai biết nội bộ có hay không chuẩn đế ngủ say đối với cái này nếu muốn ở âm dương thánh địa nội bộ giết người kia trên cơ bản là không thể nào ba mươi ba đại yến vương quốc hoàng cung một vị nam tử trung niên nằm ở trên giường bên cạnh nằm mấy vị tần phi từng cái diện mạo không tầm thường dài kiều diễm như hoa mà người này là đại yến vương quốc quốc sư cũng không phải là đại yến vương quốc hoàng đế ngược lại là nữ nhân bên cạnh đều là hoàng đế tần phi lúc này hư không hiện hiện gọn sóng một vị mang theo kim sắc đường vân mặt nạ ác quỷ mặc một thân hát thân ảnh chậm rãi từ giữa hư không đi ra người vừa tới không phải là người bên ngoài rõ ràng là long nhất người nào hư không ba động tựa hồ đánh thức nằm ở trên giường quốc sư hắn đột nhiên mở to mắt khẽ quát một tiếng đồng thời toàn thân buộc phát ra khí tức kinh khủng chân vương ngũ trọng một vị chân vương cường giả lại tuấn thành âm dương thánh địa chân truyền đệ tử âm dương thánh địa trưởng lão lâm hàn đại đệ tử long nhất đánh giá lại tuấn thành tựa hồ xác nhận hắn có phải hay không tin tức ở trong người kia ngươi nếu biết thân phận của ta lại còn dám tới ai phái ngươi qua đây chẳng lẽ là đại hiến vương quốc tên phê vờ ơ tờ kia hoàng đế mặc dù hắn là đại hiến vương quốc quốc sư bất quá bởi vì thực lực cường đại đại hiến vương quốc căn bản là không có cách chống lại đối với cái này nói là quốc sư còn không bằng nói là hoàng đế mà đại hiến vương quốc hoàng đế đã sớm là một cái khôi lỗi thậm chí ngay cả khôi lỗi cũng không bằng mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy lại tuấn thành tiến vào mình hậu cung hưởng thụ mình phi tử mà mình lại không thể làm gì còn muốn làm bộ hết sức cao hứng dáng vẻ chết long nhất cực kỳ lạnh lùng xác nhận lại tuấn thành thân phận Không có nói nhảm nhiều,、QNG、chưa nói QNZ có có trở Long ạ Lại Lại i tiếp liền giận Tuấn Thành. Trực tiếp liền động thủ.、Muốn、chết.、Lại、tuấn Thành giận tí mặt, Muốn động s t r ư nhất g tôi ậ t nguyệt khí tức bục phát. Thánh cảnh. Long n khí h bục không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là kinh đảo hải lãng thuộc về thánh cảnh khí tức lan tràn ra cảm nhận được cái này một cỗ khí tức lại tuấn thành sắc mặt đại biến trong lòng vạn phần hoảng sợ ba nhờ long nhất ngón tay chỉ tại lại tuấn thành trên đầu một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào lại tuấn thành trong đầu trực tiếp xóa bỏ lại tuấn thành thần hồn thần hồn câu diệt lại tuấn thành hai mắt t ạ m đạm chậm rãi nằm ở trên giường sau đó long nhất vung tay lên một cỗ hỏa diễm đốt cháy lại tuấn thành thân hình bị đốt thành cho bụi hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này giải quyết đây hết thảy long nhất thân hình nhất chuyển biến thành lại tuấn thành sau đó khống chế lấy thần hồng hướng phía âm dương thánh địa mà đi về phần gian phòng bên trong nhóm tần phi tựa hồ không có chút nào phát giác còn đang ngủ p h ả n phất phiếu không hoa đánh Chương Đợt, cái cũng có cầu giá tươi gì xảy ra. lại â m Hàn vẫn l c tức âm dương thánh g địa ậ n 4. Lại tuấn thành chết lạng yên không một tiếng động không ai biết được dịch dung thành lại tuấn thành long nhất tại xóa bỏ lại tuấn thành về sau liền khống chế l ấ y thần hồng rời đi đại yên vương triều sau đó hoành độ hư không tiến về âm dương thánh địa 3 a m âm dương thánh địa hóa thân lại tuấn thành long nhất dễ như t r ở bàn tay tiến vào âm dương thánh địa không có bất kỳ cái gì kiểm tra tại âm dương thánh địa thông suốt không đến bao lâu long nhất đi vào một tòa cao vút trong mây sơn phong giữa không trung đây là thuộc về lâm hàn một mạch sơn phong toàn bộ bên trong dãy núi ở lại các đệ tử đều là thuộc về lâm hàn một mạch mà lại tuấn thành là mạch này đại sư h ì n h chỉ bất quá hắn từ t r ư ớ c không ở nơi này ở lại đại đa số thời điểm đều tại thế giới người phàm du đãng trở thành cái nào đó vương quốc quốc sư như là đại yến vương quốc đại sư huynh ngươi trở về đại sư huynh tốt long nhất đi vào đỉnh núi tại đỉnh núi trên một cái quảng trường lui tới các đệ tử nhao n h a u hướng long nhất hành lễ tại lâm hàn mạch này lại tuấn thành địa vị rất cao gần với lâm hàn thậm chí phần lớn đệ tử càng thêm e ngại tại lại tuấn thành chỉ vì lại tuấn thành tâm ngoan thủ lạc có chút lòng dạ hẹp hòi nếu như đắc tội hắn cho dù là đồng môn sư huynh đệ chỉ cần không phải lâm hàn thích đệ tử đều sẽ bị lại tuấn thành đàn ở và tờ đến c h ê tờ đến nay đã có mấy vị đệ tử chết tại lại tuấn thành trong tay tăng thêm lâm hàn đối với chuyện này trợn một con nhắm một con mắt tựa hồ xem như không nhìn thấy lại tuấn thành cũng liền trở thành mạch này đệ tử ở trong nhất là e ngại người rất nhanh long nhất đi tới một chỗ đại điện bên trong nơi này là lâm hàn chỗ ở nơi này ngoại trừ lại tuấn thành bên ngoài không ai có thể đi và o long nhất đi vào bên trong rất mau tới đến đại điện bên ngoài một hoa viên bên trong bên trong có một cái không nhỏ đình đài một vị mặc â m dương đạo bảo trung niên nhân ngồi ở chỗ đó uống t r à mà người này không phải người bên ngoài chính là long nhất mục tiêu âm dương thánh địa trưởng lão lâm hàn lần này trở về có chuyện gì đương long nhất bước vào sơn phong phụ cận thời điểm là hắn biết lại tuấn thành trở về cũng không biết lần này trở về bởi vì chuyện gì sở dĩ hỏi như vậy đó là bởi vì lại tuấn thành mỗi một lần trở về đều có chút sự tình long nhất mỉm cười nói ra sư tôn lần này ta ở bên ngoài phát hiện một cái bảo vật nghị hiến cho sư tôn hy vọng sư tôn về sau có thể đột phá thánh hiền cảnh bước vào thánh nhân vương cảnh giới bảo vật gì nghe được có bảo vật lâm hàn sắc mặt có chút ba động hắn dừng ở thánh nhân cảnh giới đã rất nhiều năm một mực không có tiến triển bây giờ nghe long nhất nói lần này đạt được bảo vật có khả năng để hắn đột phá gông cùng xiềng xích bước vào thánh nhân vương cảnh giới lâm hàn có thế không kích động sao long nhất đi tới lâm hàn trước mặt mỉm cười tính mạng của ngươi thanh âm đạm mạc c h ậ m rãi chuyên g a lâm hàn con ngươi co rụt lại run lên trong lòng một đạo cảm giác nguy cơ từ thể nội truyền đến trong đầu thần hồn điên c u ồ n g dự cảnh gần như đồng thời long nhất trong tay không biết lưu cờ na ho xuất hiện một cây truy thủ lãnh nhận băng lãnh lóe ra một cỗ hàng quang ngươi là ai lâm hàn giận tí m m ặ t phản ứng cũng không chậm ngón tay huy động một đạo âm dương đạo đồ h i ể n hiện sau đó lan tràn đến hư không hình thành một cái vòng phòng hộ đồ vật bao phủ tại tự thân trước mặt rầm rầm truy thủ cực kỳ sắc bén không biết dùng cái gì chất liệu rèn đúc mà thành pháp trận tính cả lấy hư không đều bị cắt ra lâm hàn không tránh kịp chỗ cổ bị trùy thủ vẽ một đao đầu bay thẳng máu chảy như suối đồng thời long nhất một cái tay hiện hiện màu đen thần quang giống như là hát cám bản nguyên lan tràn đến bốn phía đem lâm hàn cả người toàn bộ cuốn lại lâm hàn mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không dám tin hắn vỡ ơ y ma động đậy không được không chỉ là nhục thân còn có thần hồn đều là như thế phảng phất cả người đều bị trói buộc đều bị đông cứng tại nguyên chỗ ngươi đến tột u cùng là ai nơi này là âm dương thánh địa ngươi nếu là zeta ngươi qnz không thể rời đi nơi này toàn thân đều không động được lâm hàn cũng chỉ có thể dùng âm dương thánh địa uy hiếp long nhất dù sao nơi này là âm dương thánh địa nội bộ nếu là hắn bị phát hiện địch nhân qnz tuyệt đối trốn không thoát chỉ là lâm hàn không có nghĩ qua long nhất cũng dám đến tất nhiên làm xong vạn toàn đối sách cái này một mảnh hư không đã bị ta phong tỏa coi như ngươi nghị thông s u ố t biết âm dương thánh điện người bọn hắn cu n ở dê không phát hiện được cho nên ngươi uy hiếp là vô dụng về phần ta là người như thế nào ta là diêm la điện người có người mua tính mệnh mà chúng ta tiếp nhận t ố t ngươi có thể lên đường sau khi nói xong long n h ấ t một ngón tay điểm tại lâm hàn đầu nao chỗ một cỗ kinh khủng phong mang bắn ra lâm hàn thần hồn đều bị chẳng diện lâm hàn chết giết hết lâm hàn về sau long nhất thu hồi lâm h à n đầu trên không trung khắc ấn một cái mặt quỷ mặt nạ đường vân cái này đường vân rõ ràng là diêm la điện trên lệnh bài mặt nạ quỷ giải quyết đây hết thảy long nhất khôi phục mặt mũi của mình cả người r u n g nhập giữa hư không sau đó biến mất tại nguyên chỗ đại khái qua mấy phút một vị âm dương thánh địa đệ tử cuống quýt chạy đến lâm hàn trưởng lão hồn đang phá diệt lời này vừa nói ra lập tức kinh động toàn bộ âm dương thánh đ ị a không đến bao lâu âm dương thánh chủ tính cả mấy c h ứ c cao tầng t r ư ở n g lão đi vào lâm hàn chỗ ở nhìn xem trước mặt thi thể không đầu còn có trong hư không khắc ấn đường vân thánh chủ đây là diêm la điện tiêu chí xuất thủ người là diêm la điện người chẳng lẽ là có người xuất tiền giết lâm hàn t r ư ở n g lão một vị trưởng lao sắc mặt rất khó coi thấp giọng nói vô luận là ai động thủ nhưng là tại bọn hắn thánh điệu nội bộ giết người không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích cũng là đánh bọn hắn mặt loại chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ số dưới âm dương thánh chủ sắc mặt âm t r ầ m như sấm tức giận nói ra thông chi một chút đi để cho người ta t r a rõ diêm la điện chỉ cần phát hiện cùng diêm la điện tương quan người giết chết bất luận tội dám ở ta âm dương thánh đ i ệ n nội bộ giết người vô luận là ai đều phải trả giá thật lớn chấn nộ tiếng gầm gừ như là lôi đ ỉ n h chấn động toàn bộ âm dương thánh đ i ệ n vào thời khắc ấy cơ hồ phần lớn đệ tử đều biết diêm la điện người tại bọn hắn thánh điệu độc thủ t cầu hoa tươi đánh giá phiếu mười ba chương mười kim sĩ đại bằng vương nam thánh chủ t r u n g quanh vương viên vạn giảm hư không đã bị phong tỏa nhưng là không có tìm được hung thủ thánh địa một chỗ đại điện bên trong một vị trưởng lao thần sắc khẩn trương nhìn xem trước mặt âm dương thánh chủ bất đắc dĩ nói khi biết lâm hàn sau khi chết bọn hắn trước tiên phong tỏa vạn giảm hư không sau đó phái cường giả đi tra rõ diêm la điện người nhưng mà không có tìm được bất kỳ tung tích nào diêm la điện người như là hư không tiêu thất chưa hề tại vùng này xuất hiện qua các ngươi tìm không thấy cũng bình thường diêm la điện dám đến ta âm dương thánh địa giết người khẳng định có rời đi thủ đoạn có lẽ tại chúng ta phát hiện một khắc này diêm la điện người đã sớm bỏ trốn mất dạng phái người xuống dưới cha rõ còn có đem tin tức che giấu đừng cho người truyền đi đây là ta âm dương thánh địa x ỉ n h ụ âm dương thánh chủ trầm giọng nói nhà mình trưởng lão tại thánh địa bị người ám sát bọn hắn còn không thể làm gì làm cho đối phương bỏ trốn mất dạng tin tức này nếu là truyền đi âm dương thánh địa mặt mũi quát giác thánh chủ khả năng đã chậm trước đó không ít người đều biết tin tức trước khả năng đã truyền ra ngoài vị trưởng lão kia do dự một chút bất đắc dĩ nói nếu là ngay từ đầu liền phong tỏa tin tức còn có thể nhưng là hiện tại đã qua đã lâu như vậy mà lại âm dương thánh chủ kia một thanh âm truyền khắp toàn bộ âm dương thánh địa nghị không khiến người ta biết cũng khó khăn nghe được lời nói này âm dương thánh chủ sắc mặt biến đổi suy tư một lát cố nén lựa giận nói ra Đã không cách nào phong tỏa tin tức. như vậy thì nói cho toàn thế giới. Nói cho nào tin nói toàn nói còn giới, tức, tỏa vậy lần ạ i thế chỉ lực, c có i ê này g gì giới, la ta điện đại tin cái luận dương tức, thánh t vô âm địa o n mớn. Lần n bộ đều à âm dương thánh chủ quả thật bị khí đến nhà mình trưởng lão tại thánh địa bị giết hắn còn phát giác không được cái này không thể nghi ngờ hung hăng cho hắn trên mặt quất một cái tát đồng thời còn cho âm dương thánh địa trên mặt hung hăng quất một cái tát hiện tại đã không cách nào phong tỏa tin tức thanh danh qnz truyền ra ngoài âm dương thánh chủ dứt khoát n g ả bài cùng loại với nói cho còn lại thế lực chúng ta cùng diêm la điện tuyên chiến vị trưởng lão kia do dự một chút tựa hồ muốn nói cái gì bất quá cuối cùng cũng không nói gì đáp lại một câu là liền trực tiếp rời đi đại điện dù sao lấy tình huống hiện tại nói cái gì đều là vô dụng mà lại diêm la điện lần này cách làm không thể nghi ngờ khiêu khích đến bọn hắn nếu là âm dương thánh địa không thi triển một chút thủ đoạn sẽ bị còn lại thế lực xem nhẹ cho nên cho dù là bọn họ biết diêm la điện thế lực đáng sợ cực kỳ cường đại bọn hắn đều muốn làm như thế thánh địa mặt mũi không thể n h ủ 32. không đến bao lâu lâm hàn tại âm dương thánh địa bị ám sát tin tức truyền khắp toàn bộ thương lan giới không chỉ đỉnh tiêm thế lực lưu truyền tính cả lấy thế giới người phàm cũng hiểu biết như thế một chuyện thánh nhân tại nhà mình thánh địa bị g i ế t cái này bất luận là cái nào cấp độ sinh linh tới nói đều là cực kỳ rung động sự tình đối với thế giới người phàm mà nói tại h h nhân không thể nghi ngờ là thần tiên không gì làm không、được. thánh á n ngờ tiên càng cùng gì là lắm là l được, địa o một chỗ trên lầu cát một vị đồng nhan tóc trắng lao giả mang theo ý cười thản nhiên nói sư tôn cái này diêm la điện phía sau tựa hồ không đơn giản mà lại bọn hắn cực kỳ tự tin cũng dám tại trong thánh địa g i ế t thánh địa trường lão không bằng chúng ta đánh đổi một số thứ để bọn hắn đối thái cổ hoàng tộc đ ộ n g thủ những năm này đến nay thái cổ hoàng tộc càng ngày càng làm c ả n chúng ta nếu là tại không chèn ép một chút bọn hắn khí diễm không chừng bọn gia hỏa này sẽ được đà lần tới rất có thể lặp lại vài vạn năm chuyện lúc trước đồng nhan lão giả tóc trắng bên cạnh một vị trung niên c h ắ p tay thấp giọng nói thương lan giới không chỉ nhân tộc còn có vạn tộc mà tại vạn tộc bên trong có một nhóm tri cao chủng tộc được gọi là thái cổ hoàng tộc những này chủng tộc năm đó đều là đi ra đại đế tồn tại đại đế cũng chính là cảnh giới c h i tôn chỉ bất quá cách gọi khác biệt nhân tộc có chút cường đại từ trước cùng vạn tộc không hợp nhau vạn tộc đơn nhất chủng tộc khẳng định là so ra kém nhân tộc nhưng là vạn tộc qnz rất thông minh bọn hắn biết mình đơn nhất chủng tộc so ra kém nhân tộc cho nên liền liên thủ đồng nhan láo giả tóc trắng tựa hồ có chút hứng thú suy tư một lát cái này ngược lại là một ý định không tồi gần nhất kim sĩ đại b à n g vương ngược lại là rất trương dương trước đó không lâu tại một cái khu vực bên trong nuốt chừng trăm vạn nhân tộc đã để một số người bất mãn đã ra hỏa này như thế trương dương không nếu như để cho diêm la điện người động thủ với hắn nếu là diêm la điện người thật có thể giết kim sĩ đại b à n g vương về sau chúng ta ngược lại là có thể mượn nhờ bọn hắn tay dùng để chu sắt vạn tộc cường giả hoặc là thiên t i ê u nếu như có thế mượn đao giết người mặc dù cần đánh đổi một số thứ bọn hắn vẫn có thể tiếp nhận dù sao bọn hắn muốn giết người không thể nghi ngờ đều là bối cảnh to lớn thực lực cao thâm sinh linh bọn hắn nếu là đọc thủ chưa hẳn nhẹ nhàng như vậy cái này kim sĩ đại bằng vương là thánh nhân vương mà lại có xuất thân từ kim sĩ đại bằng nhất tộc muốn diêm la điện người đọc thủ chắc hẳn đại giới sẽ không quá ít nam tử nhẹ nói đánh giết cảnh giới càng cao người trả ra đại giới liền càng cao đây là không thể nghi ngờ nếu như bọn hắn có thế giết kim sĩ đại bằng vương ta có thể để đem luân hồi trí tôn kinh văn cho bọn hắn lão giả cười nhạt một tiếng không có quá nhiều để ý nghe vậy nam tử sắc mặt biến hóa thấp giọng nói ra sư tôn cái này có chút không đáng chỉ là một cái thánh nhân vương tính mệnh không đáng một quyển hoàn chỉnh đế kinh có cái gì không đáng luân hồi trí tôn kinh văn thần bí khó lường chỉ có thời gian tu luyện đại đạo người mới có thể tu luyện mà có thế tu luyện bực này đại đạo người sao mà hiếm thấy mà lại cái này kinh văn đặt ở trong tay của ta cũng vô dụng cùng thả trong tay ta không bằng lấy ra thăm dò một chút diêm la điện người mà lại cái này kinh văn truyền đi diêm la điện người chưa hẳn có thế người tu luyện kinh văn thời gian đại đạo quá mức hiếm thấy vô số năm đến nay cũng liền xuất hiện một hai người lao giả ngược lại là nhìn rất thoáng cái này kinh văn mặc dù chân quý nhưng là không người có thế tu luyện cùng giữ lại không bằng xem như thẻ đánh bạc mà lại hắn tin tưởng cho dù là diêm la điện người q n dê không ai có thế tu luyện cái này kinh văn từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cái này kinh văn là phế đã sư tôn đã tâm ý đã quyết vậy ta hiện tại đi liên hệ diêm la điện người nam tử thấp giọng nói một bên khác lâm hàn bỏ mình tin tức đã truyền đến bàn long thành chương mười một luân hồi trí tôn đế kinh một bàn long thành lâm gia phủ đệ lâm sơn vội vã đi vào trong một cái viện nhìn phía xa tại trên đỉnh đài lâm hải hưng phấn nói ra đại ca ta tin tức mới vừa nhận được lâm hàn tại âm dương thánh địa bị người chu sát truy h ệ n na y la tờ hờ ơ tờ nguyên bản một mặt bình tĩnh lâm hải đột nhiên đứng lên trong n g á y mắt đi vào l â m sơn trước mặt hai tay bắt lấy lâm sơn cánh tay diêm la điện người động thủ sao chính là diêm la điện người diêm la điện người chui vào âm dương thánh địa trực tiếp đem lâm hàn chu sát hơn nữa còn cố ý lưu lại diêm la điện tiêu chí hiện tại chuyện này đã truyền đầm lên cơ hồ các thế lực lớn đều chiếm được tin tức âm dương thánh chủ đối với chuyện này mười phần p h ấ n nộ vung xuống nói chỉ cần có diêm la điện tin tức đều có thể tại bọn hắn nơi đó thu hoạch được ban thưởng mà lại một khi phát hiện diêm la điện có quan hệ người giết chết bất luận tội không thể nghi ngờ đây là âm dương thánh địa đối diêm la điện tuyên chiến mà lại nghe nói lần này lâm hàn là tại sau khi chết mới bị phát hiện mà diêm la điện người đã sớm bỏ trốn mất dạng đến nay không có tin tức xé lâm hải hít vào một ngụm khí lạnh nói ra diêm la điện đến tột cùng làm sao làm được âm dương thánh địa đề phòng xâm nghiêm hơn nữa còn có đế cấp đại trận làm nội tình áp chế người bình thường muốn đi vào cũng khó như lên trời coi như diêm la điện người có thể tránh thoát đại trận bọn hắn là thế nào làm được không bị âm dương thánh địa người phát giác bởi vì có chuyện lúc trước diêm la điện người tiến vào âm dương thánh địa thông suốt cho nên diêm la điện người có thế l ặ n g yên không một tiếng động tiến vào bọn hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc nhưng là bọn hắn kinh ngạc tại diêm la điện người như thế nào làm được lặng yên không một tiếng động tại thánh địa đánh giết lâm hàn mà lại không bị người phát hiện cuối cùng còn có thể rời đi lâm hàn nói thế nào cũng là một vị thánh cảnh cho dù là đại thánh động thủ với hắn lâm hàn qnz có phản kháng chỗ trống tối thiểu có thể thông chi âm dương thánh địa người nhưng là những chuyện này đều không có phát hiện đại biểu cho xuất thủ người cực kỳ khủng bố rất có thể trong nháy mắt chém giết lâm hàn những này cũng không biết bất quá diêm la điện lúc trước dám ở các thế lực lớn lưu lại lệnh bài tất nhiên có cực kỳ khủng bố nội tình tại diêm la điện bên trong tối thiểu không thiếu đại thánh cường giả bằng không bọn hắn cũng không dám tự tin như vậy tùy tiện đây chẳng qua là đại thánh cường giả diêm la điện phía sau tối thiểu có một tôn c h u ẩ n đế chỉ là đại thánh căn bản là không có cách để diêm la điện tự tin như vậy lâm hải lắc đầu hắn là biết một chút mặt tân đại thánh là cường giả đỉnh cao nhưng là tại các thế lực lớn ở trong cũng không thiếu dạng này cường giả chân chính có thế chấn áp nội t ì n h tồn tại cường giả chỉ có chuẩn đế vì có trong thế lực có chuẩn đế tại hay là có cực đạo binh khí tại mới có thể chân chính được cho đỉnh tiêm thế lực nếu là những này đều không có chỉ có thể coi là nhất lưu thế lực mà diêm la điện dám ở các đại đỉnh tiêm thế lực lưu lại lệnh bài hơn nữa còn dám ở âm dương thánh địa dạng này đỉnh tiêm thánh địa ám sát trưởng lão của bọn họ điều này đại biểu lấy diêm la điện căn bản không việc gì phải sợ bọn hắn nội bộ có át chủ bài chống lại cho nên mới dám như thế tự tin tùy tiện đại thánh diêm la điện xác thực chỉ bất quá có một trăm tôn về p h â n chuẩn đế diêm la điện thật đúng là không có bất quá qua mấy năm chưa hẳn không có diêm la điện mười cái đường chủ mỗi một cái đều là yêu nghiệt không kém gì trên đời này tuổi trẻ trí tôn về sau chưa hẳn không thể bước vào chuẩn đế thậm chí trí tôn cũng được xưng là đại đế cảnh giới Chí tôn Cảnh. Tôn đại â y là t tiên v ca thuyết bất pháp, chỉ bất quá tại thương làn cái này chúng ta cũng không cần quản bực này thế lực không phải chúng ta có thế nhúng tay mà lại cũng không phải chúng ta có thế t r e o trọc hiện tại diêm la điện người đã giúp chúng ta báo thù chúng ta chỉ cần đem vĩnh hằng thần kim cho bọn hắn là được từ đó về sau chúng ta hẳn không có cái gì liên quan mà lại chuyện như vậy cũng không phải chúng ta có thể tham dự lâm sơn ngược lại là nhìn rất thoáng hắn biết mình bao nhiêu cân lượng diêm la điện cường đại không có quan hệ gì với hắn thật nói có quan hệ cũng chỉ là song phương quan hệ hợp tác hiện tại bọn hắn chỉ cần đem vĩnh hằng thần kim cho diêm la điện người bọn hắn liên quan coi như làm kết thúc thậm chí có thể nói về sau không liên quan bọn hắn cũng không muốn cùng diêm la điện có c h ỗ quan hệ ngươi nói ngược lại là không sai loại này thế lực sự tình không phải chúng ta có thể tham dự ta đi lấy vĩnh hằng thần kim ngươi đi liên hệ diêm la điện người hỏi bọn họ một chút ở nơi nào giao dịch thù lao thông minh cơ linh một chút một điểm không muốn bại lộ thân phận lâm hải cố ý căn dặn hiện tại đại thù đ ã báo trong lòng bọn họ rất vui vẻ nhưng là cu n ở dê rất cẩn thận mặc dù âm dương thánh địa cha rõ chính là diêm la điện nhưng là bọn hắn cũng không dám bại lộ thân phận nếu để cho âm dương thánh địa người biết là bọn hắn ủy thác diêm la điện người ám sát lâm hàn thì còn đến đâu lâm hải cơ hồ có thể nghĩ đến nổi giận âm dương thánh địa sẽ đem lửa giận toàn bộ phát tiết tại trên người của bọn hắn đại ca ngươi yên tâm trong lòng ta nắm chắc sẽ không bại lộ thân phận của mình ừ n lâm hải nhẹ gật đầu sau đó rời đi viện tử chuẩn bị xuất ra vĩnh hằng thần kim ba mươi b ố tôn thượng lâm hàn chuyện kia đối phương đã cho trả lời chắc chắn để chúng ta đến trung châu một thành trì tiến hành giao dịch long nhất nửa q u ỳ trước mặt phong trần thần s ắ c cung kính đồng thời ở bên cạnh còn có, có mấy vị diêm la điện đường chủ long nhị cùng long tam sắp xếp người đi thu một chút thù lao đối gần nhất nhiệm vụ như thế nào phong trần hỏi gần nhất nhân vật đã nhiều hơn trước mắt đã có gần hai mươi đầu nhiệm vụ đại bộ phận đều là ám sát chân vương cảnh chỉ có một số ít là thánh hiền cảnh bất quá gần nhất ngược lại là có một đầu nhiệm vụ đối phương cấp ra một môn đế kinh một cái tên là luân hồi trí tôn đế kinh nghe được thù lao là đế kinh phong trần có chút ngoài ý mướn hoàn chỉnh đế kinh giá trị vô lượng cơ hồ không cách nào dùng tiền tài có thế cân nhắc trên cơ bản sẽ không cố ý lưu truyền ra đi dù sao có được một cái hoàn chỉnh đế kinh về sau về sau liền có thể sáng tạo một cái đỉnh tiêm gia tộc cho dù là không đạt được đỉnh tiêm thế lực nhưng là cũng chỉ là yếu hơn một bậc thôi có thế lấy ra bậc này vật phẩm dùng để làm báo t h ủ chắc hẳn đối phương muốn giết người cu n z không đơn giản luân hồi trí tôn ta nhớ được là thời gian tu luyện đại đạo đại đế h ắ n kinh văn có lẽ đối ta hữu dụng chỗ thời gian không gian hai loại đại đạo trí cao vô thượng có rất ít người tu luyện hai loại đại đạo không gian có lẽ sẽ còn nhiều một ít dù sao đạt tới thánh cảnh liền từ lấy dính l i ễ u không gian năng lực nhưng là thời gian tu luyện đại đạo đích sắc rất ít người dù là tại tiên vực cũng là cực kỳ số ít mỗi một thế chỉ đếm được trên đầu ngón tay ngay cả tiên vực loại sinh linh này vô số thế giới đều khó mà tìm tơ ý thời gian tu luyện đại đạo người có thể tưởng tượng thời gian đại đạo thưa thớt Mà thêm càng là tinh thông thời gian đại đạo càng là tại ít càng thêm ít, tại tiên gian đại càng đạo vực phong trần đôi ề u k h n g có tìm được thích、hợp. Mục tìm t hợp. ê u hiếu tuột của bọn hắn là ai? Phong trần có chút hiếu kỷ, đến cùng là ai nguyện ý nỗ lực ai? ai bọn hắn Phong trần đến nguyện nỗ như thế lớn thế là là đại giới. i kỳ, k ý mắt sĩ đại đôi nói Nhiệm tiếp bằng vương, một vị thánh nhân vương. Long nhất như nói thật no y. Nhiệm vụ này tiếp nhận. Phong trần vị vụ một m thật y. lấp lóe nhẹ nhàng cười đáp ra hỏa này thế nhưng là màu đo khí vận người lúc đầu dự định đằng sau tại xử lý hắn hiện tại đã có người ra giá như vậy thuận tiện cùng một chỗ giải quyết long nhất long nhị hai người các ngươi qua một thời gian ngắn theo ta đi đánh giết kim sĩ đại bằng vương rõ hai người trả lời tờ s cầu hoa tươi đánh ra phiếu chương mười hai nên tiến hắn lên đường hai trong sân phong trần trong tay đánh giá một khối tử sắc kim loại nói là kim loại kỳ thật toàn thân quang trạch có điểm giống là ngọc thạch xúc cảm cũng rất giống như là ngọc thạch ô nhuận chỉ bất quá cái này đúng là kim loại được xưng là t h ầ n thiết như loại này thần thiết có mấy loại đều là luyện chế cực đạo binh khí thậm chí tiên khí đặc thù kim loại tại tiên vực cũng coi là rất hiếm thấy mà lại giá cả rất đắt tại thương lan giới càng là trên đời khó tìm có thể được đến một khối đều là có thiên đại khí vận ngược lại là có thể dùng cái này một khối vĩnh hằng thần kim luyện chế một thanh vũ khí chỉ bất qua cái này một khối vĩnh hằng thần kim vẫn là quá nhỏ chờ sưu tập nhiều một chút loại này thần kim tại luyện chế đi phong trần trong tay vĩnh hằng thần kim mới lớn cỡ bàn tay muốn luyện chế vũ khí hiển nhiên không quá đủ cho nên hắn dự định đằng sau siêu tập nhiều một ít tại luyện chế kỳ thật tại từ phong ra đi vào hạ giới thời điểm phong trần cu n ở dê mang theo một chút thần kim nhưng là còn không quá đủ thu hồi vĩnh hằng thần kim phong trần sau đó xuất ra một quyển sách phía trên ghi lại diêm la điện đám người những ngày này cố gắng đều là k h í vận người tin chi tiết tính mệnh bối cảnh còn có thiên phu thực lực cái gì cơ hồ tất cả tin tức đều ở bên trong hiện tại màu đo khí vận người tổng cộng có chín cái màu lam cũng không phải ít đã hơn bốn trăm cái bất quá phong trần tạm thời không có ý định đối bọn h ắ n động thủ màu đo khí vận một kim sĩ đại bằng vương thánh nhân vương cảnh giới đời trước thái cổ hoàng tộc kim sĩ đại bằng tộc nhất tộc vô thượng thiên tiêu kim sĩ đại bằng tộc thần tử thiên tư yêu nghiệt thiên mệnh chiếu cố thời niên thiếu cơ duyên xảo hợp tiến vào cái nào đó bí cảnh để huyết mạch phản tổ độ tinh khiết rất cao đã đạt tới cơ hội hoàn mỹ trạng thái được vinh dự có chứng đạo trí tôn thiên tư hai vạn kiếm nhất trung châu một vị tán tu nhiều năm trước đó đạt được một vị nào đó kiếm đạo đại năng truyền thừa tu vi từ đây tăng lên liền đã xảy ra là không thể ngăn cản nghe đồn có trong truyền thuyết tiên thiên kiếm thai chiến lược kinh người thánh h i ể n trực diện thánh nhân vương bất bại ba ma vân nam hoang vạn ma tông đương đại truyền nhân kim thân cảnh giới có vạn cổ khó gặp vạn ma thánh thể bị vạn ma tông ngấp nghẽ kỳ vọng cao cũng là thời đại này tuổi trẻ cự đầu tuổi trẻ trí tôn. bốn diệp thanh trúc l à thiên đạo tông t h á n h nữ thể chất không rõ nghe đồn xuất từ cái nào đó ẩn thế gia tộc phong trần đại khái nhìn một chút màu đo khí vận nhân số mặc dù thưa thớt nhưng là mỗi một cái thiên tư chiến l ự c đều cực kỳ cường đại tính thời đại này vai phụ nhân vật chính không tính là từ trước chỉ có kim sắc khí vận mới có thể được cho nhân vật chính diệp thanh trúc v ợ ơ y ma cũng là màu đo khí vận người cái này ta trước đó ngược lại là không có phát hiện phong trần nhìn xem phía trên bảng danh sách có chút ngoài ý m u ố n diệp thanh trúc hắn xem như nhận biết bởi vì hắn tại la thiên đạo tông ở lại về sau cũng liền diệp thanh trúc thường xuyên tới một chuyến hắn qnz không có cố ý dùng khí vận kim đồng quan sát diệp thanh trúc có thể là bởi vì tông môn nguyên nhân hay là nguyên nhân khác diệp thanh trúc muốn theo hắn tạo mối quan hệ đối với điểm này phong trần ngược lại là không có bài xích nhưng là qnz không có quá nhiều biểu thị chủ yếu trước đó hắn tao n g ộ lớn như vậy biến cố nơi đó có tâm tư để ý tới những này hiện tại trước hết xử lý kim sĩ đại bằng vương đằng sau đang từ từ thu thập còn lại màu đo khí vận người bất quá thiên mệnh c h i tử khi nào xuất hiện ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn biết giết thiên mệnh c h i tử sẽ phát sinh cái gì có thể hay không dẫn đến thiên mệnh c h i tử khí vận chuyển rời đến trên người người khác vẫn là từ đây đã không còn thời đại nhân vật chính cũng không phải là duy nhất hắn cảm giác nếu như một cái thiên mệnh c h i tử chết rồi đằng sau hẳn là có chuẩn bị thai ông hư không hiện hiện g ậ n sóng hai thân ảnh chậm rãi đi tới một cái là tuyết di về phần một cái khác là long nhất tôn thượng căn cứ tin tức mới nhất kim sĩ đại bằng vương một mực rời đi kim sĩ đại bằng nhất tộc hiện tại tiến về nam hoàng tựa hồ có mục đích nào đó gia hỏa này rốt cục bỏ được đi ra không phong trần dỗi cái lưng mệt mỏi nhàn nhạt nói ra ta còn tưởng rằng gia hỏa này còn muốn ở bên trong bế quan mấy chục năm đâu hắn sở dĩ án binh bất động cũng là bởi vì kim sĩ đại bằng vương gia hỏa này một mực tiềm ẩn tại kim sĩ đại bằng nhất tộc cái này khiến phong trần cảm thấy có chút phiền phước lâm hàn cùng kim sĩ đại bằng vương địa vị không giống lâm hàn mặc dù là thánh địa t r ư ở n g lão nhưng là tại âm dương thánh địa địa vị không tính quá cao sẽ không có người bảo hộ mà kim sĩ đại bằng vương cơ hồ là thế hệ này kim sĩ đại bằng nhất tộc hy vọng mà lại là cao quý thái cổ hoàng tộc thần tử kim sĩ đại bằng vương có rất nhiều thái cổ hoàng tộc thủ đoạn làm át chủ bài trừ cái đó ra còn có được tối thiểu đại thánh cường giả hộ đạo Giết loại tầng ngoài giết, không loại nhiên thứ vật, tự này nhân vật, ở bên ngoài đánh ở cho ó vấn n đề gì. ư n nếu muốn g là ở thái h cổ à nên g hang động không vương cùng cũng giết tầng cường giả, tại thái cổ hoàng tộc hang hồ không kinh động những người tộc thủ, thì chút thực tế. thánh thánh tranh rất thứ tại thái tộc rất có cổ còn Cho hồ nhân hiển lệnh hồ kinh lớn. Nếu muốn này n vậy khó. quá Mà là lại, loại lại, trong khoảng thời gian này phong trần liền đợi đến gia hỏa này ra căn cứ tin tức kim si đại bằng vương tựa hồ muốn nuốt nhân tộc mà lại hắn tại nam hoàng tựa hồ đạt được một loại nào đó cơ duyên tin tức mới có thể rời đi kim sĩ đại bằng nhất tộc diêm la điện thành lập cũng không phải là chỉ là tổ chức ám sát đơn giản như vậy còn có m ộ ư ơ i phần kinh khủng năng lực tình báo ba thánh cảnh trải rộng toàn bộ thương lan giới thu thập vô số tình báo hội tụ thành một cái mạng lưới tình báo mặc dù trước mắt tình báo so ra kém một chút đỉnh tiêm thế lực tình báo nhưng là đã mới gặp hình thức ban đầu không cần bao lâu diêm la điện mạng lưới tình báo sẽ quét sạch toàn bộ thương la n g d ư ớ i một khi có chuyện gì phát sinh phong trần cũng có thể trước tiên đ ặ t được mà lại diêm la điện thành viên mỗi một cái đều có bí ẩn thủ đoạn không dễ dàng bị phát hiện mà lại cũng sẽ không có người biết tổ kiến toàn bộ mạng lưới tình báo vỡ ơ ý ma vận dụng ba ngàn thánh cảnh cho dù là kiến thức rộng rãi thánh chủ nhóm đoán chừng nằm mộng cũng nghĩ không ra mà lại cũng chỉ có phong trần như vậy xa xỉ để thánh cảnh đi tổ kiến mạng lưới tình báo hơn nữa còn là ba ngàn số lượng nên đưa kim si đại bằng vương lên đường phong trần thu hồi tình báo chậm dãi đứng dậy trên mặt hiện hiện một vòng ý cười nhìn qua như thế phong khinh vân đạm nhưng lại giấu dếm làm cho người sợ h ã i sắc cơ tớ s c ầ u hoa tươi đánh ra phiếu chương mười ba diêm vương xuất hành sinh linh chớ q u á i g i à y ba nam hoang tại nào đó một chỗ một tòa quái vật khổng lồ tọa lạc trong đó giống như là một đầu chiếm cư ở trên mặt đất cự long nhất mang theo một cố mênh g ô n g khí t ứ c cổ láo tưởng thành hiện đầy đao kiếm lưu lại vết thương giống như là từng đầu đường vân tràn đầy cổ lao chiến ý hoàng kim cổ thành ở vào nam hoang nào đó một chỗ thành lớn thành nội có gia tộc hoàng kim thống trị gia tộc này tại nam hoang rất có thanh danh trong tộc có thánh hiền toa trấn trấn áp nội tình một thế này càng là ra một tôn thiên tiêu mệnh vì hoàng thiên có hoàng kim cổ tộc huyết mạch thiên tư yêu nghiệt thực lực cường đại tại nam hoang nhất đại tuổi trẻ cường giả ở trong thanh danh hiền hách o chính là một tôn tuổi trẻ trí tôn nhiều năm trước đó hoàng thiên thái nhất thánh địa một vị thánh nhân vương coi trọng thu làm đồ đệ sau đó trở thành gần với thái nhất thánh địa thánh tử thiên tiêu từ đó danh chấn một phương bởi vì hoàng thiên quan hệ gia tộc hoàng kim địa vị nước lên thì thuyền lên tại nam hoang rất có mặt mũi lúc này hoàng kim cổ thành trên bầu trời m ê n ngông vô biên tựa như một khối lam bảo thạch bầu trời đột nhiên vỡ ra giống như là mặt bằng hiện hiện từng vệ sóng gợn lan tan sau đó bầu trời đột nhiên rời đi một đạo khe nước to lớn hai đạo khí tức như v ư ợ t sâu biển lớn thân ảnh chậm rãi đi ra chính là chỗ này sao trong đó một vị mặc kim sắc giáp dạ dày có một đôi bén nhọn con mắt màu và nóng g lấy thái độ bề trên nhìn xuống phía dưới cổ thành đầu hắn phát đều là kim hoàng thân quân thần quang tựa như một tôn thần thần thánh không thể xâm phạm để cho người ta không dám nhìn thẳng kim sĩ đại bằng vương thái cổ hoàng tộc kim sĩ đại bằng nhất tộc đời t r ư ớ c vô thượng thiên t i ê u tại một thế này thiên phú cũng là kim sĩ đại bằng nhất tộc không người có thế địch được vinh dự có chứng đạo trí tôn tồn tại có thể nói kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc đối với hắn ký thác kỳ vọng cơ hồ đem tất cả hy vọng đặt ở trên người hắn chính là chỗ này thần tử đại nhân kim sĩ、sí、đại bằng vương bên cạnh một vị mặc trường b à o màu đen khuôn mặt tương đối tranh chua gánh vác lấy một đôi cánh nam tử cung kính nói vũ nhân tộc tại vạn tộc ở trong có thể xếp hạng năm mươi vị trí đầu mặc dù không phải thái cổ hoàng tộc nhưng là cũng là tại thái cổ vương tộc ở trong tiếng t â m lừng lây t r ù n g tộc đi ra trí tôn đại đế mới có thể được xưng là thái cổ hoàng tộc mà không có đều là thái cổ vương tộc đương nhiên cái này cũng muốn nhìn trong tộc nội tình nếu là không có cường giả dù là trong tộc đi ra trí tôn cũng không phải thái cổ hoàng tộc nói tóm lại tộc đàn đủ cường đại mà lại đầy đủ huy hoàng tăng thêm có cường đại nội tình trấn áp mới có thể xem như thái cổ hoàng tộc những điều kiện này thiếu một thứ cũng không được dù là thiếu khuyết một cái cũng không tính là thái cổ hoàng tộc vị kia vũ nhân tộc thiên tiêu cung kính nói ra căn cứ ta được đến tin tức hoàng kim cổ tộc đoạn thời gian trước tại cổ mỏ ở trong đạt được một loại viễn cổ thời đại lưu truyền xuống kinh văn rất có thể chính là kim sĩ đại bằng vương trong tộc kinh văn lúc ấy kinh văn lúc xuất thế có kim sĩ đại bằng bảo hao thiên địa hoàng kim cổ tộc khi lấy được về sau vì phong tỏa tin tức đem người biết chuyện toàn bộ t r u sát bất quá cuối cùng vẫn bị ta chiếm được một chu tờ tin tức bọn hắn lần này đến đây nam hoang không vì cái gì khác chỉ là vì đạt được hoàng kim cổ tộc trước đó không lâu đạt được thần bí kinh văn nghe đồn là kim sĩ、si、đại bằng tộc kinh văn đạt được tin tức này kim sĩ、si、đại bằng vương lúc này liền chạy tới kim sĩ、si、đại bằng nhất tộc bí thuật cũng không phải là hoàn chỉnh có chút bí thuật tại vô tận tuế nguyệt truyền thừa đương đã thất lạc không chỉ kim sĩ、si、đại bằng nhất tộc một chút thái cổ hoàng tộc hay là đỉnh tiêm thế lực đều là như thế một chút cường đại kinh văn thần thông tại vô tận tuế nguyệt bên trong dần dần trôi qua muốn bù đắp chỉ có thể dựa vào cơ duyên chỉ là một cái hoàng kim cổ tộc cũng nghĩ nhận lấy ta kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc bí thuật thật sự là không biết sống chết kim sĩ、sí、đại bằng vương ánh mắt băng lãnh hư l ệ n h một tiếng hiển nhiên không hài lòng lắm hoàng kim cổ tộc không hiểu chuyện đ ạ t được bọn hắn trong tộc kinh văn không lên g i a o lên lại còn cố ý cất giấu t h â n tử đại nhân nói đúng bực này kinh văn há lại bọn hắn có thế có vũ nhân tộc thiên kiêu đ ị n h m ọ nói hắn biết được tin tức này lúc này liền hồi báo cho kim sĩ、sí、đại bằng vương vì chính là cùng kim sĩ đại bằng vương giữ gìn mối quan hệ hiện tại xem ra kế hoạch tiến hành không tệ nếu thật là ta kim sĩ đại bằng nhất tộc thần thông công lao của ngươi ta nhớ kỹ kim sĩ đại bằng vương nói vì thần tử đại nhân làm việc chính là phúc phần của ta vũ nhân tộc thiên kiêu đệ nén nội tâm vui vẻ đem tư thái bày rất thấp thấp giọng nói nghe nói lời ấy kim sĩ đại bằng vương khỏe miệng h i ể n hiện mỉm cười hiển nhiên lời nói này để hắn cảm thấy rất dễ chịu sau đó kim sĩ đại bằng vương toàn thân bộc phát ra vô tận quan g mang thần quang văn trượng bao trùm thiên cung theo sát một đầu che khuất bầu trời kim sĩ đại bằng hiện lên ở không trung toàn thân tựa như lúc bằng vằng dòng thấu thể kim hoàng tản ra h à o quang sáng trói một đôi kim sĩ che khuất bầu trời đem toàn bộ hoàng kim cổ thành đều bao phu ở bên trong thuộc về thánh nhân vương khí tức toàn diện bộc phát cái này một cỗ khí tức tựa như mênh mông vô biên tinh hà phía dưới hoàng kim cổ thành sinh linh lập tức cảm giác được một c ấ ngạt thở cảm giác các bách để bọn hắn toàn bộ cúi đầu trên mặt đất chỉ có thể sợ hãi nhìn xem không trung tựa như thần linh kim sĩ、sí、đại bằng kim sĩ、sí、đại bằng vương lúc này một đạo tiếng kinh hô vang lên tại hoàng kim bên trong tòa thành của bộ một lao giả chậm rãi đi ra tựa như đất bằng trên không trung hành tẩu sắc mặt khó coi thần s ắ c kiêng kỵ nhìn xem kim sĩ、sí、đại bằng vương g i á hỏa này thế nhưng là một kẻ hung ác ca không chỉ bối cảnh kinh khủng thiên tư chiến lược qnz cực kỳ khủng bố mà lại cảnh giới xa xa cao hơn hắn thánh nhân vương cảnh giới không phải hắn một cái thánh hiền có thể chống đỡ kim sĩ đại bằng vương người hôm nay đến có chuyện gì vị lão giả kia là hoàng kim cổ tộc người mạnh nhất hắn không dám ra tay chỉ có thể kiên trì hỏi thăm kim sĩ đại bằng vương hy vọng không phải xảy ra đại sự tình gì có thể để kim sĩ đại bằng vương rời đi bản thân t ử n ó i bụng muốn ăn người kim sĩ đại bằng vương quan sát vị kia thánh hiền cu n l d không có nói ra kinh văn sự tình chỉ là nhìn xem vị này thánh hiển như là nhìn xem đồ ăn chỉ là một vị thánh hiển hán tiện tay có thế giết lời này vừa nói ra phía dưới rất nhiều người tộc nhao nhao sắc mặt đại biến bọn họ cũng đều biết kim sĩ đại bằng vương hùng danh ăn ngon nhân tộc trước đó không lâu liền nuốt chừng trăm vạn nhân tộc không nghĩ tới hôm nay lại tới mà vừa lúc này hư không hiện hiện vẫn sóng một chiếc chiến xa cổ xưa từ hư không chậm rãi tiến lên tại chiến xa phía trước có mấy vị đeo kim sắc đường vân mặt nạ quỷ nam tử ngồi mỗi một cái khí tức đều cực kỳ khủng bố giống như là ác quỷ trong mắt lạnh như băng để cho người ta lạnh cả người thần hồn đều n ứ c diêm la điện nhìn xem chiến xa đằng trước ngồi mấy thân ảnh mọi người sắc mặt k h ẽ biến cho dù là kim si đại bằng vương cũng là như thế chỉ âm dương thánh địa chuyện kia về sau diêm la điện thanh danh đã sớm chuyển khắp toàn bộ thương lan giới mà lại từ sau lúc đó có chết không ít thánh hiển ít tại Diêm lúc a tay, dẫn đến Diêm La La tựa ra Vừa ta Điện đến Điện đông đảo thực lực kiên kỵ, bởi vì Diêm La Điện được đông đảo. Vừa ta nói bụng, các người đi bắt đầu kêu kim đại đại Diêm kiên bởi Diêm nói người kim tới, kim trong dẫn khủng Cường vặn nở bụng, bằng lần nướng bằng như thế nào. thực thực bắt thử một tư thế lực lực. l hồ cực có cu các kỵ, kỳ kêu bố vì vị sĩ sĩ này một đạo bình thản mang theo lớn lao thanh em uy nghiêm từ chiến xa ở trong chuyên gia để đám người không khỏi sắc mặt đại biến người trong chiến xa khẩu khí thật lớn a lại muốn ăn kim sĩ đại bằng vương phải biết cái này thế nhưng là thánh nhân vương cảnh giới kim sĩ đại bằng a tớ s cầu hoa tươi đánh giá phiếu mười lăm chương mười bốn đại thánh lu ư cờ na ho như vậy tràn lan rồi ẩm ẩm kim sĩ đại bằng vương khí mặt đều tái rồi một cỗ cơ hồ tính thực chất nửa sát khí quét sạch mà ra hướng phía cổ lao chiến xa nghiền ép mà đi hán đường đường kim sĩ đại bằng vương từ trước đều là xem người khác làm thức ăn khi nào trở thành người khác đồ ăn mà lại cái này làm kim bằng nhất tộc thần tử hơn nữa còn là thánh nhân vương cảnh giới vô luận hắn đi nơi nào người khác đều là rất cung kính nhận vô số sinh linh kính ngưỡng cùng e ngại cho dù là thái cổ hoàng tộc trước mấy chủng tộc thiên kiêu cường giả đối mặt hắn thời điểm cũng không dám k i n h thị mà bây giờ lại có sinh linh xem hắn làm thức ăn còn muốn đem hắn nướng ăn đây là thiên đại sỉ nhục cơ hồ có thể nói người khác đã một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn để kim si đại bằng vương cực kỳ phẫn nộ cơ hồ đã mất đi lý trí đánh c h ố n g gieo họ ngồi tại trên chiến xa một vị mặt quỷ mặt mui nam tử k h ẽ quát một tiếng trong mắt lạnh như băng quét ngang qua nhất thời một cỗ so kim sĩ đại bằng vương còn cường đại hơn vô số lần khí tức buộc phát ra vào thời khắc ấy ngồi tại trên chiến xa nam tử giống như là vô song trí tôn c h ấ n áp c ử u thiên thập điện đại thánh kim sĩ đại bằng vương sắc mặt đại biến có chút khó coi hắn không nghĩ tới diêm la điện thật có đại thánh mà lại đối với người trong chiến xa vậy mà như thế t h u ậ n theo đây quả thực không thể tin có thế đạt tới đại thánh cấp độ người cái kia không phải thiên phú dị bẩm nội tâm cao ngạo căn bản không có khả năng thần phục với người khác mà bây giờ diêm la điện lại có đại thánh thần phục kim sĩ đại bằng vương vợ ơ y ma sợ mà lại tựa hồ bị hù dọa chẳng lẽ diêm la điện vị kia là đại thánh hoàng kim cổ tộc vị kia thánh hiền thần sắc biến hóa lờ vực vô căn cứ không chừng đại thánh là mã phu vị này thánh hiền hít vào một ngụm khí lạnh nhìn xem cổ lao c h i ế n xa sắc mặt tràn đầy sợ hãi cùng hãi nhiên đến tột cùng là cái gì cấp độ người mới có thể để cho đại thánh cam nguyện trở thành mã phu a cái này một vị khẳng định thân phận không đơn giản tại diêm la điện tuyệt đối là thuộc về cao tầng thậm chí là diêm la điện điện chủ thân tử đại nhân chúng ta bây giờ nên làm cái gì diêm la điện người bên kia thực lực giống như cực kỳ c ư ờ n g đại vũ nhân tộc thiên tiêu lập tức bị hù dọa ngay cả kim s、si、ĩ đại bằng vương đều bị áp chế h i ệ n nhiên đối phó rất có thể cao hơn kim s、si、ĩ đại bằng vương một cảnh giới cường giả cũng chính là đại thánh a chuẩn đế không thấy trí tôn không gian niên đại đại thánh chính là trần nhà chính là người mạnh nhất đại thánh lại như thế nào lúc đầu bị diêm la điện người áp chế tăng thêm trong chiến xa người kia nói kia lời nói kim s、si、ĩ đại bằng vương trong lòng đã sớm khó chịu vũ nhân tộc thiên kiêu còn tại nói những thứ này kim s、si、ĩ đại bằng vương lập tức nổi giận một cái tay xuyên qua vũ nhân tộc thiên kiêu lồng ngực rút ra trái tim máu rầm rề một ngụm trực tiếp nuốt vào đồng thời một cỗ thần lực buộc phát ra xóa bỏ vũ nhân tộc thiên kiêu t h ầ n hồn kim sĩ đại bằng vương chính là như thế tàn bạo người một khi để hắn khó chịu cho dù là người một nhà cũng sẽ bị hắn trực tiếp xóa bỏ nuốt rơi vũ nhân tộc thiên kiêu đến chết cũng không nghĩ tới mình không có chết tại diêm la điện người trong tay ngược lại chết tại hắn một vị lấy lòng kim sĩ đại bằng vương trong tay bản tôn đời này từ trước đều là nghịch thiên mà đi mỗi một lần đều là hoành kích so tự thân cường đại cường giả c h â n vương đánh tan thánh h i ể n thánh h i ể n đánh tan thánh nhân vương tới cho đến trước mắt bản tôn tại thánh nhân vương nhiều năm còn không có đối đại thánh động thủ qua hôm nay ta liền thử một lần cái này đại thánh là có hay không không cách nào chống lại kim sĩ đại bằng vương cực kỳ kiêu ngạo lại biết đối phương là đại thánh về sau cũng không có vì vậy bối rối ngược lại kích thích tự thân chiến ý Giống... kim sĩ đại bằng vương bảo hao thiên địa đinh hai nhức q u ố c sóng âm chấn động bắt hoang không ít người mảng nhị trực tiếp vỡ vụn chảy ra màu tươi thập vạn bắt thiên vũ kiếm vê anh đây là kim sĩ đại bằng nhất tộc vô thượng bí thuật đã từng có uy năng lớn lao giết được vô thượng cường giả kim sĩ đại bằng vương trong miệng truyền ra bén nhọn tiếng rít toàn thân kim quang lông vũ hóa thành thần quang nhao nhao bay ra mỗi một cây kim vũ đều giống như thần kiếm mang theo cực kỳ khủng bố phong man không nhiều không ít trường ổ n cộng thập vạn bắt thiên bắn g thập bắt vũ kiếm a túc sát chi khí b ớ hướng c sạch lên, là là thiên khung, thiên địa chấn động.、Đây、cũng không phải là kiếm khí đơn giản như sát quét hết khí phải vương, dương, như là đại dương địa bao phía lao xa Đây vậy, phủ mà là màu vàng kiếm như óng, cổ r trung càng khôn long nhất có chút mở mắt ra mặt nạ quỷ phía dưới mặt không biểu tình một cái tay nô ra hóa thành một đạo kình thiên cự thủ lòng bàn tay ở trong hiện hiện ẩn chứa một mảnh thế giới giống như là một phiến thiên địa bao phủ trong đó hướng phía hải dương màu vàng nóng quét sạch mà đi như là ngũ chỉ sơn hải dương màu vàng nóng đều bị trộm tới giống như là trực tiếp bị thôn p h ệ h ư không tiêu thất cái gì kim sĩ đại bằng vương có chút không tiếp thụ được con mắt trợn tròn giống như là thấy được không thể tin sự tình hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế hời hợt như thế nhẹ nhõm liền đem hắn thần thông phá giải đ ư n g đua thời gian của ta không nhiều bình thản thanh nhâm nhàn nhạt truyền ra long nhất ánh mắt ngưng tụ cung kính nói ra rõ theo sát long nhất đi xuống chiến xa không nói tiếng nào một cái tay hướng phía kim sĩ đại bằng vương trộc tới như là một phiến thiên địa kinh thiên cự thủ bao hàm toàn diện một cái tay đem kim sĩ đại bằng vương trực tiếp vô tới dù là kim s、si、ĩ đại bằng vương dạng này thiên kiêu qnz không có phản kháng chỗ trống cảnh giới t r ê n l ệ n h long nhất mặc dù là tử sĩ nhưng là thiên tư cũng không so kim sĩ đại bằng vương thấp ngược lại cao hơn một bậc tăng thêm tu luyện thần thông công pháp đều là định tiêm tại t r ê n lệch một cái đại cảnh giới tình huống phía dưới kim sĩ đại bằng vương không có chút nào phản kháng chỗ trống đối mặt với long nhất như là một con chim trong lồng dễ như t r ở bàn tay liền bị đánh tan dễ như t r ở bàn tay liền bị tóm lên tới dừng tay nhìn thấy kim sĩ đại bằng vương sắp bị bắt giấu ở trong hư không kim sĩ đại bằng nhất tộc người hô đạo ngồi không yên kim sĩ đại bằng vương nếu là có điểm đánh mất hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi hắn là kim sĩ đại bằng nhất tộc hy vọng hừ nhưng vào lúc này ngồi tại trên chiến xa long nhị vọt thẳng ra ngoài thuộc về đại thánh cấp độ khí tức cầm vang mà ra lại là một vị đại thánh hai vị đại thánh đương mã phu trong xe ngựa người đến tột cùng là lai lịch gì vị này đại thánh cấp độ kim sĩ đại bằng nhất tộc cường giả bị hù dọa đại thánh khi nào như thế c h ă n lan đơn giản khó có thể tin ts cầu hoa tươi đánh giá phiếu mười bảy chương mười lăm ta muốn hắn ba canh chết người nào dám lưu năm đại thánh lại là một tôn đại thánh hoàng kim bên trong tòa thành cổ người đều bị dọa phát sợ cổ lão người trong chiến xa đến tột cùng là lai lịch gì có thể để cho đại thánh cam nguyện trở thành mã phu ta kim si đại bằng nhất tộc cùng ngươi diêm la điện không oán không cừu vì sao muốn đối với chúng ta động thủ mà lại các ngươi đã t r e o chọc gâm dương thánh địa chẳng lẽ còn n g h ĩ t r e o chọc chúng ta kim si đại bằng nhất tộc nhìn thấy lại là một tôn đại thánh giết tới vị kia kim si đại bằng nhất tộc đại thánh lập tức có chút luôn cuống nếu như chỉ là phổ thông đại thánh kim si đại bằng vương chưa hẳn không có lực đánh một trận tại tăng thêm hắn cái này một vị đại thánh đủ để chống lại hai tôn đại thánh nhưng là hiển nhiên cái này hai tôn đại thánh tựa hồ cũng không đơn giản kim si đại bằng vương đối mặt với long nhất căn bản không có chống lại chỗ trống dễ như t r ở bàn tay liền bị đánh bại kim si đại bằng vương không có lực đánh một trận dẫn đến bọn hắn đối mặt với hai tôn đại thánh thời điểm qnz không có chống lại chỗ trống đối với cái này vị này kim si đại bằng nhất tộc đại thánh không có cách nào c h ỉ có c thể h u y ể n g n h ấ tin tộc, thể có hy vọng n g để ư ờ t r o g không biết người trong chiến Mặc hắn kiên i ế xa kỵ. dù b tưởng n g ờ người lường i chiến hai đại minh chiến diêm la điện điện trong thân thế tôn thánh, trong Rất thể tầng, thậm chí là thần bí khó lường điện chủ. Hắn tin t cao phận nhưng động chứng Hắn gì, có có chí chủ. khu khó xa xa địa la ư là là là đủ để vị. bí đối phương sẽ kiên kỵ dù sao lập tức t r e o chọc hai môn đỉnh tiêm thế lực đại địch đây đối với diêm la điện mà nói cũng không phải gì đó sự t ì n h tốt người đang uy hiếp ta trong chiến xa truyền đến một đạo tiếng c ư ờ i khẽ tựa hồ đối với lời nói này cảm thấy có chút buồn cười không dám ta chỉ là hy vọng điện chủ minh bạch tại đắc tội một cái đỉnh tiêm thế lực đối với diêm la điện không có chỗ tốt mà lại kim si đại bằng vương chính là tộc ta bên trong hy vọng nếu là hắn có cái gì đánh mất tộc ta bên trong người tất nhiên sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào dù là xuất động cực đạo binh khí cũng ở đây không tiếc cho dù là nhân tộc thánh địa tộc ta cũng sẽ lấy lại công đạo kim si đại bằng nhất tộc đại thánh cắn răng trầm giọng nói hắn không muốn làm như thế nhưng là hiện tại không thể không làm như thế có chút ý tứ từng ấy năm tới nay như vậy ngươi là người thứ nhất dám uy hiếp ta người nếu là kim si đại bằng nhất tộc dám động thủ ta cũng không để ý xóa đi kim si đại bằng nhất tộc đã có rất nhiều năm không có thái cổ hoàng tộc diệt vong ngươi kim si đại bằng nhất tộc qn dê tồn tại đủ lâu không sai biệt lắm nên biến mất tại dòng sông lịch sử ở trong thanh âm đạm mạc truyền ra mọi người sắc mặt hoảng sợ xóa đi thái cổ hoàng tộc cái này diêm la điện đến tột cùng là lai lịch gì vờ ợ m ý ma có thể nói ra lời như vậy có thế được xưng là thái cổ hoàng tộc chủng tộc không một đều là cực kỳ khủng bố thế lực không kém ai tộc thánh địa dạng này đỉnh tiêm thế lực muốn xóa đi dạng này thế lực muốn xuất động chiến lực khó có thể tưởng tượng đó đã không phải là phổ thông chiến tranh rồi mà là thánh cảnh thậm chí chuẩn đế chiến tranh rồi còn có cực đạo binh khí xuất động có thể tưởng tượng nếu là loại này chiến tranh phát sinh tất nhiên quét sạch toàn bộ thương lan g ố i người kim sĩ đại bằng nhất tộc đại thánh triệt để bị câu nói này gây kinh hãi hắn không nghĩ tới đối phương vờ ơ ima không quan tâm trở tay còn dự định đem bọn hắn kim sĩ đại bằng nhất tộc xóa đi đây là cỡ nào tự tin chẳng lẽ diêm la điện thật tồn tại dạng này nội tình không có khả năng cho dù là nhân tộc thánh địa cũng không dám nói ra xóa đi kim sĩ đại bằng nhất tộc đến bởi vì căn bản khó mà làm được mà lại cũng sẽ không có nhân tộc thánh địa sẽ làm như vậy bởi vì một khi làm như vậy bọn hắn đối mặt không chỉ kim sĩ đại bằng nhất tộc còn có vạn tộc vô số cường giả thậm chí có thể sẽ phát động vạn tộc cùng nhân tộc đại chiến đối với cái này tại loại này thời đại muốn xóa đi thái cổ hoàng tộc khó như lên trời thậm chí không có khả năng mà lại dù là vạn tộc không nhúng tay vào muốn xóa đi kim sĩ đại bằng nhất tộc nhân tộc thánh địa cũng vô pháp làm được cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại c ầ u thương bởi vì khó khăn trùng điệp cho nên mới dẫn đến thái cổ hoàng tộc một mực trường tồn bất diệt mà bây giờ lại có người nói muốn xóa đi kim sĩ đại bằng nhất tộc xóa đi thái cổ hoàng tộc bọn hắn làm sao không kinh bất quá rốt cục qnlz lưu ý đến người trong chiến xa không phủ nhận kim sĩ đại bằng nhất tộc đại thánh những lời kia người trong chiến xa rất có thể chính là diêm la điện điện chủ chấp trưởng toàn bộ diêm la điện người cỡ nào buồn cười xóa đi ta kim sĩ đại bằng nhất tộc chỉ bằng các ngươi cũng có thể mặc dù bị nhốt nhưng là kim s ĩ đại bằng vương cũng không có vì vậy cầu xin tha thứ cái gì ngược lại cực kỳ ngạo khí nhìn xuống đám người long nhất n g ư ỡ n g mày một chỉ điểm tại kim s ĩ đại bằng vương chỗ chán theo sát bàn tay hiện hiện tối tăm mở mị thần quang trực tiếp cắm vào kim s ĩ đại bằng vương đầu ngạnh xinh xinh rút ra kim s ĩ đại bằng vương thần hồn a a a cưỡng ép rút ra thần hồn loại kia xâm nhập sâu trong linh hồn thống khổ để kim s ĩ đại bằng vương cũng nhịn không được tiếng kêu rên liên hồi s o lăng chỉ cái gì đều muốn thống khổ vô số lần sau đó long nhất kéo lấy kim sĩ、sí、đại bằng vương thi thể tay nắm lấy kim sĩ、sí、đại bằng vương thần hồn đi vào chiến xa trước mặt lúc này một con trắng non như ngọc cánh tay vươn ra một ngón tay điểm tại kim sĩ、sí、đại bằng vương thần hồn bên trên lúc này tại kim sĩ、sí、đại bằng vương thần hồn chỗ sâu một đạo kinh khủng thần nghiệm bộc phát lúc này kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc một vị nào đó chuẩn đế cường giả tại kim sĩ、sí、đại bằng vương thần hồn chỗ sâu lưu lại một đạo thần nghiệm làm ắt chủ bài sử dụng ai dám động đến con ta thần nghiệm khôi phục một đạo c h ấ n thiên nhiếp điệu thanh âm vang vọng đất trời ở giữa coi như ngươi bản tôn tới cũng phải chết huống chi chỉ là một đạo thần nghiệm ta muốn hắn ba canh chết người nào dám lưu canh năm thanh âm đ ạ m mạc vang lên trên đầu ngón tay hiện hiện một vòng quan g mang tối tăm mở mịt quang mang bao phủ tại đạo này thần nghiệm bên trên nhất thời thương hải tăng điển tuế n g u y ệ t trôi qua k i ê n một đạo thần nghiệm tựa hồ không chịu nổi khí tức của thời gian trong nháy mắt sụp đổ trong chốc lát tan thành mây khói luân hồi pháp một giây và năm theo chuẩn đế thần nghiệm sụp đổ kim s ĩ đại bằng vương lập tức luôn cuống hán há to miệng đi tựa hồ muốn nói cái gì nhưng là trong chiến xa không lưu tình chút nào chỉ điểm một chút quá khứ nhất thời kim s ĩ đại bằng vương thần hồn câu diệt hoàn toàn biến mất trên thế gian không trơ mắt nhìn xem kim s ĩ đại bằng vương vẫn lạc kim s ĩ đại bằng vương người hô đạo phẫn nộ kêu to yến tĩnh Long nhị thần sắc đây ó có n băng, nạ thiện. Nếu để cho gia hỏa này đi quấy dày tôn thượng sự tình. Không chừng muốn bị tôn thượng trách phạt, trách phạt xem như chuyện nhỏ. Nhưng là hắn không muốn bởi vậy để tôn thượng lưu lại ấn tượng g gia biểu bất bị bởi dưới lưu đi lại mặt xem chút trách phạt. Trách phạt để để quấy xấu. lộ là cho hỏa đ dày vậy sự là hắn lần thứ nhất tại tôn thượng trước mặt động thủ đ ts cầu hoa tươi đánh giá phiếu canh năm đưa đến t ă n g thêm quy tắc ba ngàn hoa tươi thêm một canh năm trăm đánh giá phiếu thêm một canh một cái khen thưởng nhân số thêm một canh không biết điều kiện này có tính không khó khả năng đại khái không tính khó a mỗi ngày ổn định canh năm nếu như đạt đến yêu cầu ta sẽ tiến hành tăng thêm lúc đầu dự định canh năm đến lên khung bất quá nếu là đạt đến yêu cầu ta có thể sớm đổi mới lên khung hiện tại ta còn có hai vạn chữ tôn cảo hy vọng các vị ra sức một điểm để cho ta ngày mai trực tiếp tới một đợt mười t r ư ờ n g cái gì ha ha ha đối tăng thêm hạn mức cao nhất canh năm đúng đến lên khung đang nói đi đại khái là như thế chín chương mười sáu đại thánh bỏ mình một đinh chúc mừng túc chủ đánh chết khí vận người thu hoạch được ba vạn khí vận giá trị hệ thống thanh âm nhắc nhở chậm rãi vang lên ẩm ẩm long nhị trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm lưỡi kiếm phía trên hàn quang bắn ra bôn phía huyết quang bao phủ loáng thoáng có vô số oán linh đang gầm thét một đạo cực kỳ khủng bố túc sát chi ý bộc phát quét sạch thiên cung tựa như có thế nhìn thấy vô số sinh linh kêu r ê n s á t ý sôi trào không người nào biết tại long nhị trong tay thần kiếm bên trong có n hát i ề u hành linh đoạn tuyệt tính mệnh. Không ai biết, giết nhiều người. đoạn tính mệnh. NG không Long Nhị đến tột cùng giết nhiều ít người. Nhưng tuyệt tột ít Cu t quân ba ngàn thánh cảnh thiên tư tốt nhất chiến lược mạnh nhất chính là long nhất thuộc về hát hành quân ở trong nhân vật dẫn đầu mà tại một trong chỉ có long nhị chỉ có hắn nhất là tới gần long nhất muốn nói hát hành quân bên trong ai có cơ hội siêu việt long nhất chỉ có một người có thể đó chính là long nhị ba ngàn huyết hải long nhị huy động trường kiếm tuyệt thế vô song kiếm khí hoành không mà ra mê ngông vô biên túc sát chi khí thực chất hóa hóa thành một cái biển máu trong nháy mắt giáng lâm bao phủ toàn bộ thiên k h u n g vào thời khắc ấy phảng phất địa ngục giáng lâm không có tận cùng teo rên không có tận cùng túc sát chi ý trải rộng toàn bộ thiên k h u n g để đám người cảm thấy da đầu run lên toàn thân phát lạnh cho dù là chân vương c ư ờ n g giả chỉ là nhìn một chút cũng cảm giác mình thần hồn muốn nổ tung phải bỏ mạng người giết không được ta vị này kim sĩ đại bằng đại thánh còn tại dãy ruộng hắn không muốn chết ở chỗ này mà lại là cao quý đại thánh hắn cũng không cảm thấy mình so với đối phương không sai biệt lắm giống vị này đại thánh trong nháy mắt hóa thân kim sĩ đại bằng vương hóa thành một đầu ngập trời cự thủ ba ngàn dặm kim sĩ phô thiên cái địa cơ hồ trải rộng toàn bộ thiên cung đem phía dưới toàn bộ bao phủ tại âm dương ở trong thập vạn bát thiên vũ kiếm kim sĩ đại bằng vương trước đó thi triển qua bí thuật vô số thần quang bắn ra mà ra hóa thành một mảnh hải dương màu vàng nóng hướng phía huyết hải quét ngang qua ẩm ẩm một đạo đinh thai nhức g ó c tiếng nổ vang lên hai loại nhan sắc quang mang bộc phát quét sạch hết thảy đem thế gian hóa thành hai loại nhan sắc thiên khung phía trên huyết hải cùng kim hải sôi trào phảng phất muốn bao phủ hết thảy hai loại lực lượng kinh khủng bộc phát đại đ ị a lắc lư hư không vỡ tan chung q u n h mấy ngàn dặm hết thảy sự vật trong nháy mắt hóa thành bột mịn nếu không phải hoàng kim cổ thành có long nhất cố ý ngăn trở có lẽ toàn bộ hoàng kim cổ thành trực tiếp hồi phi yên diệt dù là có thánh hiền toa c h ấ n cũng như sâu kiến hồi phi yên diệt đại thánh cấp bậc chiến đấu không phải thánh hiền có thế nhung tay đặt đến cấp độ này cơ hồ có thể nói là hủy thiên diệt địa ưu cục thật sự là đáng sợ chiến đấu hoàng kim cổ tộc vị kia thánh hiền hoảng sợ nuốt xuống nước bọn sợ hãi nhìn phía xa chiến đấu ngặt thở cảm giác áp bách để hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được mình nhỏ bé t ự a n h ư sâu kiến ngay tại quan sát lấy thần linh chiến đấu về phần cổ lao c h i ế n xa tựa hồ không bị ảnh hưởng bình ổn trên không trung đứng lặng giống như là siêu nhiên ở giữa thiên địa ba nhờ cuối cùng long nhị càng sâu một bậc biển máu ngập trời trong nháy mắt che mất kim sắc vương dương mê ngông huyết khí thôn phệ kim sĩ đại bằng nhất tộc đại thánh phúc như bị xét đánh kim sĩ đại bằng nhất tộc đại thánh của thổ máu tươi sắc mặt có chút tái nhật nhưng vào lúc này long nhị lúc này dết tới đây ánh mắt băng lãnh không có chút nào tình cảm c h ạ m hồn theo một thanh âm vang lên chỗ mi tâm một tôn tiểu nhân ôm một thanh thần kiếm tựa như c h i tôn giáng lâm mang theo uy thế kinh khủng hướng phía vị này đại thánh chém tới đây là một môn c h ạ m hồn không c h ạ m thân bí thuật chuyên c h ạ m thân hồn tiểu nhân dết tới kim sĩ đại bằng đại thánh qnz không có ngồi chờ chết mi tâm ở trong bay ra một tôn kim hoàng sắc đại bàng giống như là hắn thu nhỏ sau bộ dáng nên kích long nhị ông cả hai đụng vào nhau kích thích sóng gợn mạnh mẽ hư không không ngừng đứt gãy tựa như mạng nhện đường vân bỏ đẩy toàn bộ thiên khung giống như là một khối giống như tấm gương cơ hồ muốn nổ tung tiểu nhân thần uy cái thế thần kiếm tuyệt thế vô song một kiếm rơi xuống kim sắc đại bảng trong nháy mắt bị chém thành hai nửa sau đó lại là một kiếm đứng tại kim sắc đại bảng trên thân nhất thời toàn bộ kim sắc đại bảng ẩm vang nổ tung thần hồn đều nứt vị này đã từng giành chấn một phương đại thánh hoàn toàn chết đi ở chỗ này giết hết vị này đại thánh long nhị nắm lên cô kia khổng lồ kim xí đại bằng điều đại thánh cấp bậc nhục thân giá trị có thể so với thần dược khắp người đều là bảo vật thân thể xương cốt càng là không thể phá vỡ dùng để luyện chế t h a n h khí cao cấp nhất vật liệu thậm chí luyện chế cực đạo binh khí cũng là có thể như loại này nhục thân đặt ở bên ngoài bán giá trị khó mà đánh giá tôn thượng may mắn không làm nhục mệnh long nhị nửa quỳ tại cổ lao chiến xa trước mặt rất cung kính nói thấy cảnh này hoàng kim cổ thành nhân thần sắc chấn động chẳng lẽ trên chiến xa vị kia thật là diêm la điện điện chủ diêm vương đứng lên đi đi để hoàng kim cổ tộc đem t r ư ớ c đạt được kinh văn giao ra thanh âm đạm mạc truyền ra không cần diêm la điện người hành động vị kia hoàng kim cổ tộc thánh hiền vội vàng nói đại nhân yên tâm ta đi lấy ngay bây giờ kinh văn chờ một lát một lát diêm la điện địa chủ diêm vương tự mình g á n g lâm ở trên hiện tại chết một tôn đại thánh còn có một tôn thánh nhân vương hơn nữa còn là đến từ thái cổ hoàng tộc kim sĩ đại bằng nhất tộc cường giả ngay cả bực này cường giả diêm vương đều không để vào mắt vị này hoàng kim cổ tộc thánh hiền nơi đó còn dám cự tuyệt liền tranh thủ trước đó đạt được kinh văn đưa ra hắn đoán chừng có t h ể đoán được nếu là mình không đưa ra cái này kinh văn đoán chừng toàn bộ hoàng kim cổ tộc đều sẽ bị huyết tẩy dù là phía sau có thái nhất thánh địa cũng không được dù sao thái cổ hoàng tộc đều không coi vào đâu thái nhất thánh địa đối phương càng thêm không coi vào đâu không đến bao lâu hoàng kim cổ tộc thánh hiền xuất ra một khối kiểu dáng cổ p h á t ngọc giản tựa hồ trải qua vô tận tuế nguyệt trôi qua toàn bộ ngọc giản lộ ra một cỗ khí tức của thời gian ngọc giản bay đi lên bị trên chiến xa một cánh tay bắt lấy sau đó hai vị đại phát thần uy đại thánh ngồi tại chiến xa phía trước tựa như ma phu khống chế l ấ y chiến xa xuyên qua hư không biến mất tại mọi người trước mặt cổ lao chiến xa rời đi bên trong tòa thành cổ trong lòng mọi người thở dài một hơi cảm giác phía sau phát lạnh toàn thân mồ hôi lạnh cơ hồ cầm quần áo thẩm thấu s ắ p biến thiên a hoàng kim cổ tộc thánh hiền lo lắng kim si đại bằng đ i ề u nhất tộc chết hai đại cường giả một vị đại thánh một vị toàn tộc hy vọng thánh nhân vương cảnh giới cái này cùng âm dương thánh địa không giống âm dương thánh địa chỉ là chết một vị thánh hiền trường lao mà kim si đại bằng nhất tộc chết hai đại trọng lượng cấp nhân vật một cái là làm nội tình đại thánh một cái là toàn tộc hy vọng hai người vừa chết kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ hán cơ hồ có thể đoán được về sau gió tanh mưa máu chương mười bảy thái nhất thánh c r ù hai kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc tộc địa đây là một cái tựa như tiên cảnh thế giới cung khuyết thành đàn thiên khí vân quanh linh thụ dày đặc linh thảo khắp nơi trên đất ai đến tột cùng là ai lúc này một đạo tức g i ậ n tiếng vang lên ba động khủng bố làm cho cả thế giới cũng vì đó lắc lư tựa hồ không chịu nổi cái này một c ố lực lượng không ít kim sĩ、si、đại bằng điệu càng là sắc mặt tái nhuận sợ x a n h mặt lại nhìn xem phương hướng của thanh âm tộc trưởng giận dữ cái này đã rất nhiều năm cũng không có tộc trưởng đã xảy ra chuyện gì lúc này một vị kim sĩ、si、đại bằng điệu trưởng l á o thanh âm vang lên đối với nhà mình tộc trưởng tức giận hắn cũng có chút n g h i hoặc đến tột cùng là chuyện gì để bọn hắn cái này một vị đã bước vào chuẩn đế tộc trưởng như thế nổi giận tộc trưởng thân tử cùng nhị trưởng l á o hồn đang tan vỡ đúng lúc này một đạo bi thống thanh â m vang lên câu nói này vừa ra toàn bộ kim sĩ đại bằng tộc như là phát sinh động đất sắc mặt của mọi người cũng thay đổi đây là thiên đại sự tình một tôn đại thánh còn muốn bọn hắn ký thác hy vọng thần tử vờ ơ y ma toàn bộ ngã xuống bọn hắn đều quên khoảng cách lần trước vẫn lạc đại thánh thánh nhân vương đã là lúc nào mà lại lần này vẫn là vẫn lạc chính là kim sĩ đại bằng vương được vinh dự có hy vọng chứng đạo đại đế vô song thiên tiêu mờ i va nờ năm tơ ý n à y cả một tộc b ầ y nhất là yêu nghiệt cũng là có hy vọng nhất tái hiện ngày xưa v u hoàng người hiện tại vờ i v a chết rồi mà lại không chỉ kim s ĩ đại bằng vương làm hộ đạo tam trưởng lão đại thánh cảnh giới tam trưởng lão qnz n h a u n h a u v ẫ n lạc đây không thể nghi ngờ là một cái động đất một cái đoạn tuyệt bọn hắn thế hệ tuổi trẻ hy vọng một cái để bọn hắn nội tình bị thương nặng đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhất thời một đạo lại một đạo khí tức kinh khủng từ chỗ sâu chuyển đến đây đều là ngủ say kim sĩ đại bằng nhất tộc nội tình từng cái đều là lão quái vật đều là tuổi thọ không nhiều bị phong tồn tại thần nguyên bên trong làm nội tình tồn tại hiện tại toàn bộ bị kinh động c ò n ta bị người ám sát tính cả lấy tam trưởng lão qnz bởi vậy vẫn lạc xuất thủ người thực lực không đơn giản ta thần niệm còn không có khôi phục liền trực tiếp bị xóa bỏ kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc tộc trưởng tên là kim phong hoa lúc này sắc mặt hắn âm trầm như sấm cực kỳ khó coi tựa như sắp núi lửa bộc phát cực kỳ nguy hiểm cha vô luận hung thủ thân phận gì cũng phải làm cho bọn hắn trả giá đắt cho dù là nhân tộc thánh địa ở sau lưng chỗ dựa ta kim sĩ đại bằng nhất tộc cũng muốn huyết tẩy nhân tộc thánh địa đã nhiều năm như vậy xem ra những tên kia đều đã quên đi ta kim sĩ đại bằng nhất tộc h u n g danh một vị kim sĩ đại bằng nhất tộc lão quái vật mắt đỏ ga ho the tờ nói lần này bọn hắn tổn thất quá lớn hy vọng tan vỡ đại thánh vẫn lạc một tôn đủ để cho kim sĩ đại bằng nhất tộc đả thương nặng bất quá so với những n à y hy vọng phá diệt mới là bọn hắn phẫn nộ nhất dù sao kim sĩ đại bằng vương có hy vọng tái hiện bọn hắn nhất tộc ngày xưa vinh quang tại hiện một tôn đại đế hiện tại hy vọng không có bọn hắn làm sao không tức giận vài vạn năm hy vọng như vậy tan thành mây khói bọn hắn làm sao có thể nhẫn ba mươi lăm hoàng kim cổ thành tại đại chiến qua đi rốt cục còn không có chậm tới thời điểm đột nhiên một đạo như vực sâu biển lớn tựa như mênh mông tinh hả khí tức giáng lâm tại cái này một cỗ khí tức phía dưới nhất thời toàn bộ hoàng kim cổ thành tất cả mọi người đều đổ dạp trên mặt đất toàn bộ nằm trên mặt đất tựa như trọng lực đột nhiên tăng thêm vô số lần lên tới thánh hiển xuống đến p h à m nhân vô luận là cảnh giới gì vô luận là thân phận gì giờ khắc này toàn bộ nằm trên mặt đất bên trên sợ hãi nhìn xem không trung mấy vị kia như là thần chỉ nhân vật bọn hắn thân quấn kim sắc huyền quang người mặc kim sắc giáp dạ dày tựa như trí tôn trấn áp c ử u thiên thập địa quét ngang chư thiên vạn giới kim sĩ đại bằng điều nhất tộc cường giả hoàng kim của tộc thánh hiền vạn phần hoảng sợ vừa mới đưa t i ễ n diêm la điện người bây giờ lại lại tới kim sĩ đại bằng điều nhất tộc vương sự tính tới đứng lặng trên không trung mấy vị tóc vàng thân ảnh Toàn là bộ đều k i một sĩ đại điệu bằng nhất t c cường vương Dẫn ràng bằng giả. kim đại đầu rõ là sĩ phụ h â n cơn h cảnh phong hoa. Mà ở bên cạnh u đều ẩ n cường bên trưởng lão, trên đế c giả. giới Kim Mà mấy lão, là ở vị b ả thánh nhân vương cờ ở bừa cờ. Ông. Một cơn chấn ờ tờ Một bược cờ. cơn Ông. động truyền đến vị kia hoàng kim cổ tộc thánh h i ể n thân thể giống như là bị lực lượng nào đó bắt lại một nháy mắt đi vào kim phong hoa trước mặt nhìn xem trước mặt s á t ý xôi trào kim phong hoa vị này thánh h i ể n nội tâm cơ hồ muốn khóc hắn làm sao xui xẻo như vậy a kim sĩ đại bằng vương muốn tới học tập hoàng kim cổ thành diêm la điện chu sắt kim sĩ đại bằng vương sau đó thật vất vả những chuyện này kết thúc kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc cường giả lại tới mà lại khí thế hung hung kẻ đến không thiện hiển nhiên không có chuyện tốt lành gì mà lại một cái không tốt bọn hắn còn có thể dẫm lên vết xe đổ bị trước mặt những cường giả này huyết tẩy đều nói thánh hiền có thể tiêu dao giữa thiên địa tiêu dao cái rắm gặp được cường giả đỉnh cao c ò n không phải cùng một con run dế đồng dạng vị này hoàng kim cổ tộc thánh h i ể n trong lòng mắng to bất quá ngoài mặt vẫn là sợ x a n h mặt lại thậm chí tư thái bày rất thấp cũng không dám nhìn thẳng trước mặt những người này sợ những người này không thích trực tiếp giết chết hắn con ta chết ở trong tay a i kim phong hoa mặt không biểu tình con ngươi băng lánh nhìn thẳng vị này thánh h i ể n lạnh giọng nói diêm la điện điện chủ diêm vương hắn không phải cái gì xương cứng mà lại cùng diêm la điện không có bất cứ quan hệ nào dù là hắn biết nếu như không phải diêm la điện xuất hiện toàn bộ hoàng kim cổ thành cũng sẽ bị huyết tẩy nhưng là hắn không quan tâm hắn chỉ muốn mạng sống diêm la điện kim phong hoa ánh mắt ngưng tụ đại thủ ngưng tụ một ngón tay điểm tại thánh hiền trên đầu siêu hồn phát động nhất thời vị này thánh hiền tiếng kêu rên liên hồi tiếng kêu rên chuyển khắp phương viên vài dặm đám người nghe d ù n g mình sau một lát tựa hồ cha xét xong kim phong hoa trong nháy mắt vung lên vị này hoàng kim cổ tộc nội tình cũng là hoàng kim cổ tộc thánh hiển nhất thời tan thành mây khói diêm la điện diêm vương kim phong hoa trong miệng tự lẩm bẩm trong mắt có kinh người sắc ý ông nhưng vào lúc này một đạo quang mang lấp lóe ngưng tụ thành một thân ảnh đây là một vị nam tử trẻ tuổi khuôn mặt nho nhã mặc một thân trường bảo màu xanh trên thân tản ra một cỗ dáng vẻ thư sinh để cho người ta như tắm gió xuân nhìn thấy nam tử trước mặt kim phong hoa ánh mắt lấp lóe cười lạnh một tiếng n g ư ơ i phản ứng ngược lại là thật mau thái nhất thánh chủ thái nhất thánh địa thánh chủ thương lan giới cự phách nhân vật hàng ngàn năm trước liền đã đại thánh hiện tại có lẽ đã là một vị chuẩn đế chương mười tám hung danh bên ngoài ba thái nhất thánh chủ cao mày nhìn xem đã chết thảm hoàng kim cổ tộc thánh hiển trầm giọng nói ra ngươi vượt biên giới kim phong hoa nơi này không phải là các ngươi kim sĩ đại bằng nhất tộc dương oai địa phương một vị thánh hiền chết thảm tăng thêm kim sĩ đại bằng nhất tộc khí thế hung, hung. thái nhất thánh chủ không thể không ra mặt nếu là hắn đều không ra mặt bọn gia hỏa này nếu là tại nhân tộc cương vực bên trong đồ sát tại vùng này bên trong không ai cả nổi hôm nay con ta kim sĩ、sí、đại bằng vương còn có tộc ta một vị đại thánh trưởng lao ở chỗ này vẫn lạc kim phong hoa mắt l ạ n h nhìn thái nhất thánh chủ không có chút nào tình cảm nói nhưng là từ ngôn ngữ ở trong có thế nghe được kim phong hoa kiềm chế thật lâu nộ khí giống như là hết sức căng thẳng núi lửa một khi bộc phát hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi ai lợi hại như vậy vờ ơ y ma có t h ể giết hai người này thái nhất thánh chủ mộng một chút hắn xác thực không biết kim sĩ đại bảng vương táng thân nơi đây bởi vì tại diêm la điện động thủ thời điểm t r u n g quanh hư không toàn bộ bị phong tỏa không có khả năng đem tin tức lưu truyền ra đi hết thẻ tin tức đều bị phong bế tự nhiên thái nhất thánh chủ cũng không biết giết tốt cũng không biết là kia phe thế lực ra tay thái nhất thánh chủ trong lòng ngược lại là thật vui vẻ bởi vì kim s i đại bằng vương phách lối quen thuộc trước đó không lâu còn nuốt chừng trăm vạn nhân tộc đã để nhân tộc bên trong không ít cường giả sinh ra s á t ý chỉ là bởi vì đủ loại duyên cơ không thể đ ộ n g thủ thái nhất thánh chủ chính là trong đó một cái đã sớm nghĩ đối kim s i đại bằng vương đ ộ n g thủ hiện tại kim s i đại bằng vương chết rồi trong lòng của hắn tự nhiên cao hứng bất quá mặt ngoài thái nhất thánh chủ sắc mặt nghiêm túc trực diện kim phong hoa không chút nào sợ ai ra tay ta tạm thời còn không biết nhưng là đó cũng không phải ngươi có thế tại nhân tộc cương vực động thủ nguyên nhân nếu như ngươi tại không rời đi chớ trách ta tâm ngoan thủ lạc kim phong hoa mặc dù cường thế nhưng là thái nhất thánh chủ cu n z không chút nào sợ nơi này là thái nhất thánh địa l ã n h địa chỉ cần kim phong hoa dám động thủ thái nhất thánh địa cường giả có thể trước tiên chạy tới mà lại thái nhất thánh địa cũng không so kim phong hoa t r ê n l ệ n h cùng là yêu nghiệt mà lại cảnh giới không kém nhiều đều đã bước vào chuẩn đế thật muốn động thủ thua thiệt không phải bọn hắn thậm chí hắn có thể tiếp lấy cơ hội này trọng thương thái cổ hoàng tộc kim phong hoa nhìn thật sâu thái nhất thánh chủ một chút sau đó vung tay lên hừ lạnh một tiếng đi kim phong hoa mặc dù bây giờ cực kỳ phẫn nộ nhưng là còn không có mất lý trí hắn biết ở chỗ này khai chiến đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt nơi này là nhân tộc cương vực cương giả trợ giúp tốc độ xa xa nhanh hơn bọn họ một khi thật khai chiến bọn hắn chưa hẳn chiếm được chỗ tốt gì ngược lại sẽ còn bởi vậy t r e o chọc một tôn đại địch so với những thứ này việc cấp bách hắn đầu tiên muốn đối phó diêm la điện vì hắn nhi tử còn có trong tộc vị kia đại thánh trưởng lao báo thủ ông kim si đại bằng nhất tộc đông đảo cường giả bước vào hư không trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ mắt thấy kim si đại bằng nhất tộc người rời đi thái nhất thánh chủ trầm ngâm một lát nắm lên phía dưới hoàng kim cổ thành một người hỏi ai giết kim si đại bằng vương bọn hắn thấy là thái nhất thánh chủ người kia giống như là nhìn thấy thần tượng kích động văn phần hồi đáp diêm la điện người mà lại diêm la điện điện chủ diêm vương cu n dê xuất hiện bọn hắn xuất động hai tôn đại thánh liền đem kim s ĩ đại bằng nhất tộc hai vị cường giả chu sát nghe được lời nói này thái nhất thánh chủ ánh mắt lấp lóe diêm la điện vì sao ra tay với kim sĩ đại bằng vương chẳng lẽ có người tìm diêm la điện người chu sát kim sĩ đại bằng vương vậy cũng không đúng nếu thật là dạng này vì sao diêm la điện diêm vương muốn đích thân đi một chuyến chẳng lẽ là vừa lúc ở phụ cận vẫn là nguyên nhân khác thái nhất thánh chủ có chút nghĩ không thông nếu như là nhận được nhiệm vụ diêm la điện người xuất thủ qnd hợp tình hợp lý chỉ là hắn không có hiểu rõ vì sao diêm la điện điện chủ sẽ xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ kim sĩ đại bằng vương trên người có hấp dẫn vị này diêm vương đ ổ vật sự tình càng ngày càng nhào sở mê rời kim sĩ đại bằng nhất tộc tổn thất nặng nề đoán chừng sẽ không bỏ qua diêm la điện không cần bao lâu song phương chiến đấu đoán chừng liền muốn bắt đầu có lẽ đến lúc kia có thế để lộ diêm la điện một chút bí ẩn thái nhất thánh chủ trong lòng tự lẩm bẩm sau đó bung ô xuống người kia thân ảnh dần dần tiêu tán 32. mấy ngày sau kim sĩ đại bằng vương cùng kim sĩ đại bằng nhất tộc một vị đại thánh trưởng lao thân chết tin tức không hĩnh mà chỉ cơ hồ chuyển khắp toàn bộ thương lan giới không ít người đạt được tin tức này đều bị hù dọa cho dù là một chút đỉnh tiêm thế lực các cường giả đều đang cảm thán diêm la điện là gan thậm chí ngay cả kim sĩ đại bằng vương cũng dám động thủ người nào không biết kim sĩ đại bằng vương là kim sĩ đại bằng nhất tộc hy vọng là vạy ngược của bọn họ hiện tại kim sĩ đại bằng vương vừa chết toàn bộ kim sĩ đại bằng nhất tộc đoán chừng muốn nổi điên thậm chí khả năng đem hết toàn lực đều muốn hủy diệt diêm la điện thái cổ hoàng tộc nổi điên hậu quả khó có thể tưởng tượng bất quá bởi vì truy hệ nna y đại đa số người một lần nữa đổi mới đối với diêm la điện hình ảnh thậm chí ngay cả kim si đại b à n g vương cũng dám giết hơn nữa còn giết chết một vị đại thánh thực lực này khó có thể tưởng tượng khả năng không kém gì bất luận cái gì một tôn đỉnh tiêm thế lực trọng yếu nhất chính là diêm la điện không sợ đắc tội người dạng này rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc vô luận ngươi là thánh địa trưởng lão vẫn là thái cổ hoàng tộc hy vọng ở trong mắt diêm la điện đều là giống nhau chỉ bất quá thực lực con mồi thôi trải qua chuyện này diêm la điện nhiệm vụ thẳng tắp tiêu t h ă n g vượt xa khỏi trước đó mấy chục lần c u n ở z từ chuyện này bắt đầu diêm la điện chân chính bị tất cả đỉnh tiêm thế lực coi trọng đây tuyệt đối là một cái không thể so với thái cổ hoàng tộc không so với người tộc thánh địa kém thế lực nếu là đắc tội diêm la điện tất nhiên cực kỳ phiền phức chủ yếu ở chỗ diêm la điện sát thủ đông đảo cường giả vô số ngay cả đại thánh đều có thể chết nếu như bị diêm la điện để mắt tới xa xa so với bị còn lại đỉnh tiêm thế lực cường giả để mắt tới còn đáng sợ hơn dù sao một đoàn cường giả nhìn chằm chằm ngươi ám sát dù là ngươi có cái này hoàn toàn cam đoan cu n ở dê có thất thủ thời điểm một chút thế lực lớn càng thêm sợ hãi cái này diêm la điện nếu là để mắt tới bọn hắn thế hệ trước cường giả không nói thế hệ trẻ tuổi chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế hay là chỉ có thể đợi tại hang ổ một khi ra ngoài tính mệnh lo lắng chuyện này về sau Diêm la Điện La l thành trở thế vô số ự chương vô số mười chín đế kinh tới tay bốn nơi nào đó một chỗ trong lầu các hai thân ảnh ngay tại đánh cửa một vị mặc trường bào màu xanh đồng nhan tóc trắng khuôn mặt tựa như nhi đồng tóc lại là xăm trắng hai mắt càng là lộ ra khám phá hổng trần cảm giác tang thương tựa như một bầy mưu nghị kế lao nhân một vị khác là một vị người thanh niên khuôn bừng bừng m ặ từ một điểm này đó có thể thấy được bọn hắn hẳn không phải là vạn tộc bên kia đã không phải vạn tộc chẳng lẽ là chúng ta nhân tộc sao chẳng lẽ chúng ta nhân tộc nội bộ có đỉnh tiêm thế lực liên thủ sáng lập diêm la điện thanh niên nam tử thực sự không nghĩ ra cái này diêm la điện làm sao xuất hiện vì sao có to lớn như thế tự tin ngay cả thái cổ hoàng tộc đều không để vào mắt hơn nữa còn là kim sĩ đại bằng đ i ể u nhất tộc dạng này đỉnh tiêm thái cổ hoàng tộc đối mặt với chủng tộc như vậy cho dù là bọn hắn cũng muốn thận trọng cân nhờ a g chúng ta không cần để ý tới diêm la điện là ai chỉ cần biết bọn hắn không phải vạn tộc bên kia là được nhân tộc đã có vạn tộc tên địch nhân này đã không thể lại có giống diêm la điện thần bí như vậy địch nhân mà lại kim sĩ đại bằng vương cùng đại thánh vừa chết kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ không cần bao lâu song phương đoán chừng liền khai chiến đến lúc kia chúng ta có lẽ có thể thông qua kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc có thể biết được cái này diêm la điện đến tột cùng là ai lao giả không quá quan tâm diêm la điện là ai hắn chỉ để ý diêm la điện có phải là hay không vạn tộc người bên kia xây dựng dù sao từ trước mắt tuân ra tới tin tức diêm la điện sát thủ không có một cái nào là đơn giản thấp nhất đều là thánh hiền cảnh giới mà lại số lượng còn không ít nếu như cái này diêm la điện là vạn tộc bên kia như vậy bọn hắn tuyệt đối không cho phép diêm la điện tồn tại xuống dưới nhưng là nếu như không phải kia tất cả đều dễ dàng rồi có thể mượn diêm la điện tay đi giết bọn hắn không dám giết người bất quá hắn vẫn là thật muốn biết cái này diêm la điện đến t ộ n cùng là thân phận gì từ đâu mà tới căn cứ tin tức diêm la điện diêm vương tại hoàng kim cổ thành xuất hiện qua mà lại đối mặt với kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc đại thánh trưởng la uy hiếp diêm vương không có để ý ngược lại nói muốn xóa đi kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc sư tôn diêm la điện thật có năng lực này mà lại bọn hắn không sợ thái cổ hoàng tộc bên kia thanh niên nam tử hơi nghi hoặc một chút kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc mặc dù đáng sợ nhưng là đáng sợ nhất vẫn là vạn tộc đoàn kết một khi một cái thái cổ hoàng tộc xảy ra chuyện rồi còn lại vạn tộc cũng sẽ trực tiếp liên thủ đến lúc kia tình huống liền không đồng dạng xem như một loại nào đó cân bằng đi nếu như không có đạt tới một cái giới hạn vạn tộc vẫn là không thể làm c h u n g thậm chí sẽ còn nội đấu nhưng là nếu như đạt đến một cái giới hạn bọn gia hỏa này liền sẽ quên đi tất cả mâu thuẫn liên hợp cùng một chỗ rất phiền phức cũng là bởi vì như thế thái cổ hoàng tộc có thể trường tồn đến nay cái này đoán chừng chỉ có diêm la điện người bên kia mới biết được bất quá ta tin tưởng bọn họ dám động thủ tự nhiên là có tự tin cái này chúng ta không cần để ý tới chỉ cần nhìn diêm la điện xử lý như thế nào nếu là diêm la điện không địch lại mà lại thân phận vẫn là nhân tộc lời nói chúng ta ngược lại là có thể cứu trợ bọn hắn một thanh diêm la điện bên trong cường giả đông đảo nếu như có thể đem bọn hắn thu nhận tới dù là vạn tộc tại một lần liên thủ đ ộ n g thủ chúng ta cũng có thể nhiều một ít át chủ bài lao giả ngữ khí bình thản thần sắc phong khinh vân đạm trong tay hắc kỳ rơi vào trên bàn cờ một khắc này p h ả n phất toàn bộ bàn cờ là thiên địa mà hắn là người đánh cờ giết kim si đại bằng vương chỉ là một lần dò xét hay là nói cho thái cổ hoàng tộc một cái cảnh cáo nhưng là lao giả thật mục đích là toàn bộ diêm la điện thế lực sư tôn kia luân hồi trí tôn đế kinh muốn hay không cho diêm la điện người trước đó không lâu diêm la điện người cho ta biết tiến hành giao dịch cho vì cái gì không cho bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ chúng ta đương nhiên muốn cho bọn hắn mà lại tại giai đoạn này không cần thiết cùng diêm la điện trở mặt lao giả cười nhạt một tiếng nghe vậy thanh niên nam tử cu n ở z không nói thêm gì ba mươi ba hôm sau tại một chỗ bí ẩn trong không gian thanh niên nam tử đeo mặt nạ thân hình bao phủ thần quang khí tức thu liễm để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt hãn tựa hồ đang chờ một người không đến bao lâu hư không hiện hiện gọn sóng một đạo d á người n g thon giải toàn thân áo đen mang theo mặt nạ quỷ nam tử chậm rãi đi tới đôi mắt băng lãnh không có chút nào tình cảm hai người chạm mặt diêm phần m i nhờ xuất ra diêm la lệnh nhất thời diêm la khiến phát ra qua mang sau đó biến mất không thấy gì nữa giống như là một loại nào đó xác nhận thân phận phương pháp đây là luân hồi trí tôn đế kinh thanh niên nam tử ném ra một cái chĩa hệ c ơ nhờ nờ đem chiếc nhẫn này trực tiếp ném cho mặt nạ quỷ nam tử mặt nạ quỷ xác nhận là đế kinh sau đó thu vào lập tức trực tiếp rời đi không đến bao lâu t h a n niên n h a m tử cũng theo cũng đó r ờ i đi, bốn phía khôi phục lại bốn bình tĩnh, phản phía phục phất c á i gì cũng không có xảy ra. 36. là thiên đạo tông hư không hiện hiện g ầ n sóng long nhất cung kính đi vào phong trần trước mặt tôn thượng luân hồi trí tôn kinh văn đã cầm tới nói hắn đem một chiếc nhẫn đưa tới phong trần cầm lấy chịa hệ cơ nhờ nờ nhìn một chút bên trong có cái ngọc giản phía trên ghi lại rõ ràng là luân hồi trí tôn đế kinh phía trên kinh văn cực kỳ phức tạp toàn bộ đều là liên quan tới thời gian đại đạo lý giải nếu như không phải tinh thông thời gian đại đạo cường giả căn bản sẽ không làm ra dạng này kinh v ă n xác nhận im lặng phong trần thu vào ngươi để cái khác đường chủ toàn bộ trở về ta có một số việc muốn nói phong trần thản nhiên nói rõ sau đó long nhất biến mất tại nguyên chỗ tựa hồ đi thông chi người ts nhìn một chút nhiều ba người khen thưởng đợi chút nữa sẽ thêm ba canh hoa tươi cùng đánh giá phiếu đều không có đạt tiêu chuẩn cho nên tạm thời thêm ba canh đợi chút nữa đổi mới chương 20, 1.500 t ô n thánh cảnh xuất động huyết sát không đến bao lâu diêm la điện mười cái đường chủ toàn bộ tụ tập tại la thiên đạo tông bọn hắn khoảng cách la thiên đạo tông không có bao xa chỉ có mấy ngàn dặm hay là mấy vạn dặm loại này khoảng cách đối với đại thánh mà nói cũng không tính cái gì tôn thượng mười vị đại thánh bản q u ỷ gối trên mặt đất rất cung kính đối phong trần nói mà tại phong trần bên cạnh đứng tại tuyết di trong khoảng thời gian này tuyết di một mực tại xử lý diêm la điện một ít chuyện còn có mạng lưới tình báo tạo dựng nguyên nhân h á c hành quân bản thân lì hệ n l à ám sát cùng tình báo hai bên đều tinh thông quân đoàn bên trong không thiếu cố ý thu thập tình báo thiên tài mặc dù thời gian rất ngắn nhưng là mạng lưới tình báo không sai biệt lắm đã tổ kiến tốt âm dương thánh địa cùng kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc gần nhất là tình huống như thế nào phong trần nhàn nhạt hỏi nhiệm vụ hắn đã không chú ý trải qua kia hai cái sự tình diêm la điện danh khí truyền khắp toàn bộ thương la n giới đã không cần tuyên truyền mà lại sẽ không có người chất vấn bọn hắn lúc này hắn càng thêm cần quan tâm là âm dương thánh địa cùng kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc dù sao hai nhà này thế lực xem như tương đối cựu thị diêm la điện thế lực âm dương thánh địa có lẽ còn tốt bọn hắn chỉ là ném đi một chút mặt mũi nhưng là kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc nhất định phải thận trọng đối đãi đây là thái cổ hoàng tộc mà lại lần này bọn hắn tổn thất nặng nề lấy thái cổ hoàng tộc tính nết tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ tôn thượng âm dương thánh địa gần nhất ngược lại là yên tĩnh không đang hỏi thăm tin tức của chúng ta mà lại tựa hồ đã không có ý định đối với chúng ta đậu thủ nhưng là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc gần nhất đang điên cuồng dò xét tin tức của chúng ta bọn hắn xuất động không ít cường giả mà lại cố ý lấy nhiệm vụ làm mục tiêu hấp dẫn chúng ta không ít huynh đệ quá khứ chấp hành nhiệm vụ sau đó tại nhiệm vụ mục tiêu phụ cận mai p h ủ mặc dù không có vẫn là người bất quá có mấy cái huynh đệ gặp trọng thương cần một chút phục. gian một thời khôi l o n g nhất trầm giọng nói để người bị thương nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian sau đó để một nửa người tạm thời dừng lại trước mắt sự tình toàn bộ tập hợp ta cho các ngươi chỉ có một cái yêu cầu vậy liền săn giết kim sĩ đại bằng điều nhất tộc người mà lại cùng kim sĩ đại bằng điều nhất tộc có tương quan người toàn bộ ám sát một tên cũng không để lại địch nhân ở ngoài sáng chúng ta từ một nơi bí mật gần đó mà lại các ngươi đều là ám sát tông sư không cần e ngại bọn họ ra m u ố nhưng các người bọn giết tới ắ hắn mắt n bọn hắn nuốt ở trong hang ổ. Phong Trần trong mắt hiện hiện hàng quang, băng lánh nói, tại đón lấy nhiệm vụ kia thời điểm. Phong Trần đã sớm nghĩ đến hậu quả, cũng làm ra ứng sợ sớm hãi, hạ thời hậu đã giết tới tại kia điểm. đối. quả, ở ra ổ. làm lấy vụ d ớ i tay h ắ mặc dù k h ô n có cực đạo binh khí, không có chuẩn đế bực này cường đạo đế binh giả. QNZ không này Nhưng khí, là những này đều không trọng yếu dưới t r ư ờ n g hắn có ba ngàn thánh cảnh mỗi một cái thánh cảnh đều ám sát cao thủ đủ để ứng phó kim sĩ、si、đại bằng điệu nhất tộc thái cổ hoàng tộc cường thế đúng không muốn huyết tẩy diêm la điện đúng không kia tốt ta không động chuẩn đế trở lên cường giả ta chỉ giết chuẩn đế trở xuống cường giả chỉ cần bọn hắn giám mạo hiểm đầu một tên cũng không để lại mà lại đã giúp kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc sinh linh vô luận là nhân tộc vẫn là vạn tộc chủng tộc chỉ cần là đã rút đều là mục tiêu của bọn hắn cường đại một điểm đem người phía dưới toàn bộ chu sát nếu là chủng tộc cường giả không nhiều trực tiếp di tộc hắn hiện tại có lẽ xóa bỏ không xong kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc nhưng là đủ để giết tới bọn hắn sợ hãi chuẩn đế mạnh đúng không ta giết tới toàn bộ chủng tộc chỉ còn lại ngươi một cái chuẩn đế nhìn ngươi còn dám hay không phép lối mà lại chuẩn đế chưa hẳn không thể chống đối phong trần có một trăm tôn đại thánh những n à y đại thánh toàn bộ liên thủ chuẩn đế cũng muốn v ỡ t lạc húng chi hát hành quân vốn là tùy theo hợp kích chi pháp một trăm tên đại thánh thi triển bàn bạc chi pháp bạo phát đi ra h uy năng đủ để xóa bỏ chuẩn đế ba ngàn thánh cảnh liên thủ cho dù là trí tôn cũng muốn trọng thương kỳ thật phong trần có năng lực đem kim sĩ đại bằng nhất tộc xóa bỏ chỉ bất quá một khi làm như vậy diêm la điện cũng sẽ tổn thất nặng nề xóa bỏ một cái kim sĩ đại bằng đ i ề u nhất tộc để diêm la điện tổn thất nặng nề không thể nghi ngờ không đáng cho nên phong trần tính toán đợi nhất đ ẳ n g đợi đến đằng sau rút đến nhân vật thích hợp tại đối bọn h ắ n động thủ trước đó trước hết giết đến bọn gia hỏa này sợ hai núp ở trong hang ổ đang nói các ngươi mười cái dẫn đội nếu là phát hiện thánh h i ể n vậy liền xuất động mấy vị thánh nhân vương động thủ nếu là phát hiện đại thánh vậy liền xuất động mấy vị đại thánh thậm chí các ngươi có mấy người cùng một chỗ liên thủ trong chúng ta có lẽ không có chuẩn đế loại kia c ư ờ n giả g nhưng là thánh cảnh đủ nhiều đủ để đem bọn hắn xóa bỏ phong trần thản nhiên nói xuất động một năm trăm tôn thánh cảnh đủ để đối phó toàn bộ kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc không nói gì kim phong hoa dạng này chuẩn đế nhưng là chuẩn đế phía dưới c ư ờ n giả bọn hắn đều đủ để đối phó lời này vừa nói ra mười người lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn chăm miệng một lời nói ra chúng ta minh bạch chúng ta sẽ không để cho tôn thượng thất vọng bọn hắn đã sớm muốn động thủ chỉ là bởi vì phong trần bên này không có tin tức cho nên bọn hắn một mực chịu đựng hiện tại có phong trần khẩu lệnh bọn hắn lập tức không nhẫn mại được còn có một chuyện tên của các ngươi sửa lại long nhất long nhị cái gì những tên này đều quá quái lạ phong trần dự định một lần nữa đổi cái danh tự mời tôn thượng ban tên long nhất bọn hắn ngược lại là không quan trọng danh tự chỉ là bọn hắn danh hiệu bất quá phong trần có thể giúp bọn hắn đổi tên kia không thể tốt hơn vũ trụ h n g hoang thiên địa huyền hoàng càn khôn từ long nhất bắt đầu về sau đổi tên phong vũ long nhị phong trụ bởi vậy thôi diễn xuống dưới về phần long ngũ liền gọi là phong thiên ngũ đi tốt như vậy nhận một chút chủ yếu hắn đường ca liền gọi là phong thiên nếu như long ngũ qnz gọi là phong thiên cái kia ngược lại là có chút trùng tên cho nên phong trần tại ngày sau tăng thêm một cái năm tạ tôn thượng ban tên mười người đều lộ ra nụ cười hài lòng đối với bọn hắn mà nói có thế cùng phong trần cùng họ đó là bọn họ vinh quang lúc này phong trần đứng dậy chắp hai tay sau lưng mắt thấy xa xa thương khùng tựa như một tôn vô song bá chủ khí thôn tinh hà lạnh giọng nói ra thông cáo thương lan giới những người còn lại diêm la điện sử dụng huyết sắt lệnh mục tiêu chính là kim sĩ、si、đại bằng điệu nhất tộc huyết sắt lệnh cùng loại với chu diệt cựu tộc mệnh lệnh chỉ cần làm ụ c tiêu người vô luận là sinh linh gì vô luận là tu vi gì toàn bộ chu sát chạm thảo trừ căn một cây không lưu đây là lúc trước phong trần cùng phong vũ mấy người thảo luận ra lúc đầu cảm thấy tạm thời không cần đến bất quá hiện tại đã phát sinh những chuyện này tự nhiên muốn là dùng r a để thương lan giới những người còn lại minh bạch diêm la điện không thể t r e o t r ọ n g đ tờ s long nhất long nhị cái gì cảm giác có chút là lạ cho nên nghĩ nghĩ đổi một chút danh tự nếu như các ngươi không quen ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có thể tại đổi lại đến bất quá ta cảm giác đổi thành phong vũ danh tự như vậy có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút ta dù sao long nhất long nhị cái này nhìn tựa hồ có chút quái chương hai mươi mốt thiên tiêu thịnh hội phong trần ý đồ sáu an bài x o n g việc tình phong vũ mười người trực tiếp rời đi biến mất tại nguyên chỗ thân tử làm như vậy có thể hay không dẫn đến thái cổ hoàng tộc bên kia bạo động chờ đợi đám người rời đi tuyết di có chút lo lắng nói thái cổ hoàng tộc xem như một thể mặc dù bọn chúng nội bộ thường xuyên coi tranh luận tựa như nhân tộc rất nhiều thế lực nhưng là đây chỉ là nội bộ bọn họ sự tình một khi tao nổ g ngoại địch vậy liền không đồng dạng toàn bộ thái cổ hoàng tộc khả năng bởi vậy toàn bộ liên hợp cùng một chỗ một cái kim sĩ đại bằng nhất tộc không đủ gây sợ nhưng là nếu như toàn bộ thái cổ hoàng tộc toàn bộ điều động vậy liền không đồng dạng thái cổ hoàng tộc tổng cộng có mười cái những n à y chủng tộc đều không ngoại lệ có cực đạo binh khí chấn áp nội tình mà lại trong tộc cường già đông đảo một khi những n à y chủng tộc toàn bộ liên hợp cùng một chỗ cho dù là diêm la điện cũng khó có thể chống đỡ cái này không cần lo lắng thái cổ hoàng tộc nhìn như trình thể kỳ thật nội bộ đã sớm mâu thuẫn trung điệp lần này chúng ta đậu thủ thái cổ hoàng tộc bên kia chẳng những sẽ không hỗ trợ rất có thể sẽ còn giúp chúng ta bận địu muốn để còn lại thái cổ hoàng tộc hỗ trợ cần đại giới cũng không nhỏ thân từ y tứ những tên kia có thể sẽ mượn cơ hội này mượn gió bẻ măng tuyết di hỏi ừm mà lại đại giới đoán chừng không nhỏ tối thiểu không phải kim sĩ đại bằng nhất tộc có thế gánh chịu mà lại coi như bọn hắn liên thủ chúng ta cũng không cần lo lắng thái cổ hoàng tộc một khi liên thủ nhân tộc bên kia cu n ở dê sẽ không làm nhìn xem phong trần nhàn nhạt cười nói nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc oán hận chất chứa đã lâu mặc dù đã nhiều năm như vậy song phương nhìn như hòa bình nhưng là một khi song phương có cái gì động tĩnh một phương cũng sẽ không ngồi chờ chết nếu như không phải đến cực kỳ trọng yếu thời khắc song phương cũng sẽ không liên thủ lần này đồ sát kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc kết quả xấu nhất cũng chỉ có một hai cái thái cổ hoàng tộc hạ tràng còn lại thái cổ hoàng tộc đoán chừng sẽ còn đứng ngoài quan sát trừ phi kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc diệt vong như vậy bọn hắn liền có lấy cớ hạ tràng cho nên lần này hành động đối với chúng ta còn không có bất luận cái gì tệ nạn ngược lại có thể mượn một cơ hội này để một số người minh bạch diêm la điện không thể trêu chọc không phải kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc chính là kết quả của bọn hắn thương lan giới một mực có một cái cân bằng chỉ cần không đánh vỡ cái này cân bằng toàn bộ thương lan giới vẫn là giống như trước kia phong trần lần này qnz không có tính toán đánh vỡ cái này cân bằng nhiều nhất chỉ là khiêu chiến bọn hắn danh giới cuối cùng chỉ là danh giới cuối cùng không đến mức để thái cổ hoàng tộc phát cuồng kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc về sau đoán chừng sẽ hối hận hôm nay cách làm tuyết di có chút cảm thán nói phong trần xuất thủ trên cơ bản đều sẽ cân nhở ở cờ hậu quả một khi phát sinh những n à y hậu quả xử lý như thế nào cho nên mỗi một lần hành động phong trần đều là không thế nào lo lắng chính hắn có một cái kích thước hắn biết chỉ cần kim si đại bằng điệu nhất tộc bất diệt thái cổ hoàng tộc bên kia liền không nổi lên được cái gì sóng lớn cũng căn bản không cần lo lắng thái cổ hoàng tộc liên thủ cho dù là liên thủ hắn cũng không cần lo lắng nhân tộc bên kia sẽ ra tay lần này chú định không nổi lên được cái gì gợn sóng nhưng là kim si đại bằng điệu nhất tộc nhất định thảm bại thậm chí muốn biến thành người khác cho cười thay vào đó để diêm la đ i ệ ngay n tại cao hơn sân khấu để còn lại đỉnh tiêm thế lực coi trọng xem ba mươi mốt thân tử thanh trúc đến rồi vừa mới nói xong thiên khung phía trên một thân ảnh hướng phía bên này bay tới không đến bao lâu nàng rơi xuống trước mặt hai người người đến là một vị nữ tử ngũ quan tinh xảo mắt ngọc m à m ngài mặc một thân váy áo màu trắng trên thân tản ra một cỗ thanh lanh khí c h ấ t tựa như nguyện cung bên trong t i ê n tử không dính khói l ử a trần g i a n khí diệp thanh trúc là thiên đạo tông thánh nữ tuyết di thần tử đại nhân diệp thanh trúc đi vào trước mặt hai người cung kính cho hai người đi một cái lễ phong trần nhẹ gật đầu sắc mặt không có cái gì ba động muốn nói có đoán chừng chỉ có diệp thanh trúc trên người màu đo khí vận hắn dự định là trực tiếp giết chết vẫn là trực tiếp thôn vệ giết chết tựa hồ có chút không tốt lắm diệp thanh trúc trong khoảng thời gian này cùng hắn trung đụng còn có thể thân tử điện hạ nửa tháng sau tại phi tiên thành sẽ có một trận thiên kiêu thịnh hội đến lúc đó nam hoang cùng đông vực một chút thiên kiêu sẽ hội tụ nơi đây sư tôn để cho ta hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không đi một chuyến nói xong câu đó diệp thanh trúc thận trọng nhìn xem phong trần đối với vị này đoạn thời gian trước tới thân tử diệp thanh trúc vẫn là mang theo một chút e ngại dù sao ngay cả nàng sư tôn đã thánh hiển cảnh giới la thiên đạo tông t r ư ở n g môn đối mặt với phong trần thời điểm đều là rất cung kính mà lại sư tôn của nàng nói qua một khi đắc tội phong trần chẳng khác nào đắc tội toàn bộ la thiên đạo tông có thể tưởng tượng phong trần tại la thiên đạo tông địa vị mặc dù không phải la thiên đạo tông người nhưng lại so trưởng môn còn muốn tôn quý lần này thiên kiêu thịnh hội có cái gì thiên kiêu ở đây nếu là có ta cảm thấy hứng thú đi một chuyến cũng không ngại phong trần nhàn nhạt cười nói hắn tại la thiên đạo tông đã chờ đợi mấy tháng mà lại đi vào hạ giới hắn đều không muốn từng đi ra ngoài cũng liền lần kia giết kim sĩ đại bằng vương thời điểm đi ra ngoài một chuyến sau đó đều tại la thiên đạo tông bên trong đối với cái này hắn muốn đi ra ngoài đi một chút trừ cái đó ra nếu là lần này thiên kiêu thịnh hội ở trong có nổi danh thiên kiêu tỉ như tuổi trẻ trí tôn cái gì không chừng có t h ể phát hiện một hai cái thiên mệnh chiếu cố màu đo khí vận người hay là thiên mệnh c h i tử nói chung giống như vậy khí vận người trên cơ bản đều là thiên kiêu hoặc là cường giả cái gì người bình thường không có khả năng thân phụ lấy dạng này khí vận nghe được phong trần có ý tưởng diệp thanh trúc trong lòng vui mừng đem thu thập được tin tức nói ra lần này có vạn ma tông ma vân hắn là nam h o à n g tuổi trẻ trí tôn thiên tư cùng thực lực đều rất mạnh trừ cái đó ra còn có thái nhất thánh địa thánh tử hoàng kim cổ tộc hoàng thiên thái thượng kiếm tông phong kiếm đây đều là số một số hai tuổi trẻ trí tôn nghe được có ma vân phong trần trong mắt lóe lên một vòng quan mang cái này vạn ma tông thiên kiêu vẫn luôn là mục tiêu của hắn chẳng qua là lúc đó bề bộn nhiều việc sự tính khác không có đ ộ n g thủ hiện tại cái này ma vân đã đi thiên kiêu thịnh hội ngược lại là có thể để hắn đi một chuyến một vị thiên mệnh chiếu cấu người đủ để cho hắn đứng dậy thiên kiêu xác thực không ít ta có chút hứng thú thân từ điện hạ dự định quá khứ Ừ. nghe được phong trần nhất định phải đi diệp thanh trúc có chút vui vẻ lần này cùng thần tử điện hạ đồng hành no y không chắc có thể kéo gần quan hệ của hai người diệp thanh trúc mặc dù sợ phong trần nhưng là nội tâm đối với vị này anh tư bừng bừng phân chấn thiên tư yêu nghiệt thực lực cao cường thần tử vẫn còn có chút hào cảm nếu như có thể kéo gần quan hệ của hai người vậy liền không thể tốt hơn mặc dù là cao quý la thiên đạo tông thánh nữ bị vô số đệ tử ngưỡng mộ nhưng là trước mặt phong trần diệp thanh trúc rất câu nệ dù là nói nhiều hai câu nọ y nội tâm cu n ở dê vui vẻ không được ts canh thứ sáu cầu hoa tươi đánh giá phiếu các vị quá ra s ư ớ c đằng sau còn có đổi mới chương hai mươi hai bóng ma lưu động diêm la điện xuất động bảy theo phong trần mệnh lệnh rơi xuống phân bố tại thương lan giới các nơi diêm la điện đám người bắt đầu tụ tập bất quá chỉ có một nửa người nhưng là cu n ở dê đầy đủ kinh người nam hoang một tòa sơn mạch ở trong phong vũ m ư ơ i người hội tụ nơi đây chứ cái đó ra còn có mấy vị những người còn lại, la điện người, thực lực cực tộc những nhất thánh. người lại riêng điện người, đại kim đại điều tin tức siêu đó đều đều ra trí. la Toàn ngũ, bằng nhất mấy vị là Lào tức t kỳ bộ sĩ ậ phong n ư thế n à b ọ c h ú n toàn tộc tra Phong ràng. chủng sinh linh phân bố ở nơi không bộ bố có hay không điều ở đó, rõ ràng? Phong vũ thanh em vẫn là trước sau như một băng lãnh giống như là không có tình cảm máy m ò cờ phong thiên ngũ đây là diêm la điện chuyên môn siêu tập tình báo người tại toàn bộ diêm la điện trong bộ môn tuyết di chiếm cứ lấy chủ đạo vị trí sau đó liền phong thiên ngũ lão đại tin tức siêu tập không sai biệt lắm lần này đọc thủ ngoại trừ kim sĩ、si、đại bằng điều nhất tộc bên ngoài còn có một số quan hệ cùng kim sĩ、si、đại bằng điều nhất tộc quan hệ không tệ vạn tộc vũ nhân tộc vạn tộc ở trong xếp tại ba mươi vị trí đầu chủng tộc trong tộc có ba vị đại thánh c h ấ n áp không có chuẩn đế cu n z không có cực đạo binh khí hòa hương tộc vạn tộc xếp hạng đ ế m ngược không cao vẫn luôn là kim sĩ、si、đại bằng điều nhất tộc phụ thuộc chủng tộc trong tộc chỉ có một vị thánh nhân vương và mấy vị thánh h i ể n không có cực đạo binh khí hát ngân tước vạn tộc ở trong xếp hạng trước một trăm kim si đại bằng nhất tộc phụ thuộc chủng tộc có một vị đại thánh hai vị thánh nhân vương năm vị thánh h i ể n v ă n g hỏa xa nhất tộc vạn tộc xếp hạng năm mươi vị trí đầu chủng tộc kim si đại bằng đ i ề u nhất tộc phụ thuộc trong tộc có hai vị đại thánh ba vị thánh nhân vương hai vị thánh h i ể n không cực đạo binh khí mười ba phong thiên ngũ đem siêu tập tình báo cực kỳ giảng giải cặn kẽ ra tổng cộng có mười cái chủng tộc trợ giúp kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc đương nhiên đây cũng không phải là toàn bộ làm thái c ủ a hoàng tộc kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc tại vạn tộc ở trong cực kỳ có uy tín một khi động thủ thật vạn tộc ở trong tối thiểu còn có thể xuất động mấy chục cái chủng tộc đây là giữ gốc nhưng là từ trước mắt đến xem chỉ có mười cái chủng tộc đại khái đem mười cái chủng tộc tin tức sau khi nói xong phong thiên ngũ dừng lại một hồi trầm giọng nói ra ngoại trừ những n à y chủng tộc bên ngoài chúng ta phong á t nhất tộc đang tay. Nghe được xà nhất tộc, hiện nhúng Nghe đằng QNZ đang đằng được xà xà p vũ mấy người sắc mặt Đây người biến cũng sắc có chút đều hóa. lạnh à hoàng tộc, mà một tộc, thái chi cổ l i thực h lực k ô g t ể so với kim、Sĩ、đại b n giọng tộc kém bao n h ê u Nếu như đằng nhất QNZ nhúng thực xà tộc tay, sắc thực sẽ cho sẽ b hắn hành n đ ộ m a nói g Không cần lo lắng. Phong vũ lạnh giọng đến phiền cần lạnh n một chút thoái. lo Vũ ra đợi chút nữa trước cho đằng xà nhất tộc một cái cảnh cáo nếu như bọn hắn còn tiếp tục vậy liền đem bọn hắn xếp vào huyết sát lệnh ở trong tôn thượng cho mệnh lệnh chỉ cần khác thái cổ hoàng tộc nghĩ nhung tay chỉ cần không phải trước ba t r ù n g tộc đều xếp vào huyết sát lệnh không khác biệt diệt sát thái cổ hoàng tộc giết tới bọn hắn sợ hãi có 1.500 t ê n thánh cảnh đủ để đối phó những n à y thái cổ hoàng tộc mặc dù không thể diệt tộc bọn hắn nhưng là xóa bỏ những n à y thái cổ hoàng tám mươi phần trăm thậm chí chín mươi sinh linh vẫn là không có vấn đề chỉ cần bọn hắn dám ra đây những n à y thái cổ hoàng tộc sẽ chết đây là phong trần mệnh lệnh chỉ cần bọn gia hỏa này dám ra hang ổ liền giết liền ngăn ở bọn gia hỏa này hang ổ cổng độc thủ những này phong thiên ngũ bọn họ cũng đều biết cho nên không có ý kiến gì hay là nói bọn h ắ n ước gì dạng này người tới càng nhiều giết càng nhiều giết tới máu chạy thành sông giết tới thái cổ hoàng tộc không dám làm cản mặc dù không diệt tộc nhưng là đủ để cho thái cổ hoàng tộc sợ hãi lao vương ngươi tiếp tục thu thập tình báo nếu có cái gì mới tình báo nhớ kỹ trước tiên thông chi chúng ta còn có cáo chi các linh đệ trong khoảng thời gian này chấp hành nhiệm vụ cẩn thận một chút nếu như phát hiện có cái gì dị thường lập tức rời đi chờ chúng ta điều tra rõ ràng tại đậu thủ phong thiên ngũ nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ kỳ thật hắn cũng nghĩ gia nhập vào huyết t ẩ y bất quá hắn cu nở dê minh bạch việc cấp bách tình báo hơi trọng yếu hơn một chút lão nhị cùng lão tam cùng ta cùng một chỗ đối kim sĩ đại bằng điều nhất tộc đậu thủ chỉ cần dám ở thương lan giới lưu lại không tại kim sĩ đại bằng điều hang ổ đợi kim sĩ đại bằng điều toàn bộ chu sát một tên cũng không để lại vô luận hắn tính cách như thế nào vô luận hắn thân phận gì chỉ cần là kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc một tên cũng không để lại về phần trợ trụ vi ngược mười cái chủng tộc giao cho lão tứ các ngươi những n à y chủng tộc dám trợ giúp kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc đối phó chúng ta diêm la điện chính là sai lầm lớn nhất tôn thượng chỉ có một mệnh lệnh đó chính là diệt tộc đem những n à y chủng tộc diệt sạch để còn lại vạn tộc minh bạch đắc tội diêm la điện trợ giúp kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc là tự tìm đường chết minh、bạch. đám người chăm miệng một lời nói sau đó diên phần mi nhờ thương nghị về sau nhao n h a u rút lui biến mất trong hư không ba mươi hai kim sĩ đại bằng điều tộc điện một chỗ tráng lệ trong cung điện tụ tập tầm m ộ ư ơ i vị khí tức như vượt sâu biển lớn thân ảnh những này đều không ngoại lệ đều là thánh cảnh cường giả đại bộ phận đều là thánh nhân vương thậm chí đại thánh mà những này thân phận khác nhau một số ít là kim sĩ đại bằng điều nhất tộc trường lão Đại bộ phận đều là kim Đại Điều đối Điện Đại Điều Điện. tại Kim người. Diêm coi Kim bộ Bằng bọn bọn bộ Bằng tộc thuộc tộc tộc tộc tộc phận phụ tập nhất chủng thật, hắn nhất trưởng trưởng lần này toàn là lão La là Sĩ Sĩ tụ Vì kim vũ diêm la điện còn không có tin tức kim phong hoa sắc mặt không phải rất tốt trong khoảng thời gian này vì đối phó diêm la điện hắn dùng không ít thủ đoạn mặc dù làm trọng thương mấy cái diêm la điện người nhưng là cũng không có giết chết bất cứ người nào diêm vương tin tức càng là một cái đều không có cái này khiến kim phong hoa trong lòng càng ngày càng phiến não thậm chí càng ngày càng phẫn nộ diêm la điện quá thần bí gặp phải người toàn bộ đều là thánh hiển cờ ơ tờ bờ cờ mà lại tinh thông hư không chi thuật cho dù là bọn họ phong tỏa hư không diêm la điện người cũng có thể trực tiếp rời đi đại nhân tạm thời còn không có kim vũ là vũ nhân tộc tộc trưởng là một vị trung niên phía sau thân phụ lấy một đôi kim vũ mặc dù chính là một đại thánh nhưng là trước mặt kim phong hoa tư thái lại bày rất thấp không có chút nào trưởng có tộc diêm la điện ăn kêu mấy lần thiệt ngầm về sau, hiện tại đã cảnh giác rất nhiều, kêu sau, mấy rất thiệt tại giác về đã bắt ì n thường nhiệm vụ căn bản hấp dẫn không được bọn h hấp h được vụ n Kim Vũ r o n lòng cũng phiền g la Diêm A. đầu i ệ n bắt đ không mạo c ơ m y ê u mà lại bọn hắn căn bản không biết diêm la điện thân phận của những người đó điều tra qnz không có đầu mối hoàn toàn không biết làm sao tìm được diêm la điện diêm la điện thật giống như trống rông xuất hiện không có chút nào vết tích lưu lại cho dù là bọn họ muốn tìm đến cu n ở d ê không có bất kỳ cái gì đường đi cùng đầu mối phế vật nghe được lại không có tiến triển kim phong hoa nhịn không được mắng to vài tiếng toàn bộ các ngươi ra ngoài dò xét ta cũng không tin tìm khắp toàn bộ thương la n giới hân g tìm không thấy diêm la điện một người rõ còn lại t r ù n g tộc cường giả giận mà không dám nói gì không dám lên tiếng chỉ có thể trả lời một tiếng trực tiếp rời đi nơi đây chuẩn bị tiến về các nơi điều tra diêm la điện kim vũ rời đi kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc hướng phía nam h o à n g phương hướng tiến lên tại hoành hành mấy vạn cây số về sau hắn đột nhiên ngừng lại nhướng mày cảm giác có chút không đúng hỏi dò người nào vừa mới nói xong mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra dẫn đầu rõ ràng là phong vũ mà ở bên cạnh còn có bốn vị diêm la điện người năm vị đại thánh nhìn xem hư không đi ra năm đạo bóng người kim vũ hít vào một ngụm khí lạnh con ngươi co vào một cô băng lanh c h ả n vào trong lòng ts canh thứ bảy cầu hoa tươi đánh giá phiếu ba chương hai mươi ba ngươi có thể ở phía dưới chờ ngươi tộc nhân tám nhìn thấy năm vị đại thánh xuất hiện kim vũ run lên trong lòng quyết định thật nhanh trực tiếp cầu cứu nói đùa cái gì một mình hắn đối mặt năm tôn đại thánh mặc dù hắn chiến l ư ợ c không tệ nhưng là muốn đối mặt năm vị đại thánh cũng là chịu chết ta mà lại diêm la điện người từ trước tinh thông ám sát chi thuật loại tồn tại này so phổ thông đại thánh cần phải khó chơi rất nhiều kim vũ vụng trộm bóp nát một khối ngọc bội đây coi như là thông chi kim phong hoa bọn hắn một loại thủ đoạn ngọc đội vỡ vụn sẽ có tin tức chuyển đến kim phong hoa nơi đó chỉ cần hắn tao n g ỗ nguy hiểm một khi kim phong hoa biết tất nhiên sẽ chạy tới thánh vũ vũ nhân tộc tộc trưởng đại thánh tam trọng phong vũ tựa như đất bằng đứng tại không trung trong mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m thánh vũ đạm mạc nói ra không cần uổng phí công phu nơi này hư không đã bị chúng ta phong tỏa nơi g ư bất kỳ cử động nào bất kỳ cái gì tin tức cũng sẽ không chuyển đi kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc bên kia sinh linh không chiếm được ngươi cầu cứu tín hiệu phong vũ sử dụng phong tỏa không gian chi thuật cùng thương lan giới những người còn lại khác biệt đẳng cấp muốn càng cao cấp hơn một chút có thể đem bốn phía toàn bộ phong tỏa bất kỳ cái gì tin tức cũng không thể truyền đi cho dù là thiền cơ đều sẽ bị mậu bức cho dù thánh vũ hiện tại chết rồi hồn đăng qnz sẽ không vỡ vụn trừ phi đại trận bị bỏ hồn đăng mới có thể cảm ứng được thánh vũ tử vong tin tức hồn đăng mới có thể vỡ vụn Nghe được lời nói này, Thánh Vũ sắc mặt đại biến, nếu như tin tức chuyển không đến kim、sí、đại bằng điệu bên kia, vậy hắn chẳng phải là chết chắc. Không có khả năng. Nhất định là hắn lừa gạt ta. Thánh、Vũ、vẫn gạt phải chết chắc. khả được đại đại điệu sắc tức lời là là lửa là kim kia, có vậy mặt ta. Vũ Vũ diêm u y trì nhất t định h á độ hoài nghi, mình. thể chưa nghe thuật như là là là nói tại. i Cũng từng tồn gạt có có có lẽ lửa qua bí vậy d la điện các vị ta và các ngươi không oán không cừu vì sao các ngươi phải hướng ta động thủ mà lại trực tiếp xuất động năm tôn đại thánh chẳng lẽ là có người trả giá đắt xin các ngươi nếu như là ta có thể nỗ lực người khác gấp mười đại giới thánh vũ hiện tại không dám xác định đối phương đến tột cùng là thế nào để mắt tới hắn đến tột cùng là có người mời diêm la điện động thủ vẫn là nguyên nhân khác bất quá nói thật nam tôn đại thánh quả thật có chút quá để mắt hắn nếu là ít hơn nữa cái ba tôn hắn có lẽ còn có thể thoát đi nhưng là nam tôn đại thánh hoàn toàn không có thoát đi không gian a mà lại cái này năm tôn đại thánh mỗi một cảnh giới đều cao hơn hắn giết phong vũ lười nhác cùng hắn b ư ớ c b ư ớ c hét lớn một tiếng năm người lập tức hành động xôi trào thân lực tựa như tinh hà mênh ngông vô biên bao phủ hết thảy năm tôn đại thánh động thủ hơn nữa còn có phong vũ ở chỗ này thánh vũ hoàn toàn không có khả năng sống xuất tính ẩm ẩm phong vũ hai tay quét ngang tựa như ẩn chứa nhật n g u y ệ t nhật n g u y ệ t giữa trời hướng phía thánh vũ chấn áp tới một bên khác bốn vị đại thánh cu nở dê nhao nhao thi triển thần t h ô n g tựa như trường hà kiếm khí đ ắ p xuống tài năng tuyệt thế chạm diệt hết thảy căn bản là không có cách chống cự đối mặt với năm người liên hợp thánh vũ dù là thi triển gia vũ nhân tộc bí thuật trong nháy mắt cũng bị đánh tan nhục thân vỡ vụn đỏ trắng chi vật tràn ngập thiên cung gần như đồng thời thánh vũ nghĩ đúc lại nhục thân phong vũ trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn một cái tay dỗi ra bao phủ trên đầu hắn thân h ồ n ngạnh sinh rút ra lúc này một vị diêm la điện đại thánh đi tới một tay kết ấn trong mắt hiện hiện hoa văn phức tạp một ngón tay điểm tại thánh vũ thần hồn bên trên phong một đạo cường đại phong ấn c h i lực lan tràn mà ra trong nháy mắt đem thánh vũ thần hồn phong ấn siêu hồn nhìn thấy thánh vũ bị phong ấn phong vũ không còn có kiên kỵ trực tiếp thi triển siêu hồn chi thuật hắn vừa mới sở d i không có trực tiếp sử dụng siêu hồn đó là bởi vì hắn sợ tại siêu hồn thời điểm thánh vũ trực tiếp tự bạo dù sao đại thánh muốn tự bạo bọn hắn cu n z không có cách nào ngăn lại chỉ có thể sớm làm chuẩn bị đem toàn bộ gia hỏa thần hồn phong ấn thật lâu qua đi phong vũ từ từ mở mắt thấp giọng nói ra gia hỏa này vô dụng ngay vậy những người còn lại trực tiếp động thủ thánh vũ thần hồn lập tức bị vỡ nát tại thời khắc này vạn tộc ở trong xếp hạng ba mươi vị trí đầu vũ nhân tộc tộc trưởng thánh vũ như vậy vẫn lạc cũng là cuộc chiến tranh này khai hỏa vẫn lạc vị thứ nhất tộc trưởng cũng là vị thứ nhất đại thánh lại không phải vị cuối cùng ba mươi ba gần như đồng thời ủng hộ kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc các tộc các tộc trưởng sau khi rời đi nhao nhao gặp phải diêm la điện người phong trụ dẫn ba vị đại thánh mắt thấy phía trước một vị mặt m ũ i c ú võ lao giả đạm mạc nói ra hỏa ương tộc trưởng thánh nhân vương tứ trọng ngươi vào chúng ta diêm la điện sinh từ bảng ngươi tuổi thọ đã đến giờ chúng ta mời ngươi lên đường nghe nói như thế đang nhìn đứng trước mặt bốn vị đại thánh hỏa ương tộc trưởng sắc mặt lập tức chìm xuống nơi này là vạn tộc lãnh địa dựa lưng vào kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc các ngươi dám ở chỗ này động thủ liền không sợ kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc giết tới mà lại các ngươi đã đắc tội kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc chẳng lẽ còn nghĩ tại đắc tội chúng ta chúng ta mặc dù không bằng kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc nhưng là tại vạn tộc giờ cũng là tiếng t â m lừng lẫy nếu là chúng ta gia nhập các ngươi diêm vương điện càng thêm không có phần thắng bốn vị đại thánh hắn một cái thánh nhân vương đây không phải là hẳn phải chết không nghi ngờ đối mặt với to lớn như thế t r ê n lệnh cảnh giới hắn cầm đầu đánh dù là đối phương không phải toàn bộ bên trên t u y tiện một người bên trên hắn đều không muốn phần thắng đối với cái này hắn chỉ có thể uy hiếp một chút diêm la điện người hy vọng bọn họ có t h ể kiên kỵ kim sĩ đại bằng đ i ề u nhất tộc hay là kiên kỵ tại bọn hắn nhất tộc gia nhập chiến đấu mặc dù bọn hắn đã sớm gia nhập nhưng là trong lòng của hắn hy vọng đối phương còn không biết cái này ngươi có thể yên tâm vì tiễn ngươi lên đường chúng ta làm xong hoàn toàn chuẩn bị dù là ngươi chết kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc bên kia cù n ở dê sẽ không nhận được tin tức mà lại ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ngươi tộc đàn cùng chúng ta là địch bởi vì hỏa hương tộc thời gian cũng không còn nhiều lắm rất nhanh liền bị diệt tộc đại khái cần mấy ngày thời gian đi bất quá ngươi trước tiên có thể đi một bước nếu như lục đạo luân hồi ngươi ngược lại là có thể ở phía dưới chờ ngươi tộc nhân phong trụ đạo m ặ c nói ngay vậy hỏa hương tộc trưởng lập tức luôn uống thanh xác lệ nhiễm Hét lớn là nói ngươi nếu ra, các phong trụ thản nhiên nói trong nháy mắt đi vào hỏa hương tộc trưởng trước mặt một ngón tay điểm tại chán của hắn chỗ sau một khắc h ỏ a hương tộc trưởng thần hồn câu diệt hôi phi yên diệt hoàn toàn chết đi gần như đồng thời còn lại tộc quần tộc trưởng nhao nhao vẫn lạc thậm chí không ít kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc bên ngoài sinh linh toàn bộ bỏ mình vô luận là cảnh giới gì mạnh như đại thánh cu n ở d ê khó thoát khỏi cái chết ps thứ tam càng cầu hoa tươi đánh giá phiếu mười chương hai mươi b ố đoạn đạo thống d i ệ t tộc bảy một một tòa cổ thành trên không một đầu quái vật khổng lồ chiếm cư trên không trung kia là một đầu dài đến mấy vạn mét đại x à trên thân lân phiến lân thứ còn quấn màu làm cùng màu đỏ đường vân giống như là từng đạo cổ lão đường vân trên thân tản ra một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng kinh người ba động áp bách lấy toàn bộ hư không kinh hãi mà ở phía dưới cổ thành sinh linh đạo này cường đại huy áp áp bách toàn bộ đổ dạp trên mặt đất chỉ có thể chờ đợi lấy hai mắt nhìn xem trên không quái vật khổng lồ và mấy đạo bóng người bên trong tòa thành cổ cũng không phải là không có thánh hiển chân vương bực này đại đa số tu sĩ ở trong cường giả đỉnh cao tựa như thần linh nhân vật nhưng là tại đầu này đại xà cùng không chung kia mấy đạo nhân ảnh trước mặt những này cái gọi là thần linh nhân vật giống như bọn hắn toàn bộ đổ dạp trên mặt đất thần h ồ n bị áp bách thân thể bị chấn áp không thể động đậy phảng phất sau lưng gánh vác lấy thập vạn đại sơn đè ép bọn hắn cơ hồ không thở nổi đại thánh bên trong tòa thành c ủ a một vị thánh hiền lao giả mở to hai mắt nhìn cơ hồ đã dùng hết toàn thân lực lượng kinh hai nói thành âm rất nhỏ nhưng là tại cái này l ặ n g ngắt như tờ hoàn cảnh ở trong lại có vẻ dị thường vang dội nghe được câu này các tu sĩ nhao nhao mở mắt nhìn xem trên không trắng cảnh trong lòng chỉ có sợ hãi trí tôn không tại chuẩn đế không g i a niên đại đại thánh đại biểu cho trí cao chiến lực chính là thánh địa thánh chủ cấp bậc nhân vật t h â n long kiến thủ bất kiến vĩ mà bây giờ vỡ ơ y ma xuất hiện ở trước mặt bọn họ mà lại tựa hồ gặp phải phiền thoái diêm la điện các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì to lớn đầu rắn nhìn chằm chằm xa xa ba đạo thân ảnh trong mắt tràn đầy kiến kỵ trong miệng không chút nào không kém cái này mảy may hắn không thể sợ hơn nữa còn cần ngăn chặn thời gian không phải một khi bị đối diện phát hiện hắn hậu quả rất thảm làm sống sót mấy ngàn năm l á o quái vật đầu kia đại xà biết rõ kéo dài thời gian c h ỗ t ố t mặc dù mặt ngoài rất kiên cường thậm chí tại a xích đối phương nhưng là trong nội tâm hắn hoảng đến một bút ba tôn đại thánh quả nhiên là để mắt ta mẹ nó mà lại mỗi một vị cảnh giới đều cao hơn ta đ ầ u n à y đại thánh cảnh đại xà đều muốn khóc hắn lu cờ na ho trở nên trọng yếu như vậy có thể để cho diêm la điện xuất động ba tôn đại thánh đối phó hắn hắn không ốc nhìn thấy diêm la điện người xuất hiện đại khái liền biết tình huống như thế nào h ắ n là đáp lại diêm vương lúc trước nói những lời kia chỉ cần kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc dám động thủ vậy liền xóa đi kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc bởi vì nó là kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc phụ thuộc hắn cũng đã trở thành kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc giúp đỡ cho nên bị diêm la điện để mắt tới chỉ là hắn không hiểu c phải phải á vì hưởng ứng kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc lập tức tiến về kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc thương nghị đối phó diêm la điện sự tình căn cứ diêm la điện huyết sát lệnh quy tắc kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc trở thành huyết sát lệnh mục tiêu băng hỏa xà nhất tộc hiệp trợ cũng trở thành giúp đỡ đồng dạng bị coi là huyết sát lệnh mục tiêu căn cứ huyết sát lệnh quy tắc trở thành mục tiêu người vô luận bất kỳ chủng tộc nào sẽ trở thành diêm la điện thứ nhất đại địch đoạn đạo thống d i ệ t tộc bày xóa bỏ mục tiêu hết thẻ quan hệ người phong hồng toàn thân áo đen mặt nạ quỷ phía dưới đôi mắt băng lánh mặt nạ thanh âm đ ạ m mạc tuyên bố huyết sát lệnh quy củ lời nói này rơi xuống nhất thời bên trong tòa thành cổ sinh linh tê cả ra đầu trong lòng kinh hãi diêm la điện lại là chăm chú thật dự định xóa đi kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc mà lại không chỉ kim sĩ、sí、đại bằng điệu tộc hết thể cùng kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc có quan hệ tộc đàn chỉ cần là đã rút hay là rơi vào đường cùng phụ thuộc vào kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc tộc đàn đều coi là mục tiêu đoạn đạo thống d i ệ t tộc bảy c h ạ m thảo trừ c a n một tên cũng không để lại nghe được lời nói này tất cả mọi người cơ hồ có thế nhìn thấy một mảnh thảm trạng gió t a n h mưa máu trắng ngần bạch cốt trồng chất thành một đầu thật dài con đường biển máu ngập trời tựa như địa ngục c h ẳ n g cảnh diêm la điện các vị đạo hữu chúng ta băng hỏa xà nhất tộc k i a là không có biện pháp kim si đại bằng nhất tộc ép buộc mà ta vì cũng không phải là cố ý cùng diêm la điện l à địch ta tộc hiện tại có thể rời khỏi từ đây không tham dự các ngươi song phương sự tình băng hỏa xà nhất tộc đại thánh nghe được diêm la điện muốn đối bọn hắn động thủ thậm chí muốn d i ệ t tuyệt cả một tộc bầy hắn lập tức liền luôn cuống băng hỏa xa nhất tộc tại vạn tộc ở trong xếp hạng không thấp nhưng là muốn đối mặt với diêm la điện tựa hồ còn chưa đủ nhìn khỏi cần phải nói trước mặt ba vị này đại thánh cũng có thể quét ngang toàn bộ băng hỏa xa nhất tộc lúc này hắn trực tiếp cầu xin tha thứ m ộ t thanh âm sâu kín văng lên thoại âm rơi xuống phong hồng tam người đồng thời đ ộ n g thủ kiếm quang phô thiên cái địa đao quang trải rộng thiên cung một nắm đấm thép phá diệt hư không phảng phất quán xuyên một phiến thiên địa từ vũ trụ mà đến mang theo khó có thể tưởng tượng uy thế của tới ẩm ẩm đại xà sắc mặt đại biến thần hồn hiện hiện cổ lão đường vân hai vệ thần t quang bắn ra băng hỏa hai loại đại đạo hội tụ ngưng tụ thành một đạo quang trụ hướng phía ba người mà đi nhưng mà hết thảy đều là bất lực kiếm quang tồi khô lạc hủ đem toàn bộ c ổ sáng chém thành hai khúc mà chém về sau đoạn thiên địa rơi vào đại xà trên thân tuyệt thế vô song phong mang đem đầu này đại xà chém thành hai nửa t h ư như trường hà huyết dịch phun ra ngoài trải rộng toàn bộ hư không những này như là bảo dược đồng dạng hủy hệ tờ di cờ hờ chạy xuôi để bốn phía tràn đầy một cỗ dị hương theo sát đ à o quang theo sát mà đến đại xà ở đây bị phanh thây thiết quyền đánh tới đại xà đầu trực tiếp nổ tung căn bản là không có cách phản kháng cho dù là đại thánh tại ba người trước mặt đều tựa như sâu kiến căn bản không chịu nổi một kích một tia phản kháng chỗ c h ố n g đều không có trực tiếp bị nghiền ép lên đi Vơ các người muốn ta chết, như vậy y ma muốn một chỗ mai ta ta các chết, chúng cùng chô táng. người như Đúng phong ả i đại trọng thương t r xà trong mắt bắn bắt phát cuồng, ra đầu diêm ẫ n động thần hồn, chuẩn bị tự bạo. Phong. tự bị bạo. d la điện người tựa hồ đã sớm chuẩn bị một cỗ lực lượng thần bí lan tràn mà ra hóa thành hàng ngàn hàng vạn đầu xích thần đại diện cho trật tự đại đạo xuyên qua đại xà thần hồn đem nó phong tỏa ngăn cản siêu hồn phong hồng một cái tay đặt tại đại xà thần hồn bên trên siêu hồn chi thuật thi triển một c ố mênh mông như biển ký ức tràn vào trong lòng của hắn thật lâu qua đi đ ạ t được toàn bộ ký ức phong hồng sắc mặt đạ mạc m bàn tay bóp đại xà thần hồn lập tức vỡ vụn một tôn đại thánh hoàn toàn chết đi giải quyết xong đại xà phong hồng thu hồi đại xà nhục thân sau đó xuyên qua hư không biến mất tại nguyên chỗ thật lâu qua đi mấy người rời đi bên trong tòa thành cổ phía dưới trên thân mọi người uy áp biến mất nhưng là bọn hắn cũng không có vì vậy cảm thấy nhẹ nhõm ngược lại triệt để ngần người đại thánh cứ thế mà chết đi chương hai mươi lăm ta không cần các ngươi coi trọng a hai ta vừa mới không nhìn lầm a tựa như giống như thần tiên đại thánh cứ như vậy nhẹ nhõm bị giết chết rồi bên trong tòa t h à n h cổ một vị tu sĩ nơm nớp lo sợ nói thần xác tràn đầy h ã i nhiên phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tin đồ vật trong lòng của hắn đại thánh cơ hồ đại biểu cho vô địch cơ hồ đại biểu cho không gì làm không được nghĩ nhân vật như vậy đã sớm đạt tới tu hành giới đỉnh giống như vậy tồn tại có thể trường tồn trên vạn năm nếu không có ngoài ý m u ố n trên cơ bản sẽ không chết dù là gặp được c ư ờ n g địch cu n l d có năng lực thoát đi mà bây giờ tại trước mắt của hắn một vị đại thánh nhẹ nhõm bị diêm la điện người hoành sát thật giống như bóp chết một con kiến dễ như t r ở bàn tay thật đơn giản nhẹ nhõm để hắn cũng cảm giác mình có phải hay không trúng huyễn thuật hay là nằm mơ không có tình ngủ đại thánh lu cờ na ho dễ dàng chết như vậy phải biết tại mấy ngàn năm trong lịch sử chết mất đại thánh có thể đếm được trên đầu ngón tay đại bộ phận đều là tuổi thọ đến cuối cùng mới có thể v ỡ t lạc dù là bị địch nhân doanh sát cũng là cùng địch nhân đại chiến mờ i nga y mờ i đêm về sau mới có thể v ỡ t lạc mà bọn hắn nhìn thấy đại thánh cũng không có đại chiến mờ i nga y mờ i đêm thậm chí chỉ có mấy phút sự t ỉ n h nhẹ nhõm liền bị chém giết đúng là chết ta đối mặt với ba tôn đại thánh mà lại cảnh giới đều cao hơn hắn đại thánh dù là hắn có thông thiên trí năng cu nở dê khó thoát khỏi cái chết tại thực lực tuyệt đối trước mặt đại thánh kim thân kỳ thật không kém bao nhiêu chỉ là thực lực càng cường đại hơn một chút thôi nhưng là gặp mạnh hơn hắn người đồng dạng phải chết hơn nữa còn sẽ chết nhẹ nhàng như vậy một vị thánh hiền lão giả thở dài một hơi mặt mũi tràn đầy vẻ ưu sầu b ă n g hỏa xa nhất tộc vị kia đại thánh chết quá dễ dàng k i n h động để hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh nhưng là hắn cũng biết đây chính là sự thật hiện thực chính là như vậy tàn khốc ngươi luôn cho là không gì làm không được người ở trong mắt người khác kỳ thật thật giống như một con run dế thật giống như con kiến nhìn xem nhân loại nhưng là nhân loại tại một chút hung thú trước mặt lại là không chịu nổi một kích đại thánh cũng là cùng một cái đạo lý diêm la điện vị kia nói là sự thật sao thật chẳng lẽ dự định hủy diệt kim sĩ đại bằng nhất tộc thậm chí diệt s á t kim sĩ đại bằng nhất tộc phụ thuộc t r u n g tộc xem bọn hắn ngữ khí hẳn là thật chỉ là muốn hủy diệt những n à y chủng tộc thật có thể làm được sao cái này ai biết bất quá diêm la điện dám nói như thế đoán chừng nội bộ cường giả vô số tối thiểu đại thánh không ít hơn hai chư số nếu không qnz không thể là vì hoành sắt một vị đại thánh xuất động ba tôn mà lại cái này một tôn đại thánh vẫn là chẳng phải trọng yếu nếu là diệt s á t kim s ĩ đại bằng nhất tộc cường giả đoán chừng diêm la điện xuất động càng nhiều diêm la điện nội tình vượt qua tất cả chúng ta tưởng tượng diêm la điện nội bộ cường giả như mây mà lại có thể để cho những cường giả này hiệu trung diêm vương thực lực đoán chừng sẽ mạnh hơn kinh khủng rất có thể là khoảng cách trí tôn một bước cuối cùng đám người ngắn ngủi thất thần về sau bắt đầu nghị luận thảo luận đại thánh chết thảm thảo luận diêm la điện huyết sát lệ không thể nghi ngờ chuyện mới vừa rồi mang cho bọn hắn quá nhiều chấn động quá nhiều tin tức mà lại diêm la điện lần này xuất động cường giả cu n ở dê vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn một tôn đại thánh liền có thể để một phương thế lực trở thành nhất lưu thế lực mà diêm la điện tối thiểu có được mười tôn nghị luận qua đi đám người đối với diêm la điện càng gây cho sợ hãi hơn sợ thậm chí trở thành trong lòng cấm kỵ ba mươi b ố đại trưởng lão xin dừng bước tại một chỗ hư không bên trên một vị mang theo kim sắc đường vân mặt quỷ mặt nạ thân ảnh xuất hiện đối cách đó không xa ngự không phi hành lão giả quát k h ẽ nói cái này một vị lão giả mặc một thân trường bảo màu trắng trong mắt màu vàng óng bén nhọn vô cùng tóc màu vàng tựa như hoàng kim mang theo một cỗ phong mang đây là kim si đại bằng điệu nhất tộc đại trưởng lão đại thánh bắt trọng cảnh giới cường giả tên là kim hồng phi cảnh giới cỡ này cường giả hoàn toàn có thể nói thương lan giới kim tự tháp đỉnh tháp cường giả diêm la điện người các ngươi ca o y đa mở chuột na y rốt cục bỏ được ra lão phu tìm các ngươi thật lâu rồi nhìn thấy mang theo kim sắc đường vân mặt nạ quỷ thanh âm kim hồng phi khỏe miệng lộ ra cười lạnh trong đôi mắt sắt ý bắn ra nhìn t r ò n g chọc vào phía trước không xa mặt nạ quỷ thân ảnh có được bực này mặt nạ người tại toàn bộ thương lan giới chỉ có một phương thế lực đó chính là diêm la điện chỉ là đại thánh lục trọng cũng dám xuất hiện trước mặt ta xem ra ta kim hồng phi ở trong mắt các ngươi cứ như vậy không đáng giá được nhắc tới nhìn thấy người trước mặt chỉ có đại thánh lục trọng kim hồng phi có chu tờ không n ư áo y không phải diêm la điện cường giả vô số sao làm sao chỉ có một vị đại thánh lục trọng những người còn lại đâu diêm vương đâu vẫn là nói bọn hắn cảm thấy đại thánh lục trọng liền có thể đối phó ta đại trưởng lao nói đùa ngươi ở trong mắt chúng ta là cực kỳ trọng yếu nhân vật chúng ta làm sao lại khinh thị ngươi yên tâm muốn đưa ngươi đoạn đường chúng ta tuyệt đối sẽ cho đủ mặt mũi của ngươi thanh âm đạm mạc chậm rãi t r u y ề n r a giữa hư không hiện hiện vận sóng một thân ảnh chậm rãi đi ra mặc đồng dạng quần áo đồng dạng mặt nạ thân hình thậm chí là nếu không phải đôi mắt ánh mắt ba động có chút không giống kim hồng phi đều tưởng rằng cùng là một người hay là phân thân đại thánh bắt t r ọ n nhìn xem đi ra bóng người kim hồng phi lập tức ngưng trọng lên chỉ có đại thánh lục trọng hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết nhưng là tại tăng thêm một tôn đại thánh bắt trọng vậy l i ề n không đồng dạng dù là hắn đối với mình tự tin nhất đối cũng chỉ có thể chống lại hai người nhưng là nếu là bọn hắn trên cơ bản không có khả năng trừ phi hắn là loại kiêm lịch thiên yêu nghiệt nhưng là rất hiển nhiên hắn cũng không phải là còn có người kim hồng phát p rác được hư không còn có ba động tựa hồ có sinh linh có muốn đều là đại thánh cảnh giới đại thánh thất trọng đại thánh cửu trọng đại thánh cửu trọng nhìn xem mới đi ra ba người kim hồng phi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi tiếng thở dốc đều trở nên nặng nề rất nhiều kim hồng phi đại trưởng lão vì đối ngươi coi trọng chúng ta năm người cố ý tới tiễn ngươi một đoạn đường chắc hẳn ngươi hẳn là minh bạch chúng ta diêm la điện đối với ngươi coi trọng phong vũ đứng tại mấy người phía trước nhìn chằm chằm kim hồng phi đạ mặt nói coi trọng cái này quá coi trọng kim hồng phi tê cả ra đầu đầu đều nổ tung ta không cần các ngươi coi trọng như vậy a đại thánh lục trọng kỳ thật thật không tệ tớ s hôm qua khen thưởng đã tăng thêm cảm tạ các vị ủng hộ bất quá các ngươi quá mạnh có chút chịu không được ba đằng sau giữ lại lên khung sau đổi mới đi giữ gốc tám cảng đối với cái này đang cầu xin một đợt hoa tươi đánh giá phiếu ba chương hai mươi sáu thằng hề đúng là chính ta ba xoạt xoạt kim hồng phi b ẻ b ẻ cổ cười lạnh một tiếng ta đã cảm nhận được thành ý của các ngươi xác thực đối ta rất xem trọng vờ ơ y ma xuất động năm tôn đại thánh bất quá cho dù là năm tôn đại thánh cũng chỉ là chịu chết thôi năm đó ta mới vào đại thánh trực diện ba tôn nhân tộc đại thánh một mình ta liền đem bọn hắn toàn bộ chém giết hôm nay Ta đại thánh bắt trọng diệt đại đủ để diệt đi ngươi người. người. người các có có lão đại xác thực có việc này diêm la điện một vị đại thánh suy tư một lát nói ra bất quá từ chúng ta đạt được tình báo đến xem lúc trước vị kia ba vị nhân tộc đại thánh bị nào đó một vị cường giả đã thương nặng không có cái gì năng lực chiến đấu sau đó gặp được h ắ n nói hiệu nói vượng nghe được mình là n h ặ t nhạnh chỗ tốt kim hồng phi giận tí mặt lông d ự n g lên hóa thành một đầu t r e khuất bầu trời kim sĩ đại bằng điểu trong mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú phía dưới năm người lạnh giọng nói ra ngày xưa lão phu giết thời kỳ toàn thịnh đại thánh được rồi không cùng các ngươi ca o y đa mở chuột na y nói hôm nay lão phu đưa các ngươi đ o ạ n đường để ngươi hối hận đối ta độc thủ ba ngàn thế giới vừa mới nói xong tựa như tinh hà thần lực phun ra ngoài như là đại dương màu vàng nóng sông ngang mà tới theo sát hải dương màu vàng nóng ngưng tụ thành từng k h ỏ a hình tròn đại cầu mỗi một cái đều tựa như tinh thần mỗi một cái tựa hồ cũng là một cái thế giới ba n g h n thế giới kim sĩ đại bằng nhất tộc bí thuật một trong loại bí thuật này uy năng to lớn có ngập trời uy năng chết kim hồng phi gầm thét một tiếng ba n g h n thế giới như là sao băng rơi xuống phía dưới v ờ n quanh thành một cái trận hình hướng phía phong vũ năm người mà thôi ba ngàn thế giới uy áp kinh khủng phảng phất đem chúng quanh hư không đều nghiền nát kinh người uy năng bắn ra uy năng đều để không gian bốn phía xuất hiện khe hở ngược lại là có chút năng lực nhìn xem cái này ba ngàn thế giới phong vũ trong mắt khó được xuất hiện một tia ba động hiển nhiên cái này ba ngàn thế giới uy năng để phong vũ đều cảm nhận được một tia kinh ngạc hối hận đi đáng chết những con chuột kim hồng phi cười lạnh một tiếng sau đó đáp lấy ba ngàn thế giới hướng phía phong vũ bọn hắn rơi xuống hắn triển khai to lớn kim s í quay người sau đó bước vào giữa hư không lúc này liền trực tiếp rời đi tốc độ nhanh chóng phản ứng nhanh chóng để diêm la điện những người còn lại có chút còn không có kịp phản ứng cái này kim hồng phi không phải muốn giết bọn hắn sao làm sao trong nháy mắt liền chạy trước đó khí thôn tinh hà khí thế đâu diêm la điện có hai vị đại thánh đều ngây ngẩn cả người kim hồng phi cái này sóng thao tác sắc thực tú đến bọn hắn vốn cho rằng kim hồng phi sẽ là một vị có nghịch thiên chiến lược yêu nghiệt cho dù là trực diện bọn hắn năm người cũng có sức đánh một trận thậm chí bởi vì kim hồng phi là có huyết tính người dù là trực diện bọn hắn năm người cũng sẽ vừa đứng đến cùng ai biết kim hồng phi thả ra một cái lớn về sau đảo mắt liền chạy cái này ba ngàn thế giới tựa h ồ dùng để hấp dẫn bọn hắn t r ư ớ n g nhan pháp vì chính là ngăn chặn bọn hắn sau đó để kim hồng phi có thời gian rời đi đ t tới đại thánh loại trình độ này vượt ngang hư không quá đơn giản vạn dặm khoảng cách một ý niệm đồ đần mới cùng các người đánh vừa tờ qua ở trong hư không kim hồng phi trong lòng chửi nhỏ nhìn thấy năm vị đại thánh đi tới kim hồng phi liền định đường chạy hắn cũng không phải ngu xuẩn biết rõ là tử cục còn đi đến sông đây không phải muốn chết sao hắn kim hồng phi trải qua mấy ngàn năm có như vậy xuẩn hiển nhiên vừa mới kim hồng phi kia lời nói vì chính là mê hoặc diêm la điện người cái gì đánh năm Đều đại. là là Lao lòng là lại là lòng lo lắng. dài dạ. chạy Vì mình chính cho Chim cũng chỉ chúng cần thời thôi, không gian. trong trong kéo giam, tại ta xa, dù phong vũ đạo mạc nói hắn cũng không phải biết kim hồng phi là giả vờ mà là hắn căn bản không sợ kim hồng phi đi đường bởi vì những này hư không sớm đã bị bọn hắn phong tỏa mà lại cái này phong tỏa thần thông cực kỳ cường đại cho dù là chuẩn đế cũng không thể cưỡng ép phá vỡ có lẽ trí tôn còn có thể dựa vào lực lượng ưu thế đánh vỡ cái này hư không phong tỏa về phần trí tôn phía dưới chỉ có thể trở thành chim trong lồng dù là tốc độ ngươi lại nhanh cu n ở d ê không có cách nào thoát đi t r u n g quanh đây hư không chỉ có thể ở nguyên địa đ ả o quanh trừ phi ngươi có t h ể giết chết thi triển hư không phong tỏa diêm la điện đám người vậy liền có thể giải khai hư không phong tỏa nhưng là muốn chạy người liền chú định không thể nào làm được những thứ này trường trung càn khôn Phong phát, thế kinh thiên thủ như tinh sinh thế mạnh thế con xoay trong cùng đơn giản ngang giống tiên vương một trường, tuần xoay tròn, vũ trụ sinh diệt, thế gian vạn Sóng gợn phong vũ nắm lên, giới, giới vũ với vô vũ vật đối đều rối diệt, mặt một Một một mẽ kim quét tay. trụ tay. tất cự bốc cả cầu ra, sau là ở bị ẩm ẩm kinh thiên động địa ba động bộc phát giống như là một ngôi sao bạo tạc sức mạnh mang tính hủy diệt quét sạch mà ra không gian giống như là một khối tấm gương trực tiếp nổ tung theo sát đang vỡ tan trong cửa hang một đầu hình thể to lớn kim sĩ đại bằng điệu hiện ra ở trước mặt mọi người tốc độ của hắn rất nhanh mắt thường cơ hồ nhào bắt không đến giống như là một vệ ánh sáng bắn ra mà ra không đến bao lâu cái này một đầu kim sĩ đại bằng điệu xuyên qua hư không vọt thẳng ra hư không đi vào p h ò n g vũ đám người trước mặt lao ra về sau kim hồng phi ngây ngẩn cả người ngơ ngác đứng lặng trên không trùng nhìn phía dưới năm người có chút xấu hổ mẹ nó chuyện gì xảy ra ta kim h h ô n g p ả chạy rất xa sao. k i hồng phi một bước, hắn nhớ mình chạy rất xa A, tại sao lại chạy về tới? bước, nhớ chạy chạy còn chạy hắn Hơn nữa kỹ lại xa A, sao là về đại ế n người này trước mặt. Cái này mẹ nó không đường tặng người Hồng trước Cái phải đi đường A. Đây là tặng đầu người A. Kim、hồng、Phi là Đây mặt. mẹ đầu đ A. A. trưởng lão không hổ là vô thượng yêu nghiệt còn cố ý cho chúng ta thời gian chuẩn bị để chúng ta hảo h ả o thích hướng thần thông của ngươi khó trách lúc trước vừa vào đại thánh liền có thể chém giết ba tên đại thánh không hổ là thái cổ hoàng tộc nghĩ đến ngươi hẳn là kim sĩ đại bằng điệu trong tộc thiên phú tốt nhất cho dù là kim sĩ đại bằng vương cũng không bằng ngươi thanh âm đạm mạc truyền ra kim hồng phi trầm mặc khẽ nhất miệng có tiếng rít truyền ra tựa hồ muốn nói cái gì nhưng là trong lòng c ạ n tại hết h ầ u chỗ căn bản không có biện pháp nói ra nếu là kim hồng phi là người xuyên việt không chừng sẽ đến một câu thang hề đúng là chính ta chương hai mươi bảy các ngươi làm sao còn chưa chết bốn các ngươi phong tỏa không gian chung quanh kim hồng phi sắc mặt biến đổi một trận xanh một trận hắc diêm la điện người lưu cờ na ho phong tỏa vì cái gì hắn một chút cũng không có cảm giác được mà lại hắn hoành độ hư không thời điểm cu n ở d ê không có cảm thấy gì thường cái này khiến kim hồng phi có chút không dám tin tưởng bọn gia hỏa này đến tột cùng dùng cái gì bí pháp phong tỏa hư không có thế che giấu hắn cái này một vị đại thánh muốn giết một vị đại thánh hơn nữa còn là đại thánh bắt trọng dạng này cường giả đỉnh cao chúng ta khẳng định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị sớm tại ngươi trước khi đến chúng ta liền đã chuẩn bị kỹ càng ngươi trốn không thoát kim hồng phi làm kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc đại trưởng lão kim hồng phi vẫn luôn là phong vũ mục tiêu của bọn hắn mà lại đây là một con cá lớn nếu như có t h ể giết chết kim hồng phi đối với kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc có không nhỏ c h ấ n n hiếp ầm ầm kim hồng phi khe quát một tiếng vô số đạo kiếm khí xuyên qua mà đi hướng phía hư không chẳng đi tựa hồ muốn cưỡng ép phá vỡ cái này một mảnh hư không, không cần uồng phí sức lực chúng ta hư không phong tỏa chi pháp cho dù là chuẩn đế cũng không thể phá vỡ trừ phi ngươi là đại đế ngươi là trí tôn phong vũ lạnh nhạt nói sau đó diêm la điện còn lại bốn vị đại thánh riêng phần mi nhờ tản làn da nhao n h a u đứng ở kim hồng phi bên người tạo thành một cái trận hình ta không tin kim hồng phi trong mắt hiện hiện một vòng lệ khí quanh thân vô số kiếm khí b ắ n ra hình thành một đạo đại dương màu vàng nóng giống như là một đầu hạo đảng kiếm khí trường hà mang theo kinh khủng uy năng quét sạch bốn phía hư không ẩ m ẩ m hư không không ngừng rời đi giống như là từng khối tấm gương không ngừng nổ tung lộ ra bên trong đưa tay không thấy được năm ngón hư không giống như là hắc cám bản nguyên nhưng mà hư không tốc độ khôi phục cực kỳ cấp tốc không đến bao lâu không gian dần dần khôi phục chung quanh cẳng là giống như là gọn sóng bắn ra một k i a ba đậu vờ ờ y ma thật không được nhìn thấy chung quanh hư không vẫn là giống như trước kia hiển nhiên không có phá vỡ trận pháp kim hồng phi có chút tuyệt vọng hiện tại có trận phát tại trực diện năm người này hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ thậm chí muốn đổi một người đều vô cùng gian nan vỡ ơ y ma các ngươi đều muốn ta chết như vậy ta chết cũng muốn kéo các ngươi một cái xuống dưới đ ư ờ n g đệm lưng kim hồng phi giống như là làm quyết định gì trong mắt màu vàng nóng dần dần hiện lên một vòng huyết sắc bên trong đều đều điên cuồng gần như đồng thời kim hồng phi to lớn thân hình dần dần buộc phát ra kinh người ba động tựa như sắc bạo tạc sao trời hủy thiên diệt địa ba động có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi